Chương Cảm tạ thật là số không nhà vạn tiêu không thưởng. y y nhỏ yếu thân thể không ngừng run dậy thì ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì những này đè ép nhiều năm cảm xúc tại thời khắc này ẩm v a n g bộc phát có lẽ bởi vì sợ hàn tiêu y y không có thời gian đi cân nhắc những này nàng hiện ra nước mắt con người chăm chú nhìn tiêu thiên giật bóng lưng chỉ có chính nàng có thể cảm giác được thân ảnh này mang đến khoảng cách cảm giác tại gia gia lập thành hôn ước thời điểm trong lòng ta là rất bài xích ta cảm thấy hạnh phúc của ta được căn bài khi biết được phụ thân đem sở hàn cự tuyệt ở ngoài cửa về sau ta từng một lần coi là phụ thân là vì ta trung thân nghĩ tới hạnh phúc tiêu y y tiếp tục nói nàng những lời này nén ở trong lòng rất lâu thì ngay cả tiêu ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở đáng tiếc ta sai rồi tiêu y y lắc đầu khoe miệng trèo lên một vòng tự rêu đường cong đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ thất vọng sở hàn hiển lộ thanh danh về sau phụ thân ngươi từng không chỉ một lần nhắc nhở qua ta muốn cùng cái k h á c nam tử giữ một khoảng cách để cho ta tại khi có cơ hội tận lực chữa trị cùng sở hàn quan hệ giữa tiêu y y vừa nói lập tức dẫn tới tiêu g i a mọi người sắc mặt đại biến những chuyện này là tiêu g i a tất cả mọi người biết đến thì ngay cả bọn hắn đều là làm như vậy nhưng khi tiêu y y lấy phương thức như vậy chính miệng nói ra bọn hắn không khỏi hơi có vẻ hổ thẹn đủ rồi tiêu thiên giật quát l ệ n h một tiếng mệnh lệnh ý vị mười phần hắn đã không muốn nghe tiếp nữa những chuyện này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhanh đi cho ngươi mãi mãi cầm đan dược tiêu thiên giật ngược lại cất bước tiến lên không còn tiếp tục để ý tới tiêu Y y đ ư ờ n g đ ư ờ n g khải toàn thành tam đại gia tộc chính là như vậy khí độ cùng lòng dạ có lúc ta thật mà sống tại tiêu g i a mà cảm thấy khổ sở tiêu Y y cũng không có nghe tiêu thiên giật càng nói càng kích động tiêu g i a nữ nhi ngay cả mình trung thân đại sự đều muốn phục tùng tiêu g i a an bài tiêu Y y nói đến đây dừng lại một chút quay đầu nhìn thoáng qua bên người sở hàn một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên thê lương c h i s ắ c các ngươi cảm thấy sở hàn không được thời điểm ta liền không thể gả cho sở hàn khi các ngươi cảm thấy sở hàn lợi hại thời điểm ta liền không thể tiếp xúc bất luận cái gì nam tử chỉ vì kia một k i a cùng sở hàn quay về tại tốt khả năng chưa từng có người nào cân nhắc qua ta tiêu y y cảm thụ ta có hay không thích nam tử này ta có hay không có yêu mến nam tử ta c h u n g thân hạnh phúc đến tột cùng là dạng gì lớn như vậy tiêu g i a ngay cả tối thiểu nhất quan tâm quan tâm đều không có các ngươi có chỉ là tư d ụ n g đem ta tiêu y y xem như cùng sở hàn thông gia công cụ muốn thông qua ta để tiêu g i a trở nên cường thịnh tiêu g i a chính là một cái tự tư gia tộc tiêu y y nói xong lời cuối cùng dần dần biến thành gào thét tinh xảo gương mặt bên trên nước mắt bay tư tung phá lệ làm cho người thương tiếc ta nói đủ tiêu thiên giật trở tay một trường lập tức một c ỗ hùng hậu linh lực ba động hướng về tiêu y y tiến lên trưởng phong lăng lệ Khí t h hùng hổ. ế T. một thoáng thời gian tiêu g i a đám người hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ cũng đều biết tiêu y y nói đều là sự thật những này là một cái gia tộc không thể tránh khỏi sự tình hy sinh bản thân thành toàn gia tộc chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới tiêu thiên giật vậy mà lại trực tiếp xuất thủ đây hoàn toàn ngoài đám người dự kiến trong ấn tượng tiêu thiên giật chưa từng có đánh qua tiêu y y đi chẳng lẽ bởi vì tiêu y y sao hay là bởi vì tiêu g i a chủ mẫu bệnh tình tiêu g i a trong lòng mọi người không hiểu mỗi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm tiêu t h i ê n giật ánh mắt lấp lóe con người run run ẩ y hùng hậu trưởng phong hầm vang m à tới đem tiêu y y nhỏ yếu thân thể bao phủ trong đó tiêu y y đắm chìm trong trưởng phong bên trong không tránh không né khoe miệng cười lạnh không thôi tiêu g i a mỗi người đều có thể từ tiêu y y trong mắt nhìn thấy thất vọng vô cùng thất vọng tia hơi có vẻ ngây ngô tinh xảo gương mặt bên trên toát ra tới bi thương làm cho người ta đau lòng cái này xuất thủ như thế không giữ được bình tĩnh sao ngay tại lúc lúc này một đạo đ ạ m mạc miệng mai thanh â m vang lên lập tức một cỗ năng lượng bàng bạc bà cầm vang mà xuất trực tiếp đem tiêu thiên giật công kích đập tan ừ m tiêu thiên giật kinh nghi một tiếng mặc dù hắn không có toàn lực xuất thủ nhưng là không nghĩ tới bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngăn cản tiêu thiên giật xoay người lại ánh mắt lần đầu tập trung tại sở hàn trên thân một bộ bạch b à o phiêu nhiên tiêu sái gương mặt này tiêu thiên g ậ t con người đột nhiên co rụt lại trong nháy mắt ánh mắt kinh hãi vô cùng hắn thấy được một chương hoàn toàn không có nghĩ tới mặt sở sở sở sở sở tiêu thiên giật toàn thân run rẩy hắn hoàn toàn không nghĩ tới đi theo tiêu y y thiếu niên bên cạnh chính là sở hàn đây quá làm cho hắn ngoài ý mớn sở hàn làm sao lại cùng tiêu y y cùng một chỗ đây rốt cuộc là chuyện gì đây tiêu ra đám người một mặt một bức kinh ngạc nhìn tiêu thiên giật không tầm thường hoảng sợ phản ứng ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề gì Vô luận là ta h â n là g i chủ, hay là, thân là người cha, tiêu h â n n là g ư ờ cha, t i thiên giật ngươi cũng người vọng. cho quá làm cho người ta thất ta sắc ở hàn thanh lệnh h lùng vô cùng, âm vô n ự c chán kỳ g h é t loại này bỏ qua thành viên gia này thành bỏ qua sau tộc, đó kịch cầu toàn đổi lấy p ú quý tiêu an khang hành vi. Ta, hành thiên kỳ giật vi. mặt sắc biến hắn nhiều lần muốn lấy lòng sở hàn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa ngay cả mặt cũng không thấy bây giờ lại không muốn lấy phương thức như vậy gặp được ta nếu là xem sớm một chút l i ề n tốt tiêu thiên giật trong lòng ảo não vô cùng nếu là hắn biết đi theo tiêu y y bên người là sợ hàn sợ là nằm mơ đều có thể cười ra tiếng chỗ nào còn có thể làm ra chuyện như vậy ta không phải ý tứ này tiêu thiên giật giải thích lại nghĩ không ra lý do gì cả người xấu hổ vô cùng không phải có ý tứ gì sợ hàn cười lạnh một tiếng ánh mắt sắc bén đảo qua tiêu ra đám người cuối cùng rơi vào tiêu y y trên thân ánh mắt ngược lại ấm áp rất nhiều ta còn thực sự là không nghĩ tới tại tiêu ra bên trong lại có nhiều như vậy làm cho người buồn nôn thanh âm tiêu y y là tiêu g i a nữ nhi nàng là người mà không phải tiêu g i a đ ị n h b ỡ công cụ của cường giả sở hàn nói đến đây thanh âm ngừng lại trong không khí trong nháy mắt tỏ khắp lấy cường đại khí áp để tiêu g i a đám người rất cảm thấy nặng nề trong lúc nhất thời không người dám nói tiếp tiêu g i a thực sự khiến người ta thất vọng sở hàn lắc đầu tại tiêu g i a đám người nhìn chăm chú mở rộng bước chân hướng về trong sân phòng đi đến y y mang ta đi nhìn bà ngươi đi sở hàn lời này vừa nói ra mọi người mới nhớ tới sở hàn vừa mới tiến đến thời điểm lời nói hắn là đến khám bệnh thiếu niên này chẳng lẽ là tiêu ra trong lòng mọi người siết chặt bọn hắn thực sự nghĩ không ra khải toàn thành bên trong còn có ai sẽ có dạng này như thế mà lại tiêu thiên giật còn nói một cái sở chữ ư mừng tiêu y, y nhẹ gật đầu tinh xảo gương mặt bên trên nhiều một vòng quật cường trải qua chuyện này để nàng trưởng thành rất nhiều Lại、tiêu g i a đám người nhìn chăm chú phía dưới hai người tiến vào tiêu g i a chủ mẫu gian phòng lưu lại đám người âm thầm hãi nhiên gia chủ đại nhân vừa rồi thiếu niên kia là ai hả ngắn n g ủ yên lặng về sau rốt cục có người mở miệng hỏi trong lúc nhất thời tiêu g i a ánh mắt của mọi người đều rơi vào tiêu thiên giật trên thân nhìn chằm chằm tiêu thiên giật kia hơi có vẻ đổi phế thân ảnh hắn là tiêu thiên giật hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình tự r ê u cười một tiếng mặt mũi tràn đầy đắng chát sở hàn ba c ả m tạ thật là số không nha vạn thưởng chúc ngươi khảo thí thuận lợi thi xuất một cái lý tưởng thành tích chúc tất cả thi cấp ba thí sinh tên để bảng vàng ba đoan nọ g ngày nghỉ thời gian phụ mẫu bay tới đoàn viên hai ngày này đổi mới không ổn định hôm nay thì uống đến hơi nhiều đầu góc không phải rất linh quang số m ộ ư ơ i chín bắt đầu b ổ canh mỗi ngày t r ư ơ n g bốn đặt cơ sở còn có vạn thưởng tăng thêm hết thể bổ sung tạ ơn độc giả bằng hưu ủng hộ và thông cảm chúc các ngươi tiết đoan ngọ khói hoạt chương bảy trăm sáu mươi l ỗ Y sư hắn là sở hàn tiêu g i a đám người lên tiếng kinh hô sắc mặt k ị c biến giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc nguyên lai、like、thiếu niên này chính là sở hàn sở thủ tịch t tiêu g i a đám người hít sâu một hơi nghĩ đến bọn hắn vừa rồi trào phúng sở hàn trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ nếu là sớm biết thiếu niên này chính là sở hàn bọn hắn còn châm t r ọ c khiêu khích cái gì kình a thật là bọn hắn ước gì sở hàn cùng tiêu y y cùng một chỗ ai trong lúc nhất thời tiêu ra đám người nhìn chằm chằm tiêu thiên giật đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có oán trách đường đường nhất ra chi chủ nói nhiều lời như vậy cũng không nhìn một chút đơn giản thái lơ là sơ s u ấ t lần này tốt không chỉ có đem sở hàn lần nữa đất tội còn mất tiêu y y tâm được không bù mất ta hô hô tiêu thiên giật trùng điệp thở phào một cái tâm tình lúc này vô cùng phức tạp hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ cùng theo tiêu y y đồng thời trở về càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là vậy mà lấy phương thức như vậy lần nữa đắc tội sở hàn thiên không phù hộ ta tiêu ra a tiêu thiên giật cảm thán một câu cả người trong nháy mắt trở nên thương tang rất nhiều nơi nào còn có vừa rồi vì m a n h bá đạo viện lạc nội thất sở hàn cùng tiêu y y sóng vai đi vào nội thất đi suốt thật lâu theo thang lầu đi vào tầng hầm mới đi đến được tiêu lão phu nhân vị trí nơi này cực kỳ yên tĩnh ngoại giới ồn ào náo động căn bản là không có cách quay dày đến nơi đây làm sở hàn đi vào gian phòng về sau đập vào mắt có thể thấy được chính là một t r ư ờ n g lớn như vậy giường nằm ngang ở trong phòng nằm trên giường một cái lao hầu trên thân tre kín thật dày đệm chăn sắc mặt trắng bệch vô cùng giường chiếu một bên có hai cái thân ảnh trong đó một cái chính là sở hàn quen thuộc tiêu lão một người khác là cái trung niên nam tử thân mang một thân màu nâu s á m cổ phát trường bảo nhìn rất có tri thức sở hàn y y. các ngươi làm sao cùng đi rồi tiêu lão nhìn thấy sóng vai đến đây hai người trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới ta đến xem tiêu lão phu nhân bệnh tình sở hàn lạnh nhạt nói kinh lịch tiêu thiên giật sự tỉnh vừa rồi về sau hắn đối tiêu ra đã không có hảo cảm gì dù là tiêu lao đã từng đối với hắn co i ân hắn hiện tại cũng coi nhẹ rất nhiều n g ư ờ i còn biết xem bệnh tiêu lão kinh ngạc mà hỏi chợt nghĩ đến lấy sở hàn thân phận bây giờ không cần thiết đùa kiểu này Húng、chi lấy sở hàn thiên tư biết ý thuật cũng không có gì có thể kỳ quái bất luận cái gì chuyện kỳ quái chỉ cần phát sinh ở trên người thiếu niên này vậy liền đều không kỳ quái mau đến xem nhìn còn có phương pháp tiêu lão trên mặt lập tức trèo lên một vòng tiêu dung phảng phất thấy được trị liệu thê tử hy vọng tiêu lão biểu lộ biến hóa bị chung quanh cái kia nam tử trung niên thu hết vào mắt trong mắt lộ ra một vòng k i n h thường tiêu lão ngài phu、Ú、nhân hiện tại ở vào thời khắc sống còn hay là tranh thủ thời gian xuất ra ba cái thái huyền dưỡng hôn đan ngăn chặn tiêu lão phu nhân bệnh tình đi nam tử trung niên lập tức mở miệng nói ra trong giọng nói lộ ra cường ngạnh cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó không vui a tiêu lão một trận bừng tỉnh đại ngộ lập tức chỉ vào bên người nam tử trung niên đối sở hàn giới thiệu nói sở hàn hắn là thiên kiếm thành tứ tinh y sư l ô phong l ô y sư l ô y sư vị này là chúng ta khải toàn thành đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên thiên tài sở hàn sở thủ tịch tiêu lão giới thiệu vạn lỗ phong về sau lại cấp lỗ phong giới thiệu sở hàn s ở thủ tịch cái gì thủ tịch nơi nào thủ tịch lỗ phong hơi niết khỏe môi lên lên một vòng khinh thường độ con g hắn xuất từ thiên kiếm thành cái gì thiên tài thiếu niên chưa thấy qua chưa từng nghe nói sở hàn cái tên này có thể có bao nhiêu thiên tài lỗ phong vừa v ậ n hoàn mỹ đem sở hàn danh tự né qua đi năm đó sở hàn tham kiến kiếm tông thí luyện thời điểm tiêu lão tại thiên kiếm thành tìm được lỗ phong hai người liền về tới khải toàn thành đến mức lỗ phong căn bản không biết sở hàn danh tự nguyên bản sở hàn được phong làm kiếm tông thiếu tông chủ tin tức như vậy lỗ phong còn sẽ có nghe thấy hết lần này tới lần khác sau đó lại chuyển ra tin chết hai tướng c h ế t tiêu liền không có ai đi đàm luận sở hàn làm sở hàn trở lại khải toàn thành về sau vừa vặn gặp phải tiêu lão phu nhân bệnh tình bộc phát đoạn này thời gian đi thẳng không ra tại cái này dưới đất thất bên trong chỗ nào nghe được liên quan tới sở hàn nghe đồn sở thủ tịch bất quá là mọi người đối ta tôn sưng nếu như nghiêm khắc nói thuộc về giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn nhàn nhạt giải thích nói giang tuyết thành chưa nghe nói qua cũng là tại bắc vực sao kia chắc là cái đặc biệt không nổi danh thành nhỏ đi ngay cả luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư đều tìm như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi chỗ như vậy có thể có luyện đan sư công hội ngược lại là rất kỳ quái lỗ phong âm dương quái khí nói h ắ n lời nói này vừa ra không chỉ có sở hàn không thích nghe thì ngay cả tiêu lão cùng tiêu y y cũng tau mày lên tiêu lão ngược lại là không nghĩ tới lỗ phong ngay cả sở hàn danh tự đều chưa từng nghe qua vào trước là chủ khái niệm để hắn coi là khải toàn thành bên trong không ai không biết sở hàn là ai tiêu lão hay là trước hết để cho ta xem một chút đi sở hàn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ giống như là không có nghe được lỗ phong hướng về tiêu lão phu nhân giường đi đến c h ờ một chút đột nhiên thân ảnh một thân lỗ phong xuất hiện tại sở hàn trước người đem sở đặt sở sở hàn không cho hàn người, tiến tại trước lỗ ê tiêu lên tiêu n ngươi ngay nhân bệnh tình gì cũng không biết, còn dám tùy tiện tiến lên trị liệu. nếu là chậm tiêu láo phu nhân bệnh tình, trách nhiệm này ngươi gánh nổi Tiểu tử, biết, tùy trị trễ trách liệu, phu phu chịu gì sao. cả chậm láo là láo l dám phong l ạ n h giọng chất vấn giọng nói vô cùng vì cường ngạnh căn bản không có cấp sở hàn lưu lại bất kỳ mặt mũi trong mắt khinh thường cùng nghĩa mai không che giấu chút nào lỗ y sư ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đương nhiên không biết là bệnh tình gì ngươi những lời này chờ ta xem qua về sau lại nói cũng không mượn sở hàn lạnh nhạt mà đứng ngữ khí bình ổn không vui không buồn thoạt nhìn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng nhưng là tại lỗ ý sư trong mắt lại là không biết tốt xấu ha ha tuổi còn nhỏ đừng ngông quần k i n h thường tiêu lão phu nhân bệnh tình không phải ngươi một cái luyện đan sư có thể chữa trị bày ngay ngắn vị trí của mình không có bản sự này đừng cưỡng ép ra mặt lỗ phong ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng hắn nhìn sở hàn cực kỳ không vừa mắt càng là không h i ể u tiêu lão là thế nào nghĩ ngay cả hắn đường đường tứ tinh ý sư đều không thể trị liệu bệnh tình chỉ có thể miễn cưỡng treo kéo dài tính mạng đổi một tên mao đầu tiểu tử liền có thể chữa trị lỗ ý sư ngươi một mực như thế ngăn cản ta là sợ ta c h ư a khỏi ngươi bất lực bệnh hay là sợ ta nhìn ra ngươi làm sai phán đoán chẩn đoán sai tiêu lão phu nhân bệnh tình sợ hàn l ệ n h nhạt hai con ngươi đột nhiên bắn ra cực nóng đích lôi mang cả người thay đổi phong khinh vân đạm tư thế toàn thân khí thế ẩm vang bạo khởi lăng lệ khí tức quét sạch mã x u ấ t lập tức đem lỗ phong chấn áp lại ta lỗ phong con ngươi co rụt lại đông nhiên lui về phía sau một bước lúc này mới cảm giác bao phủ ở trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra lỗ phong hoàn toàn bị sở hàn khí thế chân n h ấ t đến trong nháy mắt đó kém chút không co quỳ trên mặt đất đây quả thật là một thiếu niên khí thế sao thiếu niên này đến cùng là ai đúng rồi hắn gọi sở hàn sở hàn là ai lỗ phong kinh ngạc nhìn qua kia đi hướng tiêu lão phu nhân thiếu niên thân ảnh trong đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi trong lòng kinh hãi vô cùng chương bảy trăm sáu mươi mốt địa ngục linh chi ba người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn đi vào tiêu lão phu nhân bên người nhẹ nhàng cầm lấy tiêu lão phu nhân cánh tay v m ngón tay một điểm đem tại kinh mạch bên trên ông mỗi người cũng có thể cảm giác được một cô vô hình lực lượng khuyết tán ra đến tỏ khắp ở phòng hầm bên trong đây là hôn lực lỗ phong kinh hô một tiếng dùng sức rủi rủi con mắt hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy hết thảy cái này sao có thể một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên làm sao lại nắm giữ hồn lực trên thần vũ đại lục muốn đạt tới thần huyền cảnh cấp bậc mới có thể khống chế linh hồn nắm giữ hồn lực để mà điều động linh lực thấy do v ạ n vật thiếu niên này vậy mà có thể nắm giữ hồn lực chẳng lẽ hắn là ngũ tinh y sư lỗ phong trừng lớn đôi mắt bên trong đều là hãi nhiên trong bất chi bất giác nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên khác biệt võ đạo thế giới cường giả vi tôn sở hàn có thể trưởng khống hồn lực đây tới một mức độ nào đó đã đạt đến lô phong khó mà với tới độ cao ừng sở hàn lông mày có chút một đám trong mắt lóe lên một vòng không hiểu lại qua trong đoạn thời gian sở hàn buông lỏng ra tiêu lão phu nhân cánh tay chậm rãi q u a y người hướng về tiêu lão nhìn lại ánh mắt hơi có vẻ cổ quái sở hàn tiểu huynh đệ nhà ta lão bà tử bệnh tình thế nào là không biết thật một điểm chuyển cơ cũng không có tiêu lão khẩn trương mở miệng hỏi hắn nghe được lỗ phong nói sắp không chịu được nữa thời điểm trong lòng đã không báo cái gì mong đợi nhiều năm như vậy tra tấn không sai biệt lắm có thể kết thúc tiêu lão ta có một chút không hiểu người biết rõ tiêu lão phu nhân là linh hồn bị hao tổn vì sao không tìm một ngũ tinh y sư đến trần bệnh đâu sở hàn không có trả lời lời của tiêu lão mà là hướng tiêu lão hỏi ngũ tinh y sư tiêu lão cười khổ một tiếng lắc đầu tiếp theo nói ra ngũ tinh y sư tu vi võ đạo đều tại thần huyền cảnh trở lên tại thần vũ đại lục có thụ tôn sùng phóng nhãn toàn bộ bắc vực đều không có mấy người ta nơi nào có bản sự này đi mời ngũ tinh y sư đến chữa bệnh à. đối với chuyện này tiêu lão cực kỳ bất đắc dĩ hắn không phải là không có đi tìm nhiều năm như vậy du ngoại đại lục nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cấp tiêu lão phu nhân phương pháp chữa bệnh đừng nói mời ngũ tinh y sư thì ngay cả ngũ tinh y sư ảnh tử đều chưa thấy qua tại thiên kiếm thành thấy được tứ tinh ý sư lỗ phong trực tiếp làm bảo bối cấp n g ư ờ i tới ta đã biết sở hàn gật gật đầu trợt đem ánh mắt rơi vào lỗ phong t r ê n thân trên mặt phủ lên một bộ giống như cười mà không phải cười tiếu dung s ở thủ tịch có gì không ổn sao lỗ phong thanh â m trở nên tôn trọng rất nhiều hắn hiện tại biết trước mặt thiếu niên này không biết người bình thường rất có thể sẽ chúa tể vận mệnh của hắn há lại chỉ có từng đó không ổn kia là thật to không ổn sở hàn một lời xuất ba người phải sợ hãi hoàn toàn kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn mặt mũi tràn đầy không h i ể u cùng nghi hoặc chỉ giáo cho lỗ phong lông mày miễu chặt hắn dù sao cũng là tứ tinh y sư cho dù tôn kính sở hàn nhưng là dính đến y sư bản trước đây là đối với hắn chẩn bệnh chất vấn hắn vẫn là phải dựa vào lý lẽ biện luận người cấp tiêu lão phu nhân mở ra thái huyền dưỡng h ồ n đan đây là cái đạo lý gì sở hàn trên mặt y nguyên treo giống như cười mà không phải cười tiêu d u n g ngay cả ngự khi đều trở nên quỷ dị cái này khiến lỗ phong trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g tiêu lão phu nhân linh hồn có dưỡng thái huyền dưỡng hồn đàn có thể bổ sung linh hồn lực lượng ước chế tiêu lão phu nhân bệnh tình lỗ phong nói đến đây hơi dừng lại một chút sau đó thấp giọng bổ sung một câu đây thái huyền dưỡng hồn đàn cũng không phải ta mở là ta trước đó trước đây y sư mở trước đây y sư sở hàn hơi hơi hí mắt trong mắt ngậm lấy hàn mang để lỗ phong toàn thân không được tự nhiên sở hàn tiểu huynh đệ là như vậy tiêu lão nhận lấy nói gốc dạ lỗ phong dù sao cũng là hắn mời tới nếu là một điểm mặt mũi cũng không để lại không khỏi có chút không thể nào nói nổi không sai biệt lắm ba năm trước đây chúng ta cộng đồng xuất phát tiến về thiên kiếm thành người đi tham gia kiếm tông thí luyện ta tại thiên kiếm thành liên hệ đến lô Y sư trở về trị liệu lao bà tử bệnh tình tại lô Y sư trước đó cấp lao bà tử chữa bệnh là khải toàn thành Y sư công hội thủ tịch Y sư đường Y sư đây thái huyền dưỡng hôn đan chính là đường Y sư mở tiêu lão mở miệng giải thích đường ý sư làm ấy sao ý sư sở hàn hỏi lần nữa tam tinh ý sư tiêu lão lập tức trả lời đạo lập tức lần nữa bổ sung một câu khải toàn thành bên trong là không có tứ tinh ý sư tứ tinh ý sư cần thiên huyền cảnh tu vi loại t i ê u cấp bậc ý sư đi cao thủ nhiều như mây thành lớn sẽ có được tốt hơn phát triển trên cơ bản sẽ không lưu tại khải toàn thành chỉ là tam tinh ý sư có thể biết cái gì linh hồn hắn mở ra thái huyền dưỡng h ồ n đan lộ ý sư ngươi thì tiếp tục thái huyền dưỡng hôn đan vậy ngươi cái này tứ tinh ý sư có làm được cái gì sở hàn đột nhiên nghiêm nghị quát giống như kinh lôi thanh âm khiến lỗ phong thân thể chấn động chấn động toàn thân kiềm chế nhịn không được lui ra phía sau một bước xa xa xa lúc này một trận tiếng bước chân vang lên tiêu rảo rảo mang theo đan d ư ợ c và dược liệu đi đến sở hàn ngươi muốn dược liệu đều mang đến nơi này còn có ba cái thái huyền dưỡng hồn đan tiêu rảo rảo vội vàng nói nàng chạy đầu đầy mồ hôi sự tình liên lụy đến bà nội của nàng không chậm dám tiêu lão ẩn ẩn ta vừa rồi cấp tiêu lão phu nhân bắt mạch phát hiện tiêu lão phu nhân thân thể ngoại trừ lâu nằm không động cơ bắp hơi có vẻ bất lực bên ngoài Không có bất kỳ cái gì gì dạng. như hiển nhiên bệnh tình linh hồn. dạng, đến gì có cái bất từ dị vậy sở hàn trầm giọng nói hắn một câu nói kia để lỗ phong sắc mặt trắng bệnh sở hàn tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói lao bà tử bệnh tình gì còn có hay không được cứu tiêu lão nóng vội không thôi hắn hiện tại đã có thể xác định là trần đoán sai thế nhưng là đây đều không trọng yếu trọng yếu là yếu tiêu lão phu nhân s ắ p không chịu được nữa có thể cứu quá có cứu được bất quá nếu không phải ta hôm nay tới đây ba cái thái huyền dưỡng hồn đan vào trong bụng vậy liền triệt để không cứu nổi sở hàn ánh mắt đảo qua ở đây bốn người mỗi người trong con mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu cuối cùng ánh mắt rơi vào tiêu lão trên thân ta vừa rồi kiểm tra tiêu lão phu nhân thân thể không sai biệt lắm như vậy nằm 25 năm mà từ linh hồn tràn đầy trình độ đến xem nếu như ta không có đoán sai 25 năm trước tiêu lão phu nhân phục d ụ n g một con địa ngục linh chi sở hàn ngữ khí sâm nhiên nói đến đám người lông tơ đứng đấy nhịn không được dùng mình một cái chương 762, t i thiêu đốt linh hồn địa ngục linh chi đây không phải là đại bổ linh hồn thần dược sao lỗ phong kinh hô một tiếng ánh mắt của hắn sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn muốn từ sở hàn trên mặt vẻ mặt nhìn ra manh mối gì lão bà t ử xác thực dùng qua một gốc trăm năm địa ngục linh chi lúc ấy xác thực cảm giác linh hồn tràn đầy thế nhưng là chuyện này trôi qua rất lâu về sau phát bệnh thời điểm chí ít cách xa nhau năm năm đi tiêu lão nhữ mày nói hắn càng ngày càng nghe không hiểu hết lần này tới lần khác sở hàn còn không nói thẳng là bệnh tình gì để trong lòng của hắn sốt ruột các ngươi nói đều không sai sở hàn nhàn nhạt gật đầu đôi mắt trở nên lạnh lùng t i ê u ngạo địa ngục linh chi là linh hồn vật đại bổ mà lại căn cứ tiêu lão phu nhân hiện tại linh h u y ễ n tình trạng nàng đã từng phục dụng cũng không phải là đơn giản trăm năm địa ngục linh chi ít nhất là năm trăm năm phần địa ngục linh chi thậm chí có thể là ngàn năm địa ngục linh chi sở hàn mở miệng giải thích nhất thời là mấy người kinh ngạc càng thêm không hiểu là có ý gì linh hồn vật đại bổ kia linh hồn lại là làm sao t h ụ thương tiêu lão phu nhân tu vi còn chưa đủ thiên huyền cảnh vượt qua năm trăm năm phần địa ngục linh chi căn bản không phải nàng linh hồn năng đủ tiêu hóa bởi vậy xa vào đến trong ngủ mê cho nên tiêu lão phu nhân cũng không có cái gì trên linh hồn tật bệnh mà là linh hồn lực lượng quá mạnh không cách nào hấp thu sở hàn lời này vừa nói ra mấy người tất cả đều trận tròn mắt không phải linh hồn quá yếu mà là quá mạnh rồi cái này thì ngay cả tiêu lão đều là một trận trận mắt hốt mộn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp mười mấy năm qua một mực làm linh hồn không đủ đến b ổ chẳng phải là nói đi nhầm phương hướng sở hàn dựa theo ngươi thuyết pháp mãi mãi bệnh làm như thế nào chị lúc này tiêu y y hỏi trải qua sự tình vừa rồi tiêu y y đối sở hàn cảm giác trở nên chân thật rất nhiều trước kia tại tiêu y y trong lòng sở hàn bất quá là cái hư vô m ở mịt nhân vật thậm chí ngay cả bộ dáng đều là xa xa xem xét không có chân thực cảm giác kỳ thật rất đơn giản có hai chủng phương pháp loại thứ nhất chính là cái gì đều không cần làm chờ tiêu lão phu nhân đem tràn ra linh hồn lực đo x o n g toàn hấp thu liền sẽ mình tỉnh lại loại thứ hai liền đem tràn ra linh hồn lực lượng xuất ra đi để tiêu lão phu nhân linh hồn lực lượng khôi phục bình thường dạng này cũng biết tỉnh lại sở hàn nói đến đây có chút dừng lại một chút c h ờ ánh mắt cổ q u á i nhìn một chút tiêu lão tiêu lão dựa theo tiêu lão phu nhân liều mạng thu nạp linh hồn lực lượng tốc độ đến xem lại có năm năm liền có thể hoàn toàn thu nạp nếu như những năm này không có phục d ụ n g thái huyền dưỡng hồn đan tiêu lão phu nhân tại mười năm trước liền có thể thức tỉnh đây ba cái thái huyền dưỡng hồn đan nếu là lại ăn vào tiêu lão phu nhân thế nhưng là thật hấp thu bất động sở hàn lời này vừa nói ra tiêu lão hít sâu một hơi lập tức cảm giác phía sau lánh hãn chạy r ò n g tim đập nhanh không thôi lão bà tử ta kèm chút hại ngươi a tiêu lão bổ nhào vào tiêu lão phu nhân bên giường một đôi mắt hổ nước mắt tuân đầy mặt mười năm ngủ say hoàn toàn là hắn một tay tạo thành hắn sao có thể không tự trách sở hàn g tiểu huynh đệ làm phiền ngươi mau cứu lao bà tử ta cái lao nhân này đối ngươi vô cùng cảm kích toàn bộ tiêu g i a đều sẽ đối ngươi mang ơn tiêu l á o chậm rãi đứng dậy mặt mũi tràn đầy thành khẩn đối sở hàn nói tiêu l á o nói quá lời ta chuyến này đến chính là vì trị liệu tiêu l á o phu nhân từng tại giang tuyết thành sở r a ngươi đã giúp việc khó khăn của ta đây là ta thiếu ngươi ân t ỉ n h chưa nói tới cái gì cảm ơn mà lại tiêu gia cũng không hoan n ê n ta sở hàn cười nhạt một tiếng ý vị thâm trường nói tiêu lão sắc mặt hơi chậm lại cái gì gọi là tiêu da không chào đón ngươi đây là ý gì chuyện gì xảy ra sao tiêu lão trong lòng lập tức toát ra một đống dấu chấm hỏi chỉ là hiện tại cũng không phải là tiếp tục truy vấn những này thời cơ lao bà t ử bệnh tình mới là trọng yếu nhất ai tiêu lão thật sâu thở dài chắc hẳn sở hàn còn đang vì hôm đó cự tuyệt ở ngoài cửa sự t ì n h canh cánh trong lòng liền không tiếp tục nói tiếp cái gì tiêu lão nếu như ta không để ý tới giải sai ngươi là hy vọng ta g ọ t sạch tiêu lão phu nhân dư thừa linh hồn trí lực để tiêu lão phu nhân hiện tại thì tỉnh lại đúng không sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường bệnh tiêu lão phu nhân ánh mắt bình thản sắc mặt vô hỉ vô bi nếu như có thể hiện tại thì tỉnh lại kia không còn gì tốt hơn tiêu lão liên tục gật đầu hắn cũng không muốn đợi thêm 5 năm năm năm năm thời gian có quá nhiều biến số tốt sở hàn nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng tiêu lão phu nhân trắng bệnh gương mặt Cổ t a y phải đột nhiên khẽ đột động, đ e một trong tay quạt lông ném tại trên mặt đất, thật sâu đâm vào đến thanh thạch bản bên trong. T. vào lông ném đến bản bên sâu đâm m màn này khiến mấy người hít sâu một hơi đây đơn giản một tay không chỉ có ấn chứng sở hàn lực lượng còn thể hiện ra thanh này quạt lông c ứ n g rán ngay sau đó mấy người đem ánh mắt một lần nữa rời đến sở hàn trên thân ông sở hàn hai tay n â n g lên một chút một c ỗ b ả n g bạc không gian chi lực bay lên đem tiêu lão phu nhân bao k h ỏ a ở trong đó lỗ phong thấy cảnh này ánh mắt đột nhiên run lên thật mạnh không gian chi lực lỗ phong cơ hồ có thể khẳng định thực lực của thiếu niên này cực mạnh căn bản không thua đến thiên kiếm thành tham gia kiếm tông thí luyện những cường giả kia sở hàn lỗ phong ở trong lòng mặc niệm sở hàn danh tự một mực nhớ kỹ hắn phải cẩn thận hỏi thăm một chút thiếu niên này bá sở hàn hai chân chậm rãi cách mặt đất cả người đằng không mà lên hai tay đầu ngón tay lôi viêm c h ấ p động giống như từng sợi sợi tơ hướng về tiêu lao phu nhân trên thân quấn quanh quá khứ ông tiêu lão phu nhân thân thể chấn động một cỗ vô hình lực lượng từ trên thân nổi lên cỗ này lực lượng mười phần hùng hậu nhưng lại cực không ổn định ccc、si si si si、thử cực nóng lôi viêm hướng về tiêu lão phu nhân linh hồn lực lượng quần quận quần tới kinh khủng nhiệt độ khiến tiêu lão phu nhân linh hồn có chút vặn vẹo biến hình t n ằ m tại trên giường bệnh tiêu lão phu nhân trên mặt đột nhiên x i ế t chặt hai tay chăm chú níu lấy ga giường có chút nghe răng biểu lộ thống khổ một m à n này rơi vào trong mắt tất cả mọi người để mấy người kia trong lòng kinh hãi lão bà tử được cứu rồi tiêu lão mắt hổ rưng rưng đã bao nhiêu năm hắn cũng không thấy tiêu lão phu nhân từng có bất kỳ biểu lộ chưa từng có động đậy một chút bây giờ lại có thể nhai răng mỗi người đều có thể nhìn ra tiêu lão phu nhân nhận thụ lấy đau đớn cực lớn nhưng là trên mặt bọn họ đều lộ ra vui mừng có chi giác chính là sự t ì n h tốt lên sở hàn hét lớn một tiếng trong nháy mắt lôi viêm nhảy vọt nhiệt độ nhẫn lại Kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ở phòng hầm bên trong. hầm độ. Tiêu tiêu độ cao ở sau một lát sở hàn hai tay vừa thu lại bày ra một bộ thu tay lại tư thế không gian bên trong lôi viêm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiêu lão phu nhân tại không gian chi lực tác dụng dưới chầm d ã i trở xuống đến trên giường a trong chốc lát trở lại giường tiêu lão phu nhân phát ra một tiếng n ỉ non tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới mỹ mắt khẽ động chậm rãi mở ra chương 763, t h ứ c tỉnh lão bà tử ngươi đã tỉnh tiêu lão đột nhiên đứng dậy toàn thân dì rào run rẩy tâm tình kích động lộ rõ trên mặt nước mắt một giọt một giọt từ hốc mắt trở xuống tiêu lão vui vô cùng khó mà tự kiềm chế nguyên bản hắn còn tưởng rằng lao bà t ử sống không qua hôm nay đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển l i ề u ám hoa minh lao bà t ử bệnh đều tốt nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi n ã i n ã i tiêu rảo rảo cùng tiêu y y hai tỷ mội cùng một chỗ bay nhào đến bên giường đôi mắt đẹp ngậm lấy vóng ánh nước mắt những ngày qua động lại cảm xúc cầm vang bộc phát hai tỷ mội lê hoa đái vũ bộ dáng phá lệ làm cho người thương tiếc tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới tiêu lão phu nhân chớp chớp b í mắt từng chút từng chút mở ra lâu bế hai mắt ta tiêu lão phu nhân thử nói chuyện khô khốc kiết hầu khiến thanh âm trở nên cực kỳ khàn giọng ánh mắt của nàng đảo qua tiêu rảo rảo cùng tiêu y y, lập tức tại tiêu lão trên thân hơi dừng lại một hồi cuối cùng rơi vào sở hàn trên thân t i ể u huynh đệ là người đã cứu ta tiêu lão phu nhân sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lại là phá lệ lăng lệ trong nháy mắt thì từ trong mấy người làm được phán đoán chưa nói tới lạc cứu tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được đây không phải bình thường người có thể tiếp cận đau đớn s ở hàn cười nhạt một tiếng lôi viêm nung khô linh hồn dạng này trực tiếp xâm nhập linh hồn đau đớn chỉ có tự mình kinh lịch người mới có thể biết được giống một trận ác mộng tiêu lão phu nhân khỏe miệng giơ lên bắp thịt trên mặt bởi vì hồi lâu không n ú c nhích khiến cái này lúc đầu thật t ấm áp tiếu rung trở nên rất không lưu loát hiện tại ác mộng tỉnh tiêu lão phu nhân theo sát lấy bổ sung một câu Kinh l ị lịch c h thân khó quên, vẹn vẹn sát na thời gian, nhưng thật giống như là kinh vừa vẹn vẹn na gian, rồi trung giống đời kiếp để nàng quên, là sát mấy n ạ vượt qua một qua k h ắ c này, nàng cái gì còn không hàn n hay tiếng, gì cái cười h sợ. Sở là ạ tử một t i người r ố t cục tỉnh ngươi cũng đã biết ta có mơ tưởng ngươi tiêu láo đứng tại giường bệnh một bên trên mặt mang tiêu dung trong mắt giữ lại nước mắt đường đường thiên huyền cảnh cừng giả tại thời khắc này cười bên trong mang lệ chân tình bộc lộ có thể thấy được k i ể m chế quá lâu cho đến ngày nay rốt cục có thể đem trong lòng tảng đá lớn bông u xuống h ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu như không phải ngươi ta đã sớm tỉnh ta nhìn a ngươi là căn bản không muốn để cho ta tỉnh lại tiêu lão phu nhân có chút mân mê miệng nũng nịu giống như nói trong giọng nói không có bất kỳ cái gì trách cứ tiêu lao ý tứ lại quả thực làm cho đau lòng người lão bà tử đều là lỗi của ta tiêu lão h ảo n á o vô cùng hắn t ử sở hàn trong lời nói biết được nếu như không có những cái kia thái huyền dưỡng hồn đan lao bà tử mười năm trước có thể thì tỉnh những n à y thái huyền dưỡng hồn đan ta là cũng không tiếp tục muốn nhìn đến tiêu lão đoạt lấy tiêu rảo rảo bình ngọc trong tay đột nhiên hướng trên mặt đất quàng đi chuyện này hắn không có cách nào trách cư y sư dù sao cũng là chính hắn không có tìm được ngũ tinh y sư trong lòng của hắn h â m hực đành phải dùng những n à y thái huyền dưỡng hồn đan đến bài trừ hiu tiêu lão đem bình ngọc ném ra bên ngoài về sau Bình Bình Bình bay, gì nhìn Ngọc Phi tốc hạ xuống, thế nhưng lại cũng không có vang lên đụng vào trên mặt đất Thanh thúy Thanh. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghi ngờ hướng về Bình Ngọc nhìn lại, chỉ gặp Bình Ngọc lơ lửng tung bay, cũng không có rơi trên Phi hạ thế Thúy chỉ gặp mọi tốc có cả có lại lại, rơi mặt đất Tất mặt đất. xảy lơ vào về ra? sở hàn tiểu huynh đệ tiêu lão cười khổ nhìn về phía sở hàn nơi này có thể đem không gian chi lực sử dụng thành như vậy chỉ có sở hàn một người chẳng lẽ ngay cả điểm ấy phát tiết đều muốn ngăn cản sao tiêu lão muốn hỏi ra nhưng lại khắc chế tại trị liệu tiêu lão phu nhân trong chuyện này Hắn nhận sở hàn t ì ngón h thể thêm sao có thể nói thêm cái nói ì Tiêu láo, đây ba cái thái huyền dưỡng đàn, tạm thời còn không thể cái huyền lão, đây đàn, ba còn hùn không hàn dưỡng ném. n g Sở tay khẽ đ ộ nghĩ b ì n Ngọc không gian chi lực, khiến Bình Ngọc rơi vào đến tiêu trong hàn ngón n g chậm tức chi lực, phía Hưu. h lập dãi lão, lão tiêu rơi tiêu bay tay. tay về về vào rút Sở về vừa thu lại thần khí luyện thần phiến cấp tốc bay trở về tới trong tay s o á t một tiếng mở ra q u ạ t lông nhẹ nhàng quặn gió ta vừa rồi tại thiêu đốt tiêu lão phu nhân linh hồn thời điểm không khỏi thể tránh khỏi đối tiêu láo phu nhân linh hồn tạo thành tổn thương, đây ba cái dưỡng hồn đàn cách mỗi một tháng phục tổn dưỡng đàn dụng một viên, Sau ba tháng, tiêu tạo một một láo cái đối mỗi đầy ba sở a ba u tiêu phu tháng, thể triệt nhân khôi phủ. liền láo có để s hàn mở miệng bàn giao nói ta hiểu được tiêu lão cười khổ gật đầu lại đem chi này bình ngọc thu vào trong lòng h ầ m hực đành phải một lần nữa chặn lại trở về nguyên lai vị tiểu huynh đệ này gọi sở hàn quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên xem ngươi niên kỷ hẳn là cùng ta đây tiểu tôn nữ niên kỷ không c h ê n l ệ nhiều thế mà tiến vào thiên huyền cảnh có thể sử dụng không gian chi lực còn có thể như vậy tinh chuẩn bị bỏng linh hồn của ta thật rất lợi hại tiêu lão phu nhân mặt mũi tràn đầy tán thưởng nàng đang nghe bên người hai vị thiếu nữ gọi mình mãi l ạ i thời điểm liền biết hai vị này là cháu gái của nàng sở hàn cười nhạt một tiếng không nói gì thêm chỉ là gật đầu thăm hỏi thiểu tôn nữ ngươi có hay không thích người hả lúc này tiêu lão phu nhân đột nhiên nhìn về phía tiêu y y nhất thời làm tiêu y y kinh ngạc một thời gian không biết làm sao xem bộ dáng là không có tiêu lão phu nhân giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tiêu y y phản ứng là kinh ngạc vậy liền hẳn là không nghĩ tới vấn đề này nếu là có người trong lòng phản ứng chính là thẹn ha ha ha sở hàn tiểu huynh đệ ngươi đã cứu ta lão thái bà này ta cũng không có gì báo đáp ngươi không bằng đem ta cái này tiểu tôn nữ gà cho ngươi đi tiêu lão phu nhân vừa cười vừa nói trên mặt biểu lộ trở nên thuần thục rất nhiều nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đều là thưởng thức và thích、Ngậy. sở hàn sửng sốt tiêu y y sửng sốt tiêu rảo rảo sửng sốt thì ngay cả tiêu lão đều ngây ngẩn cả người tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tiêu lão phu nhân không cần như thế tiêu lão đã từng trợ giúp qua ta ta bất quá là đến báo ân mà thôi lần này đến phiên sở hàn cười khổ hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiêu lão thầm nghĩ đây thật là người một nhà a phương thức suy nghĩ vấn đề đều như thế nhất trí làm sao chẳng lẽ ngươi không thích ta cái này tiểu tôn nữ a sao tiêu lão phu nhân từ đám người trong kinh ngạc gần ẩn cảm giác được cái gì nàng cảm thấy mình chó ngáp phải rồi giống như va chạm nói chúng cái gì tiêu lão phu nhân ngươi mới vừa vặn thất t ỉ n h không nên hao tâm tốn sức nghị quá nhiều sự tình này lại ta còn có những chuyện khác liền đi trước một bước sở hàn bàn tay vừa thu lại đem tiêu rảo rảo mang tới dược liệu thu vào trong lòng bàn tay lập tức cổ tay k h ẽ động đem những dược liệu này thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong、Siêu. sở i ê u s hàn thân hóa đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt rời đi tầng hầm hắn ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa một hồi sẽ qua sợ là yếu hai lần hô nước sở hàn đi ra tầng hầm lại xuất hiện tại trong sân lập tức gặp những cái kia không có tán đi tiêu ra đám người Bạch. sở hàn căn bản không có để ý tới bọn hắn giống như như một trận gió tại tiêu ra bên người mọi người thổi qua trận đằng không mà lên hóa thành một đạo sáng trói lưu quang biến bọn tại tiêu gia trong tầm mắt của mọi người, lưu cho bọn hắn chỉ có kinh hãi trong hắn cùng cảm thán. mất tầm mắt cảm lưu của cho chỉ có sở i hơi ê u Mấy h t t hàn ờ i gian, sở h m ộ trong lần long nữa về tới tô phủ, dùng tâm niệm cảm ứng đơn giản thông báo một chút long san san, để nàng hỗ trợ hộ pháp, liền về tới tô tâm một chút t phủ, hỗ cảm để báo ợ hộ pháp, thuộc về hắn gian phòng. Hiêu. Hiêu. Hiêu. Hiêu.、Sở、hàn liền tới gian về về t Sở r tay không gian chi lực tỏ khắp trong nháy mắt đem phòng bao phủ cách ly từng cây dược liệu thỉnh l ị n h xuất hiện trên bàn hiện tại nên tái tạo kinh mạch sở hàn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết trải qua nhiều như vậy tích lũy về sau hắn phải tất yếu đem thái cổ kinh lôi quyết tăng lên tới một cái khác cấp độ chương bảy trăm sáu mươi bốn phối trí dược dịch sở hàn cổ tay vung lên bàng bạc không gian chi lực cầm vang mà xuất đem trong phòng ở giữa khu vực vật phẩm đè ép đến nơi hẻo lánh trong nháy mắt đưa ra một khối đất trống ba sở hàn cổ tay k h ẽ động không gian giới chỉ đ ố n g nhiên sắt l ó e sáng một cái cự đại thùng gỗ xuất hiện tại phòng trung ương cái này thùng gỗ là tắm rửa dược dịch chuyên dụng thùng thuốc sở hàn chuyên môn vì lần này tái tạo kinh mạch chuẩn bị tái tạo kinh mạch trước đó cần luyện chế một viên dưỡng nguyên đan sở hàn hít sâu một hơi cổ tay lần nữa khé động một đỉnh đan lô xuất hiện trên tay xì xì thử sở hàn một chỉ điểm ra một đoá lôi viêm điện hoa tại đan lô phía dưới nở rộ ra trong nháy mắt hình thành lửa nóng hưng hực cực nóng nhiệt độ tỏ khắp trong phòng thiêu nướng c h ố n g g i n g đan lô giữa nguyên đan chỉ là phổ thông tam vân đan dược luyện chế không có cái gì độ khó có thể trợ giúp kinh mạch chữa trị là tái tạo kinh mạch thiết yếu đang ăn dược sở hàn tại phục dụng xích huyết chu quả đem thay đổi dòng máu về sau huyết mạch thiên phú liền có cực mạnh khôi phục năng lượng bất quá vì cam đoan thành công hắn hay là lựa chọn luyện chế một viên dưỡng nguyên đan hiu sở hàn tay phải xoay chuyển đem thần khí luyện thần phiến ném mạnh ra ngoài vững vàng không có vào đến trong vách tường chậm nhìn đi vẹn vẹn giống như là một cái tổn hại lỗ thủng dù là có những người khác nhìn thấy cũng căn bản n g h ĩ không ra trong này là một kiện thần khí hào hào hào sở hàn tay phải năm ngón tay hướng lên trời từng cây dược liệu đẳng không mà lên trên không trung biến hóa ra khác biệt tư thế nhao nhao vùi đầu vào đan lô bên trong sở hàn tay trái k h ô n g chế đan hỏa thiêu đốt tay phải đem dược liệu chủng loại cùng phân lượng dựa theo khác biệt chỉnh tự hướng về đan lô bên trong ném đi một thoáng thời gian một bộ trói lọi bức tranh tại phòng ốc bên trong c h ậ m chậm triển khai mạng thiên dược liệu giống như m ạ n thiên hoa vũ nhao nhao rơi vào đến cực nóng đan lô bên trong trong nháy mắt bị thiêu đốt h ò a tan trở thành rực dịch không ngừng sôi trào nổi lên、Cảnh. đến lúc cuối cùng một gốc dược liệu bị sở hàn vùi đầu vào đan lô về sau đan lô cái nắp tầm vang đắp lên hù dọa một đạo văn vọng xì xì thử cực nóng lôi viêm bị bỏng lấy đan lô từng sợi mùi thuốc từ nóng hổi r ợ c dịch bên trong lộ ra Ừm. sở hàn đầu tiên là giật mình lập tức trong mắt t o á t ra vẻ mừng như điên hắn đột nhiên phát hiện h á n thiên lôi chi lực tiến hóa trở thành lôi viêm chi lực về sau nhiệt độ kịch liệt kéo lên chất lọc dược dịch tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc đ ạ t đến một cái không thể tưởng tượng trình độ cơ hồ không có thiêu đốt bao lâu trận trận mùi thuốc cũng đã từ dược dịch bên trong buốc lên ra dung hợp sở hàn đôi mắt lóe lên một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực đổ xuống mà ra tràn vào đến trong lò đan nhất thời làm đan lô bên trong nóng h ổ i dược dịch dung hợp lại cùng nhau mỗi một giọt dược dịch dung hợp đều đạt đến cơ hồ hoàn mỹ trình độ lộc cộc lộc cộc dung hợp về sau dược dịch tại đan lô bên trong nhốn nháo một hồi sở hàn liền thu liễm đan hỏa nhiệt độ khiến trong lò đan cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo ba ba ba theo dược dịch làm lạnh một cỗ cực nóng năng lượng khuyết tán ra đến giống như một trận gió khiến dược dịch tại đan lô bên trong bay nhanh xoay tròn làm dược dịch xoay tròn đến nhất định tốc độ thời điểm trong lò đan khi áp đặt đến cực điểm dược dịch ngưng tụ trở thành một điểm trong nháy mắt một viên mượt mà sung mãn đan dược phơi bày ra、Hiu. sở hàn mở ra đan lô trong nháy mắt đan dược bắn ra đến rơi vào đến trong bình ngọc dần dần nhiệt độ tàn đi đình chỉ tự chuyện ba đạo rõ ràng đan văn thình lình mà hiện tam vân đan dược dưỡng nguyên đan xong rồi sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong hắn hiện tại luyện chế loại này tam vân đan dược căn bản không có bất kỳ độ khó đem bình ngọc cái nắp đắp kín về sau bắt đầu thanh ly đan lô bên trong căn thuốc kế tiếp là điều phối dược dịch sở hàn đem thanh tịnh thanh thủy đổ vào thùng gỗ bên trong đem mực nước khống chế tại không sai biệt lắm hai phần ba vị trí ngay sau đó sở hàn đem đan lô cái nắp mở ra một điểm lôi viêm điện hoa hiện lên cực nóng nhiệt độ lần nữa trèo lên đan lô ba t r ba m á từng cây dược liệu vùi đầu vào đan lô bên trong tại cực nóng nhiệt độ cao chắt lọc dưới dần dần hình thành dược dịch lần này sở hàn cũng không có đắp lên đan lô cái nắp điều phối dược dịch cùng luyện chế đan dược không thông cũng không cần mạnh mẽ như vậy khí áp lộc câu c cụ â cục theo dược dịch dần dần sôi chảo Đan đầu được. bên trong dược liệu dần dần chắt lọc hoàn tương dung lô liệu lọc bắt Bá. chắt tất, dược dược dịch bắt đầu tương hô dung hợp hô sở hàn cổ tay khẽ đảo, mở ộ t xuất hiện trên tay, trong chất trắng, thái thể thời điểm xuất bên ngoài cơ thể thể lỏng linh khí. Tích. Tích. Tích. Tích. Tích. Tích. chiếc ngọc chứa cổ cơ bình hiện nhũ hán linh khí. lôi điểm bài ngoài bên bên lỏng rèn luyện lỏng màu đều là s hàn mở ra bình ngọc đem trong bình ngọc thể lỏng linh khí đổ vào đến đan lô bên trong lập tức một cỗ xương mù t r ạ n g khói xanh phiêu đã n g mà xuất dịch nhỏ không có vào đến dược dịch bên trong tới dung hợp lại cùng nhau đây thể lòng linh lực quá nồng thuần nếu không phải tu luyện thái cổ lôi thể thiên nhiên ở giữa thực sự khó mà hình thành sở hàn nhịn không được cảm thán một tiếng dạng này thể lỏng linh khí cực kỳ chân quý tự nhiên cơ hồ không cách nào thiên nhiên hình thành chỉ có thái cổ lôi thể bài trừ bên ngoài cơ thể mới có thể hình thành lúc trước sở hàn đem những này thể lỏng linh khí lưu lại thật sự là không đành lòng lãng phí hết nhưng lại không có cái gì tính thực chất cách dùng hiện tại cũng tính là vật tận kỳ dụng toàn bộ dùng để điều phối d ư ợ c dịch lộc cộc lộc cộc theo trong lò đan dược dịch sôi trào từng sợi mùi thuốc bay lên từng tia từng tia s ư ơ n g mù trạng khí tức quanh quần mã x u ấ t hương khí nồng đậm t h u ầ n khiết được rồi sở hàn cổ tay vừa nhấc không gian chi lực khống chế đan lô đằng không mà lên đem đan lô bên trong dược dịch đổ vào đến trước đó chuẩn bị xong trong thùng gỗ c t h ử cực nóng dược dịch cùng thanh lanh thanh thủy đụng vào nhau lập tức buốc hơi xuất đại lượng hơi nước khiến trong phòng xương ngủ ngập, giống như cảnh. thời giống tiên gian trong xương tràn ngập, Trong đoạn thời gian về sợ a u làm d ư c c d ị hắn nhiệt độ cùng thanh thủy nhiệt độ trung、hòa、cùng một chỗ, đạt tới cân bằng thời điểm, trong thùng gỗ chất lỏng biến thành phỉ thủy màu xanh, nhìn giống như ngọc. thủy hòa chỗ, thời chất phỉ thủy khối bích tới điểm, một đạt một độ độ gỗ màu b t đầu! Sở h hít sâu một hơi hết thể quá trình đều rõ ràng tại tâm hắn xuất r a vừa mới luyện chế tốt dưỡng nguyên đan n g ầ m tại đầu lưỡi phía dưới rút đi trên người bạch bảo nhảy lên nhảy vào trong thùng gỗ kỳ dị xúc cảm tỏ khắp toàn thân sở hàn chỉ cảm thấy mình nhảy vào đến nhựa cao su bên trong thân thể cùng loại chất lỏng này không giống như là trực tiếp tiếp xúc ngay cả ẩ m ư ớ c cảm giác đều không có tựa như cách một tầng màng mỏng cực kỳ kỳ quái bất quá sở hàn cũng nhất hữu tâm nghĩ đi cảm thụ đây kỳ lạ dược dịch ông sở hàn tại trong thùng gỗ khoanh chân ngồi tính toạ hai tay đánh ra từng cái huyền ảo thủ ấn trong kinh mạch lôi viêm chi lực dựa theo mới nhất thái cổ kinh lôi quyết vận chuyển cơ hồ là một máy mắt Lôi i v ê sở hàn vào đ ít hầu ngọt thích hợp kinh mạch. Chính ngọt h một vừa đậu, lôi viêm chi hầu ngọt ngọt, một ngụm ám kim sắc máu tươi phù tới trực tiếp rơi xuống tại trong thùng gỗ tụ hợp vào đến dược dịch bên trong trong máu ẩn chứa khôi phục lực lượng khiến d ư ợ chương d ị c tỏa ra k bảy trăm sáu mươi lăm thiên huyền cảnh bắt trọng sở hàn cương nha cắn chặt chán nổi gân xanh lên đây là hắn lần thứ nhất cho mình tái tạo kinh mạch cũng là lần thứ nhất tự tay đánh nát kinh mạch của mình trước kia hắn chưa từng có cảm thụ qua dạng này đau đớn thật đau quá sở hàn chỉ cảm thấy cầm đạo vỡ vụn kinh mạch chỗ không ngừng nổi lên toàn tâm đau đớn loại này đau đớn xâm nhập linh hồn làm hắn thân thể nhịn không được run r u y nếu là có những người khác ở chỗ này nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc thì ngay cả thủ các người hoác lão cũng sẽ không nghĩ đến sở hàn sẽ đích thân đánh nát kinh mạch của mình nói như vậy tái tạo kinh mạch thường thường cần người khác trợ giúp hoàn thành toàn tâm đau đớn vốn cũng không phải là thường nhân có thể chịu được chớ nói chi là mình hoàn toàn dạng này tinh tế trình tự thế nhưng là sở hàn không giống cũng không phải là sở hàn không có tín nhiệm người mà là thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không biết đầu này kinh mạch nên như thế nào dựng đến tiếp sau biến số là dạng gì hắn cần tự mình tìm tòi sở hàn cố gắng ngưng tụ tâm thần đem vỡ vụn kinh mạch hướng về cần vị trí xây dịch mỗi xây dịch một tấc đều giống như kim châm ở trong lòng phá lệ thống khổ cũng may sở hàn tâm tính cực kỳ kiên định cho dù như vậy thống khổ vẫn như cũ duy trì tuyệt đối may mắn chính là chỗ này sở hàn khí cơ xả động kinh mạch trong cơ thể không ngừng thừa nhận nhân loại cực hạn đau đớn toàn thân gân xanh thật sâu nhô lên tráng kiện cơ bắp căng cứng sắc mặt trắng bệnh hết thể dựa vào ý chí trèo trống một h ố i một h ố i làm những này đứt gãy kinh mạch tất cả đều ngưng tụ trong lòng vị trí về sau sở hàn mới thư hoán một hơi chợt lần nữa hít một hơi thật sâu ngưng tụ tinh thần kinh khủng lôi viêm chi lực trong nháy mắt oanh minh m à xuất bà ảnh sở hàn thể nội lôi viêm chi lực nổi lên cực nóng nhiệt độ cao đem nguyên bản kinh mạch cải biến mạch lạc kết nối tân sinh mới ổn định những này vỡ vụn kinh mạch như có sợi tơ liên lụy một mực xuyên qua đến một chỗ khác kinh mạch bên trên hoàn mỹ sở hàn đột nhiên mở to mắt trong con mắt thiểm r ư ợ u xuất cường hoành lôi viêm chi lực tại căn này đứt gãy kinh mạch dựng vào trong nháy mắt hắn cảm thấy một cỗ từ trong da ngoài bay lên kinh khủng lực lượng không có bất kỳ cái gì sai lầm thì ngay cả sở hàn đều sợ h ã i thán phục vận may của mình vẹn vẹn một lần biến tìm được thích hợp nhất vị trí hiện tại nên đem đầu này kinh mạch tái tạo sở hàn dùng lôi viêm chi lực một mực khống chế lại đầu này kinh mạch chậm rãi đem đứt gãy bộ phận dính liền bên trên ông ngay lúc này sở hàn thân thể run lên một cấu nguồn gốc từ huyết mạch tái sinh chi lực đ ố n g nhiên mà xuất ám kim chi quang thiểm diệu ở giữa chữa trị đứt gãy kinh mạch ttt cùng lúc đó sở hàn toàn thân trở nên tt nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi kia kỳ dị xúc cảm như có vô số con kiến ở trên người bò sở hàn cắn chặt r ă n g vô luận là đau đớn trong thân thể hay là thân thể bên trên t ê dại ngứa đều không ngừng quấy nhiều ý thức của hắn mơ hồ phán đoán của hắn một bước cuối cùng sở hàn cùng ý thức của mình phân cao thấp như vậy cũng tốt giống như một cái buồn n g ủ vô cùng người đang nỗ lực mở to mắt tái tạo kinh mạch chỉ còn lại sau cùng chữa trị nếu là ở thời điểm này có bất kỳ sai lầm bên kia là thất bại trong găng t h ớ c hết thể đều muốn lần nữa tới qua sở hàn cũng không muốn lại tiếp cận một lần đứt gãy kinh mạch đau đớn loại kia xâm nhập linh hồn đau đớn để hắn ngay cả hồi ức cũng không nguyện ý theo sở hàn thể nội kinh mạch tái tạo trong thùng gỗ dược dịch nhan sắc dần dần trở thành n h ạ n từng dòng sức thuốc rót vào đến làn da bên trong bổ sung sở hàn tiêu hao cũng ô cô cô. c cô. không lâu lắm nhỏ bé b ọ t khí dần dần từ trong thùng gỗ toát ra sở hàn trên thân cực nóng nhiệt độ khiến dược dịch dần dần sôi trào lên sở hàn ngồi ngay ngắn trong thùng gỗ liên tục không ngừng sinh cơ lực lượng tuân hướng kia tái tạo kinh mạch nối liền cùng nhau từng đoạn từng đoạn gần như sửa lại thành công chỉ còn lại chỗ rất nhỏ ngay tại t r ư n g hợp kiên trì một chút nữa sở hàn cắn chặt răng lợi đã toát ra từng tia từng tia ám kim sắc máu tươi hắn ở trong lòng cho mình động viên một cố gần như cố chấp quật cường chống đỡ lấy hắn kinh mạch tái tạo một cố ám kim sắc vầng sáng tỏ khắp tại kinh mạch chung quanh đây là sở hàn huyết mạch thiên phú bên trong bản thân chữa trị cùng vạn hóa đạo bên trong chữa thương pháp môn hiệu quả như nhau ông trong một c h ư ớ c mắt sở hàn thân thể đột nhiên run lên ở trong tối kim sắc vầng sáng chữa trị dưới vỡ vụn kinh mạch hoàn toàn khép lại nhũ bạch sắc vầng sáng ở trong kinh mạch hiện lên óng ánh quan hoa trong nháy mắt cùng toàn thân kinh mạch dung hợp trở thành một thể đây là hàn linh lanh tụy cải biến kinh mạch công hiệu hô hô giờ khắc này sở hàn thật sâu thở p h à o một cái hắn may mắn mình có nhiều như vậy tích lũy hắn chậm rãi buông lỏng ra cắn chặt r ă n g toàn thân cực độ căng cứng cơ bắp dần dần c h ậ m tĩnh lại trong nháy mắt quanh quẩn ở trong lòng mọi mệt tựa như cô thân thể này đã không thuộc về hắn thật là đáng sợ quá trình sở hàn nhịn không được cảm thán một câu những này kịch liệt đau nhức phía dưới tái tạo kinh mạch làm hắn cảm giác thể xác tinh thần đều mệt hắn hiện tại đã cơ hồ có thể khẳng định lúc trước thái cổ kinh lôi quyết người sáng tạo không có bước ra một bước này không phải nhân loại công pháp quả nhiên không phải ai đều có thể tu luyện giờ n à y khắc này sở hàn toàn thân buông l ò n g xuống n ằ m ngửa tại trong thùng gỗ hấp thu dược dịch bên trong năng lượng chung quanh dược dịch đã dần dần trở nên trong suốt thời gian dần trôi qua sở hàn nhắm mắt lại đã ngủ mê man nửa ngày sau sở hàn một lần nữa mở mắt đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ ẩn ẩn có một vòng mọi mệt ngay cả ta thân thể đều không thể tiếp cận thống khổ như vậy nếu là bình thường thần huyền cảnh c ư ờ n g giả sợ lạ yếu hôn mê ba năm ngày đi s ở hàn cười khổ lắc đầu tái tạo kinh mạch tạo thành phong hiểm quá lớn một thân một mình tái tạo kinh mạch khả năng cơ hồ là không phần lớn người hay là cần trợ giúp trợ giúp người nhất định phải cực kỳ đáng tin thái cổ kinh lôi quyết người sáng tạo đem thái cổ kinh lôi quyết làm kinh lôi các lịch đại các chủ mới có thể tu luyện công pháp tại tư mật tính bên trên làm vô cùng tốt hẳn là sẽ không xuất hiện tiết lộ bí mật hiện tượng xuất hiện sợ là không ai có thể trợ giúp hắn tái tạo kinh mạch sở hàn trong nháy mắt liền phân tích ra trong đó lợi và hại tái tạo kinh mạch phong hiểm cực lớn vẹn vẹn là loại này trưởng thời gian hôn mê liền có nguy hiểm cực lớn nhất định phải là đặc biệt tín nhiệm tài tử có thể hiện tại thử một chút mới công pháp uy lực đi sở hàn soạt một chút từ trong thùng gỗ bay lên không m à xuất dọn d ọ t dịch nhỏ từ trên thân trở xuống b á sở hàn một lần nữa phủ thêm mạch bảo rơi trên một thoáng ngồi thời gian sở hàn thể nội kinh lôi thanh âm nổ vang từ nguyên bản thái cổ kinh lôi quyết sinh ra lôi đỉnh tri lực để hóa thành quần quận thiên lôi cùng lôi vân bên trên thu nạp không khác nhau chút nào ta thành công sở hàn trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên thể nội lôi viêm c h i lực phi tốc vận chuyển vận hành mấy chu thiên về sau thể nội lôi viêm c h i lực toàn bộ hóa thành là tinh thuần nhất lôi viêm c h i lực uy thế kinh khủng giống như địa h ỏ a thiêu thiên kinh lôi sinh ra giang giác ngay một khắc này sở hàn thể nội phát ra một đạo thanh âm thanh thúy tựa như phá vỡ một đạo bích trướng một cố mạnh mẽ khí tức bay lên thiên huyền cảnh bắt trọng sở hàn công pháp hoàn thành trước nay chưa từng có chất biến tùy theo khiến thể nội lôi viêm chi lực hoàn toàn thuế biến trực tiếp bước vào đến một cái cảnh giới mới hô hô hô khải toàn thành bầu trời trong nháy mắt c u ầ n phong đại làm mây đen tràn ngập từng đoàn từng đoàn nặng nề đám mây che khuất bầu trời áp bách m à tới chương 766, t h i ê n giai công pháp khải toàn thành bên trong một trận bối rối đen nhánh mây đen tại vô số người trong rung động ngưng tụ hình thành che khuất bầu trời bảng bạc t h à n h thế áp thiên địa lôi vân đây là lôi vân khải toàn thành bên trong có người tại độ kiếp là ai chẳng lẽ muốn có một vị mới thiên huyền cảnh cường giả ra đời sao khải toàn thành thế lực có yếu phát sinh biến đổi sao trong đám người từng đạo thanh âm hù dọa đoạn này thời gian khải toàn thành phát sinh biến hóa thật sự là quá nhiều rồi lúc này mới vừa mới ổn định lại lại có cải biến khải toàn thành đại sự sắp xẻ ra sao tt trong lôi vân điện xà phun trào kinh khủng hồ quang lộ ra hủy diệt thanh thế t khải toàn thành đám người nhịn không được hít sâu một hơi bực này kinh khủng mênh mông thiên uy trước mặt mỗi người đều cảm giác được một cỗ thật sâu áp lực chống vắng khi áp càng làm cho đám người cảm thấy khó chịu liền hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều thật mạnh áp bách đây không phải giống như là vừa mới bước vào thiên huyền cảnh cường giả có thể đưa tới thanh thế sẽ không phải là thiên huyền cảnh cường giả đi trên một cái khác tầng n ấ p thang đi khải toàn thành đám người nhìn lên bầu trời tại mây đen đ è ép phía dưới tiêu h á dương cơ quang mang u hồ x y n s ố t toàn bộ thế giới biến thành hắc ám thế thanh không hắc mênh mông đến, biến Dạng này giới giới. bộ phải ám ra tiêu, tiêu lão cùng lỗ phong hai người từ dưới đất thất bên trong l ư ớ t nhanh ra sau lưng bọn hắn đứng đấy tam vị thiên huyền cảnh cường giả ba vị này là tiêu ra thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão là tiêu ra tầng cao nhất lực lượng tiêu lão ngài cảm thấy sẽ là ai chứ tiêu r o n g b lão trầm giọng nói trên mặt của hắn vô cùng ngưng trọng thần huyền cảnh đối bọn hắn tới nói là cái cảnh giới xa không thể vời chính là thiên thần tồn tại t h ầ n huyền cảnh tiêu lão sau lưng ba người đều là giật mình ngưng thở nhìn lên bầu trời bọn họ cũng đều biết không bao lâu đáp án sắp công bố có khả năng lỗ phong đi theo nhẹ gật đầu chỉ bất quá hắn nói có khả năng cùng tiêu lão bọn hắn có khả năng là không giống tiêu lão bọn hắn cho rằng hướng đột phá thần huyền cảnh đến xem là cao mà tại lỗ phong trong mắt vị này người độ kiếp bản thân liền là thần huyền cảnh cường giả hắn có khả năng vẹn vẹn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi người này vừa vặn đột phá thần huyền cảnh bất quá hắn cũng không cho rằng như vậy tại thiên kiếm thành thời điểm hắn gặp một lần thần huyền cảnh cường giả độ kiếp thanh thế tựa hồ còn không bằng như vậy bằng bạc bạch gia bạch gia lão gia tử du nhiên mà xuất đứng phía sau bạch nhược hư cùng bạch nhược hải hai vị huynh đệ người này chẳng lẽ là tiêu lão bạch gia lão gia tử sắc mặt nặng nề hắn chưa từng nhìn qua mênh n g ô n g như vậy lôi kiếp chỉ có hướng đột phá thần huyền cảnh bên kia suy nghĩ thôi ra hai vị thiên huyền cảnh thái thượng trưởng lão ngửa mặt nhìn lên bầu trời đáy mắt chỗ sâu hãi nhiên vô cùng trong lòng bọn họ rất rõ ràng thân phận của người này đem cải biến khải toàn thành cách c ụ phù thanh chủ thanh chủ cung ninh đứng tại trên lầu các ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời sắc mặt có chút bất đắc dĩ khải toàn thành thật sự là càng ngày càng náo nhiệt cung ninh thật sâu thở dài hắn dần dần phát hiện lấy hắn thiên huyền cảnh thực lực đối với khải toàn thành t r ư ở n g khống dần dần lực bất t ò n g tâm khải toàn học viện bên trong thiên huyền cảnh trưởng lão cùng thủ các người tất cả đều nhìn lên bầu trời suy nghĩ trong lòng đại khái không sai biệt lắm chỉ có hoác lão ánh mắt lấp lõe sẽ không phải là hắn đi hoác lao trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy liền càng phát ra cảm thấy khả năng chuẩn thiên giai công pháp sinh ra xứng với dạng này mênh mông lôi kiếp trong lúc nhất thời nâng thành chấn động vô luận là thiên huyền cảnh cường giả hay là phổ thông dân chúng hoặc là khải toàn học viện đệ tử toàn bộ khải toàn thành tất cả mọi người nhìn lên bầu trời chờ mong cái k i a đạo độ kiếp thân ảnh xuất hiện ầm ầm ngay tại lúc lúc này trong lôi vân điện xà lưu chuyển thỉnh thoảng vang lên rung động thiên địa kinh lôi vang vọng hạo đáng thiên uy lệnh khải toàn thành đám người hô hấp trở nên rồn rập lên muốn bắt đầu trong chốc lát mỗi người đều lòng có cảm giác đây tỏ khắp thiên khung mây đen đã đạt đến mạnh nhất trình độ kinh khủng thiên uy s ắ p tầm vang hạ lạc Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngay tại lúc lúc này, một đạo thả khải thành khiến thể nghe Ngay vang này, buông tiếng vọng toàn người ràng này tiếng tại một trời, đạo、so、Đạo cười mỗi cười lúc lúc là có được. đều bầu v rõ trong t ố phủ tại vô số thị vệ thị n ữ ánh mắt kinh hài dưới sở hàn đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng sẽ không phải là gia chủ đại nhân đi ý nghĩ như vậy trong lòng mọi người xuất hiện lập tức liền đã xảy ra là không thể ngăn cản càng phát giác là chuyện như vậy không khỏi tim đập rộn lên mắt lộ ra cuồng hỉ chuẩn thiên giai công pháp sở hàn mỉm cười lắc đầu cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn không cách nào che giấu vui sướng đây là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm thoải mái không không không. sở hàn ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn xem kia lôi vân bên trong v ọ t bắn điện x à khoe miệng n ế t lên một cái t ả mị độ cong kể từ hôm nay thái cổ kinh lôi quyết để thăng làm thiên giai công pháp sở hàn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tâm tình vô cùng thư sướng mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên giai cấp thấp công pháp là thiên giai công pháp bên trong cấp thấp nhất một loại nhưng dù sao cũng là thiên giai công pháp đây vượt xa khỏi hắn mong muốn lôi kiếp sở hàn bước ra một bước cả người đằng không mà lên giống như một đạo kinh lôi phú Diêu mà lên cựu thiên, toàn thân riêu tiên, lôi viêm lên cựu mà toàn nóng cực bạo khởi, sở hàn sở thủ tịch khải toàn thành trong đám người trong nháy mắt có người nhận ra sở hàn thân phận lập tức nhấc lên đạo đạo kinh hô thanh âm trong lúc kinh ngạc lộ ra kính sợ nguyên lai là hắn khải toàn thành thiên huyền cảnh các cường giả đều là con ngươi co r ụ t lại nhất là những cái kia đã từng đối phó qua sở hàn thiên huyền cảnh cường giả một màn này không khỏi khiến người thổn thức lúc kia sở hàn hay là địa huyền cảnh vũ giả hiện tại lắc mình biến hóa đã đạt đến để bọn hắn ngưỡng vọng độ cao ttt sở hàn bay lên không về sau trong lôi vân ô quang lấp lóe nổi lên trận trận chống vắng cảm giác thì ngay cả lôi vân hạ khí tức đều trở nên khổ giáo hô hô v u n g thả quét sạch mà qua lóe ra điện quang lôi vân trở nên càng thêm dày hơn nặng cường hoành k i ể m chế trực tiếp đạt đến cực điểm sở thủ tịch yếu độ kiếp rồi khải toàn thành bên trong tất cả mọi người trong lòng căng thẳng t r ừ n g to mắt chăm chú nhìn bầu trời sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết mỗi người đều nắm chặt n ắ m đấm lòng bàn tay toát ra mồ hôi m ị n giang giác trong không khí áp bách trong nháy mắt đạt đến một cái trình độ khủng bố áp bách đến khải toàn thành đám người sắp không chịu được thời điểm một đạo cánh tay tráng kiện thiểm điện xẹt qua bầu trời mang theo hủy thiên diệt địa bàng bạc uy thế hướng về sở hàn trên thân o a n h cứt tới t r ư n g bảy trăm sáu mươi bảy trong lúc nhất thời mỗi người đều ngừng thở nhìn qua trong hư không cái kia đạo ngạo nghệ thiếu niên thân ảnh trong lòng đều có một loại cảm giác nói không ra lời vênh can kết t h i ể m điện tê liệt thiên địa xuyên qua tại sở hàn trên thân vô số đạo sáng trói điện xà t ạ i sở hàn trên thân lưu chuyển cùng cực nóng nóng hổi lôi viêm đụng vào nhau xì、si、xì、si、thử từng đạo lôi quang c h ấ p động kinh khủng t h i ể m điện tỏ khắp tại lôi viêm bên ngoài ngay cả sở hàn thân thể đều không có đụng chạm lấy cái này khải toàn thành bên trong mọi người thấy một màn này đều là kinh hãi vô cùng cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn đối với thiên lôi vậy mà không tránh không né càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này thiên lôi tựa hồ không có thương tổn đến sở hàn mảy may không hổ là khải toàn thành bên trong người mạnh nhất lôi vân phía dưới sở hàn lăng không hư đ ộ trên thân tản ra đế vương uy thế thẳng tắp thân thể lộ ra uy lăng thiên hạ uy thế s o một lần đi sở hàn nhìn qua lôi vân lạnh nhạt mở miệng loại này siêu nhiên tư thế tựa hồ cùng bầu trời bình khởi bình toạn ai lôi điện lợi hại hơn sở hàn trong lúc nói chuyện khoe miệng g ơ lên một đạo tà mị độ còng toàn thân cao thấp tản ra khí tức kinh khủng tay phải đột nhiên nắm lên nằm đấm ông ông ông sở hàn nắm tay sắt na từng đạo rung động ẩm vang mà lên cả thiên không đều đi theo lắc lư ẩm ẩm lúc này lôi vân xoay tròn thanh thế hạo đãng kinh khủng lôi điện phích lịch vận sức chờ phát động giữa thiên địa khí áp thấp đến trình độ đáng sợ một cô gió thổi báo rông b á o sắp đến cảm giác tỏ khắp tại trái tim của mỗi người tựa như đây là lôi đình phích lịch tiến đến trước sau cùng yên tĩnh đến hay lắm sở hàn g trợt quát một tiếng h ư u quyền vị trí không gian từng khúc băng liệt một cỗ khí tức kinh khủng mánh liệt m má à x u ấ t cực nóng lôi viêm điện quang quanh quần tại trên nắm tay vẹn vẹn nắm tay liền cấp đám người một loại lôi kiếp dáng lâm cảm giác chuyện gì xảy ra trong lòng của mỗi người đều toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi tại thời khắc này t h ư như nhân vật phát sinh thay đổi trong lòng mọi người đều sinh ra một cái ý niệm kỳ quái tựa như tại thiên địa này ở giữa độ kiếp không phải sở hàn mà là đây mênh mông lôi vân ẩm ẩm lôi vân bên trong phát ra một đạo tiếng vang lập tức lôi vân phun trào gió lớn thổi hào hào đen nhánh ô vân trung tâm bỗng nhiên xoay tròn một cái thâm thúy kinh khủng vòng xoáy bỗng nhiên hình thành vòng xoáy trung tâm hiện ra làm cho người mê say cảm giác thần bí hô hô hô vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh một cỗ tràn chế hấp lực du nhiên hình thành giữa tầng mây vô số đạo điện xà tràn vào đến vòng xoáy bên trong thì ngay cả cái kia đạo vận sức chờ phát động lôi điện đều thu nạp quá khứ tt trong t lôi vân hồ quang lấp lóe từng đạo xuyên thẳng qua điện mang tràn vào đến vòng xoáy bên trong hình thành kinh khủng thanh thế Dầm dầm dầm làm vòng xoáy thanh thế đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ lúc vòng xoáy ngừng xoay t r ở lại cực nóng hỏa diễm bị bỏng lấy vòng xoáy tầng mây một đạo cực kỳ khủng bố lôi điện dần dần hình thành cảm giác được khiêu khích sao sở hàn khép cười một tiếng người khác không dám làm tức giận đây hạo đạn thiên uy hắn cũng không sợ sở hàn nhìn xem đây lôi vân bên trong vòng xoáy trong lòng ngược lại có cảm giác cựu tiêu lôi đình quyền cũng là có thể cải tiến một chút mà sở hàn nắm tay tay phải hướng về hư không đột nhiên một đập trên nắm tay lôi viêm chi lực lập tức hình thành một đạo kinh khủng luồng khí xoáy trận trận hấp lực điên cuồng hút vào trong vết nước không gian tịch d i ệ t sắc khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ thanh thế hoảng sợ kinh khủng lực lượng sở hàn nắm đấm vòng xoáy bên trong cực nóng ngập trời điện thiểm lôi minh kinh khủng tịch diệt sát khí không ngừng xoay tròn cái này khải toàn thành bên trong trong lòng của mỗi người đều có một loại cảm giác nói không ra lời trầm muộn bầu không khí làm bọn hắn đều không thể ổn định lại tâm thần bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng sở hàn nắm đấm tại mô phỏng kinh khủng lôi kiếp hình thành đây là nhân loại có thể làm sự tình sao gian giác g mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc một đạo mang theo cực nóng hỏa diễm lôi điện từ vòng xoáy bên trong oanh kích xuống trực tiếp hướng về sở hàn vỗ tới kinh khủng tiếng sấm rung động thiên địa bàng bạc uy thế khiến không gian đều trở nên trồng chất lên tựa như toàn bộ bầu trời đều tại lay động một chiêu này là ta theo ngươi học lần đầu sử dụng lại là đối trả cho ngươi để cho ta ngẫm lại lấy vật gì danh tự hào đâu sở hàn lạnh nhạt mà đứng n g ử a mặt nhìn lên bầu trời hữu quyền bên trên vòng xoáy đỉnh chỉ xoay tròn mạnh liệt lôi viêm phích lịch tựa như yếu xé rách thương khung thì gọi sở hàn đón cuồng bạo phích lịch trong mắt tinh mang bạo khởi hữu quyền bỗng nhiên ranh ra trực chỉ mây đen bao phủ bầu trời lôi liệt thương khung sở hàn g thanh âm nương theo lấy mạnh mẽ tiếng sấm trên nắm tay một đạo sáng chói lôi viêm phích lịch hoành không mà xuất trong nháy mắt bạo phát đi ra hủy diệt khí thế khiến mỗi người đều không rét mà run không ngừng run run run dậy ranh can kết cực nóng lôi viêm cùng thiên lôi đụng vào nhau bàng bạc uy thế trực tiếp đem thiên lôi đẩy ngược trở về hù dọa điện quang thiểm rượu khải toàn thành khiến mây đen áp thiên hạc cám sáng t ỏ như ban ngày、anh. lôi viêm điện quang b ổ vào lôi vân vòng xoáy phía trên hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng lập tức đánh tan lôi vân vòng xoáy chấn vỡ trên bầu trời không gian hô hô hô vết nước không gian hấp thu chung quanh lôi vân trong nháy mắt b ả y biện ra tới một màn tựa như cả mảnh trời không bị đạo này lôi viêm vỡ ra lộc ộ c khải toàn thành đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái mỗi người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua mây đen nhìn qua kia bị lôi viêm xuyên qua thương h u n g hiển nhiên không biết đến tột cùng là ai tại độ kiếp hô hô hô vỡ vụn không gian đem trên bầu trời lôi vân phân thoái khiến khải toàn thành một lần nữa bao phủ tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới theo lôi vân bị hút vào đến trong vết nước không gian xanh thảm thương khung tựa như nhận lấy tẩy lễ vạn dặm trời xanh đám mây tất cả đều bị quét sạch sạch sẽ lưu lại bầu trời xanh lam trong vát thật mạnh đám người nhìn qua trong hư không thiếu niên thân ảnh mỗi người đều lòng còn sợ hãi thẳng đến lôi kiếp tiêu tán cũng còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai tại độ kiếp đến tột cùng là sở hàn tại độ kiếp hay là lôi vân tại độ kiếp trong lúc nhất thời đám người nhìn sở hàn ánh mắt trở nên cổ quái đáy mắt chỗ sâu hiện ra t h â m t h ủ y e ngại cô này e ngại cùng lúc trước khác nhau rất lớn lúc trước e ngại là bởi vì sở hàn thực lực là cường giả vi tôn kính sợ mà bây giờ e ngại thì là loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi là đối mặt mênh mông thiên uy khiếp đảm hắn nhìn xem sở hàn giống như là đang nhìn lôi vân kia nắm chắc hữu quyền tựa như chấp trưởng thiên phạt nằm đấm sở hàn đứng lơ lửng trên không nhận lấy cái này khải toàn thành cúng bái ánh mắt đến lúc này không cần thiết lại ẩn dấu thực lực là thời điểm khiến cái này người cảm nhận được sự cường đại của h ắ n h u một đạo quang ảnh tê liệt thiên không rơi vào sở hàn trên tay phải đương nhiên đó là thần khí luyện thần p h i ế n sở hàn mở ra luyện thần p h i ế n đứng ngạo nghệ với thiên tế phong thái phiêu nhiên tiêu g i a o thoải mái nhưng là khải toàn thành tất cả mọi người biết dạng này một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên trong tay chấp trưởng lấy khải toàn thành bên trong tính mạng của tất cả mọi người ba bốn canh đã xong bổ canh bổ canh chương bảy trăm sáu mươi tám rung động khải toàn thành sở hàn đứng tại hư không bên trên quan sát toàn bộ khải toàn thành hắn yếu khải toàn thành bên trong tất cả mọi người biết hắn cường hành để khải toàn thành bên trong không người dám t r e o chọc tô phủ trấn nhiếp đây chính là sở hàn mục đích theo thái cổ kinh lôi quyết tiến d i a i thành công sở hàn tại khải toàn thành bên trong không có những chuyện khác thời gian lại qua hơn phân nửa năm nên muốn đi trước xích huyết hỏa long tộc ly biệt trước đó nhất định phải cấp khải toàn thành lưu lại không thể xóa n h ò a khắc sâu ấn tượng để toàn thành người không người dám t r e o chọc tô phủ khải toàn thành bên trong đám người ngước nhìn trong hư không thiếu niên thân ảnh thân thể nhịn không được run r u ẩ y bọn hắn chưa từng có nghĩ đến sở hàn vậy mà có thể mạnh như vậy mạnh đến lấy lôi điện phích lịch lịch thiên sẽ rách thương khung trong một c h ư ớ c mắt sở hàn uy áp ánh mắt đảo qua đám người mỗi người cũng cảm giác mình bị sở hàn nhìn chăm chú đến lập tức lệnh cả người lông tơ đứng đấy h i u ngay sau đó sở hàn hóa thành một đạo lưu quang rơi vào đến trong tô phủ đám người lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra trên mặt lấy làm kinh ngạc tiêu ra sở hàn thực lực trở nên mạnh hơn thì vừa rồi kia cường hoành một quyền khải toàn thành bên trong không có bất kỳ người nào có thể chịu nổi tiêu lão gượng cười chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi hắn có thể nhìn ra được sở hàn thực lực chỉ có thiên huyền cảnh bắt trọng còn chưa kịp hắn thiên huyền cảnh cựu trọng nhưng là sở hàn có thể phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn quá mạnh bắc vực thiếu niên thiên tài lại thêm một cái không biết dễ cái kia bắc vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài hàn phong so r a ai lợi hại hơn lỗ phong hít vào một ngụm khí lạnh hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đấm ra một quyền lôi liệt thương cung bá đạo như vậy hành động vĩ đại một khi tại bắc vực bên trong chuyên g a tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn loại này nghịch thiên yêu nghiệt thiếu niên thiên tài lại có một cái xuất thế không biết tiếp qua mấy năm lại biến thành kinh khủng bực nào tồn tại trong lúc nhất thời lỗ phong có chút may mắn còn tốt tại trị liệu tiêu lão phu nhân thời điểm không có đắc tội sở hàn tiêu ra tam vị thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão cảng là kinh h ạ i nói không ra lời bọn hắn đều vượt qua thiên kiếp nhưng là ai cũng không thể dẫn động dạng này thanh thế chớ nói chi là kia hủy thiên diệt địa một quyền kinh khủng bạch ra ai bạch lao gia tử thật sâu thở dài cả người giống như trong nháy mắt già mấy chục tuổi quay người nhìn một chút ra chủ bạch quân trần cùng đứng ở một bên bạch nhược hư bạch nhược hải hai huynh đệ bất đắc di lắc đầu từ nay về sau chúng ta bạch ra lấy tô phủ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó trong tương lai mấy trăm năm chỉ cần sở hàn còn sống vĩnh viễn không cùng tô phủ là địch bạch lao gia tử tang thương đôi mắt bên trong đều là cảm giác bất lực sở hàn phi tốc tiến bộ để hắn lập tức cảm giác xa không thể chạm đã ba ỏ q u đem Sở h à năm bóp Bạch Bạch biểu Ba chết nước cơ Nhược cùng Nhược chậm thời nhất. Hư Hải hai huynh đệ đều là thở dài, chậm nhẹ gật đầu biểu thị trong trứng tốt gật đồng n dài, đều đầu đệ là ý. Ba năm trước đó bọn hắn đều là thiên huyền cảnh cừng giả lấy hợp kích chi thế đối phó lúc ấy hay là địa huyền cảnh sở hàn bạch nhược hải còn bị phế đi một cái cánh tay ba năm qua đi bọn hắn ngay cả nhất trọng cảnh giới đều không thể tấn thăng sở hàn thì nghịch thiên đạt đến thiên huyền cảnh bắt trọng vô luận là sức chiến đấu hay là tu vi võ đạo toàn diện nghiền ép bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu khả năng cùng sở hàn là địch không khác m u ô n chết bạch nhược hư cùng bạch nhược hải tâm nhược minh k í n h đối với chuyện này nhìn cực kỳ thấu triệt làm sở hàn biểu hiện ra dạng này vì thế nếu ai lại đi trêu chọc vậy đơn giản chính là ngu xuẩn thôi ra thôi ra chỉ có hai vị thiên huyền cảnh thái thượng trưởng lão tại khải toàn thành tam đại gia tộc bên trong thực lực thuộc về yếu nhất nhất đẳng khải toàn thành triệt để biến thiên hai vị lão nhân liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng kinh hãi tòa thành thị này đã không phải là bọn hắn thôi ra chuyển đến lúc bộ dáng phủ thanh chủ thanh chủ cung ninh đứng tại trên ban công nhìn qua xanh lam nhập tẩy bầu trời không biết đang suy tư cái gì thanh chủ đại nhân chuyện này muốn thế nào gửi thư tín phụ trách ghi chép đồng phát bố tin tức hải long nửa quỳ sau l ư n g cung ninh hắn ánh mắt run nhẹ nhẹ đến nay lòng còn sợ hãi không cần phát cung ninh lắc đầu vẫn như c ũ duy trì nhìn trời tư thế thật sâu thở phào một cái về sau tự nhủ chính hắn đã phát qua khải toàn học viện bên trong cơ hồ tất cả đệ tử lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân đến lúc này trong đó đại bộ phận đệ tử mới biết sở hàn vậy mà cũng là khải toàn học viện đệ tử còn vẹn vẹn ngoại viện đệ tử đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt thiên tài hả sở hàn vẫn chưa tới hai mươi tuổi thì ngay cả rất nhiều nội viện đệ tử niên kỷ đều so với hắn đại sở hàn làm sao lại mạnh như vậy thật sự là quá lợi hại khải toàn học viện bên trong cơ hồ người người cũng đang thảo luận sở hàn nếu như rung động khải toàn thành chính là những người khác bọn hắn có lẽ còn không có quá lớn cảm giác thế nhưng là sở hàn một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên cùng bọn hắn niên kỷ tương tự mà lại đều là khải toàn học viện đệ tử thân phận như vậy chú định để sở hàn tại khải toàn học viện đệ tử trong mắt không giống bình thường đeo lên không giống quan g h o à n trong lúc nhất thời khải toàn thành bên trong sở hàn thanh danh văng r ộ i danh chấn thiên hạ tô phủ sở hàn tiếp nhận tô một khê đưa tới linh phách thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong khối này linh phách bên trong ghi chép đều là tô phủ từ trên xuống dưới linh phách chỉ cần có bất kỳ một người xảy ra chuyện hắn đều có thể thu được lệnh truy nã chân dung san san sơ ý một chút lại chậm trễ nửa năm thời gian hiện tại là thời điểm lên đường tiến về xích huyết h ỏ a long tộc sở hàn hướng về long san san nhìn lại hắn đáp ứng muốn cho long san san phụ thân trị liệu hòa độc mà lại hắn đ ố i long tộc hay là có rất lớn lòng hiếu kỳ dù sao vô luận kiếp trước hay là kiếp này hắn đều chưa từng đi sự tình đều xử lý xong sao long san san đôi mắt sáng lên hỏa d i ễ m bộ dáng con ngươi tựa như một con tinh linh đang nhảy vọt lên vũ phá lệ lộng lẫy ừ m tất cả đều xử lý xong sở hàn nhẹ gật đầu giang tuyết thành cùng khải toàn thành đều không có vấn đề về phần chuyện còn lại đều là chuyện của hắn có thể cho sau lại nghị chúng ta lúc nào xuất phát long san san không khỏi mong đợi nàng đợi một ngày này đợi quá lâu hiện tại rốt cuộc đã đến sao có thể không kích động hiện tại liền có thể xuất phát sở hàn cười nhạt một tiếng gật đầu xác định nói các ngươi cái này muốn đi sao tô một khê trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm không bỏ nàng đứng ở bên cạnh nghe sở hàn cùng long san san đối thoại đã đem sự tình nghe được rõ ràng khê khê tô p h ủ bên này thì giao cho ngươi ta có thể muốn rất dài trong đoạn thời gian mới có thể trở về chương bảy trăm u n làm sáu tình, lòng là mươi c chín ù n còn n g Tại tuyết đây về sau còn có l ĩ h ra muốn、đi. còn có ẩn đi, có t h ế yếu sở sông, ra gian ngắn bên trong, hắn là sẽ không thời lại, trở lại khải toàn thành. Chương 769, Hác long vương trả thù sở hàn lại đơn giản bàn giao vài câu liền quyết định lập tức rời đi hiện tại khải toàn thành vẫn còn trong rung động ta vừa mới tận lực phóng thích khí thế chắc hẳn trong đoạn thời gian bên trong không người nào dám trêu chọc tô phủ hiện tại đúng là chúng ta tới thời cơ sở hàn trong mắt lóe ra cơ t r í quan mang phán đoán của hắn rất chính xác lúc này người người cũng đang thảo luận sở hàn không có người sẽ nghĩ tới sở hàn sẽ ở lúc này rời đi đã các ngươi đã quyết định ta không biết nên nói cái gì cho phải chúc các ngươi hết thệ thuận lợi tô mục khê hít một hơi thật sâu lập tức chậm rãi mở miệng nói ra trong con ngươi của nàng có thái độ tình cảm bất quá nàng cũng biết hiện tại cũng không phải là nàng kể ra thời điểm hết t h ể chờ sở hàn lại trở lại khải toàn thành rồi nói sau tô mộc khê trắng non nắm tay chặt chẽ nắm lên nàng quyết định sở hàn không có ở đây thời gian điên cuồng hơn tu luyện nàng không muốn lần sau gặp được sở hàn thời điểm hay là lấy dạng này ngưỡng vọng tư thế dần ra nàng sẽ cảm thấy mình là cái vương hữu chúng ta đi sở hàn đối tô mộc khê gật gật đầu lập tức cùng lòng san san hai người hướng về tô phủ hậu viện đi đến hai người cũng không có phi không chỉ là bước nhanh hành tẩu trên thân toàn bộ khí tức nội liễm không có gây nên bất luận người nào chú ý hai người xuyên qua hậu viện tường viện bước ra tô phủ ông lúc này sở hàn vung tay lên đầu ngón tay ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo huyền ảo độ cong lập tức một c ố b ả n g bạc không gian chi lực đem hai người bao vây lại hình thành một đạo đặc biệt khu vực chính là thiên địa tù lung Đi! sở hàn hướng long san san nhìn thoáng qua ra hiệu long san san không nên phản kháng trợ sở hàn mắt cá chân bỗng nhiên phát lực bước ra một bước thân ảnh lướt t ầm ầm ra trong nháy mắt xuyên qua khải toàn thành đường phố đi tới khải toàn thành tường lây đàng sở hàn nhảy lên cao mấy c h ụ c mét cực kỳ nhẹ nhóm bay qua khải toàn thành tường viện toàn bộ quá trình lại nhanh lại nhẹ tăng thêm không g i a n chi lực che đậy ánh mắt căn bản không có bất luận kẻ nào phát giác được ông sở hàn ngón tay lần nữa vung lên cường hành vô song không gian chi lực đống nhiên thu liễm hai người thân thể bại lộ tại khải toàn thành bên ngoài tường viện dẫn đường sở hàn đối long san san mở miệng nói ra tốt long san san gật đầu lên tiếng chợt đột nhiên vọt đi mà xuất lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi nước đại ba ba bá sở hàn theo sát phía sau tốc độ không kém chút nào hai người lấy nguyên thủy nhất chạy bộ rời đi khải toàn thành phạm chủ căn bản không có người sẽ nghĩ tới phương pháp như vậy cũng không có người dùng phương pháp như vậy dù sao không phải ai đều có sở hàn cùng l o n g san san khủng bố như vậy thể phách s i ê u s i ê u làm khải toàn thành hoàn toàn biến mất tại hai người ánh mắt bên ngoài về sau sở hàn cùng l o n g san san đằng không mà lên hóa thành hai đạo lưu quang từ không trung hoàn toàn biến mất khải toàn thành bên trong còn tại thảo luận liên quan tới sở hàn truyền thuyết bọn hắn nhưng lại không biết sở hàn đã không tại khải toàn thành thẳng đến tại hồi lâu sau bọn hắn nghe được sở hàn vang vọng bắt vượt đại danh mới ý thức được sở hàn đã sớm không tại trong tố phủ bên trên bầu trời sở hàn cùng long san san sóng vai phi hành cảnh sát chung quanh không ngừng lùi lại ừ n sở hàn có chút nhũ mày cổ tay khẽ đảo một khối mặc màu đen nghịch lân xuất hiện trên tay chính là hắc long vương nghịch lân Thung thùng Thung thùng thùng thùng thùng thùng giờ này khắc này hắc long vương nghịch lân phảng phất có được nhịp tim không ngừng nhảy lên theo sở hàn tiến lên khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh chẳng lẽ nói sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn ngẩng đầu nhìn phía trước đây là tiến về lòng tộc phương hướng hắc long vương long quật ngay ở phía trước cách đó không xa sở hàn trầm giọng nói hắn đã đem hắc long vương long quật chuyện này ném s â u vốn định chờ xử lý song s í c h huyết hỏa lòng tộc sự tình lại đi hắc long vương long quật nhưng là bây giờ xem ra tình huống tựa hồ trở nên phức tạp sở hàn ngươi nói là hắc long vương long quật ngay tại phía trước long san san hỏa diễm nhảy vọt đôi mắt bên trong đồng dạng hiện lên một vòng kinh ngạc nàng không thể tin được hỏi ngược một câu không sai ngay tại phía trước hắc long vương lịch lần đã ra hiệu rất rõ ràng sở hàn trọng trọng gật đầu hơi nhuyết khoẻ môi lên lên một vòng t i ê u dung sự tỉnh tựa hồ trở nên có ý tứ tiến về chính là long tộc lãnh địa nếu là chỉ dẫn đến phía trước kia hắc long vương long quật hẳn là ngay tại long tộc lãnh địa bên trong thế nhưng là ta chưa từng có nghe nói qua trong long tộc có hắc long vương long quật a long san san đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không hiểu nàng từ nhỏ tại long tộc trường đại nhiều năm như vậy đều chưa nghe nói qua chuyện này mặc dù hắc long vương bị toàn bộ thần vũ đại lục ma thu cộng tôn nhưng là cùng long tộc quan hệ cũng không có c ỡ nào tốt tương truyền hắc long vương là từ huyền thiên giới lại tới đây là thần vũ đại lục không có hắc long nếu như hắc long vương long quật không phải vốn là tại long tộc như vậy lần này chỉ dẫn có lẽ chỉ có một cái mục đích sở hàn đôi mắt bên trong nổi lên đạo đạo tinh mang toàn thân tản ra đế vương quang huy khiến bên cạnh long san san cảm giác tâm thần rung động cái mục đích gì l o n g san san bản năng hỏi nàng đối với hắc long vương sự tình nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ phòng ngừa nhân loại cầm tới hắn nghịch lân sở hàn một câu nói toạt ra nhất thời làm l o n g san san bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế l o n g san san lập tức liền hiểu nếu như là long tộc lấy được hắc long vương nghịch lân trở lại long tộc mở ra long quật không có bất kỳ trở ngại dù là bên trong kỳ chân dị bảo lọt vào tranh đoạn cái tiết như cũng là long tộc nội bộ gì đó nhưng nếu là nhân loại mở ra hắc long vương long quật ở t r o nếu g đó gì đó sẽ bị nhân loại có được. Đây cũng không lòng vương lòng vương ghen ghét cùng lòng gia g đó đó được, đây có sẽ bị bị nhân tính hận nhân loại, nhất phù hợp hắc cách. Hắc vây loại loại, là liệp cuối i căm tộc t thể làm đem sao s có ố t đời c h â như tàng giao c o loại trong nhân Nếu n h tay. nhân loại cường giả thu t ậ p được chín khối nghịch lân m ả n h vỡ hợp thành hắc long vương nghịch lân tất nhiên sẽ thuận hắc long vương nghịch lân chỉ dẫn đi vào lòng tộc lãnh địa đến lúc đó đừng nói mở ra hắc long vương lòng quật có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề sở hàn chậm rãi phân tích nói trong lòng không khỏi tán thưởng hắc long vương giảo h o ạ n cùng cơ chí năm đó lưu lại một bản hồn dẫn thiên thư thì ý đồ đoạt xá phục sinh cần tập kết chín khối nghịch lân mảnh vỡ đoạt được bảo tàng há có thể dễ dàng như vậy bị cầm tới long tộc đều là tham lam thì ngay cả hắc long vương cũng không thể ngoại lệ ta có thể lập tức hắn đem bảo tàng đều lưu cho long tộc ý nghĩ thế nhưng là nếu như nói hắc long vương từ vừa mới bắt đầu liền muốn đem long quật bên trong bảo tàng lưu cho long tộc như vậy vì sao muốn đem n ị c h lân mảnh vỡ chia chín khối lại truyền đến thế giới loài người đâu long san san không hiểu hỏi nàng thế nào cảm giác hắc long vương cách làm khó khăn như vậy đâu san san người đ o á n sai sở h á n lắc đầu trong mắt lóe ra cơ t r í quan mang hắc long vương tử vừa mới bắt đầu chính là muốn đem nghịch lân lưu cho nhân loại chín khối nghịch lân m ả n h vỡ mở ra hắc long vương suốt đời chân tàng chìa khóa đây tản mát tại thế giới loài người đem gây nên cỡ nào gió thanh m ư a máu đây mới là hắc long vương muốn xem đến sở h á n nói đến đây dừng lại một chút nhìn xem long san san tấm kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên tràn đầy trấn kinh dù là có một ngày thật sự có người đem chín khối nghịch lân mảnh vỡ thu thập được tay ghép thành cả khối hắc long vương nghịch lân hắc long vương còn để lại chuẩn bị ở sau đem vị kia thu thập đủ nhân loại cường giả dẫn tới long tộc l ã n h địa sở hàn lần nữa bổ sung nói bực này tâm tư thái kín đáo long san san kinh hãi cảm thán nói vô luận là người nào lấy được hắc long vương nghịch lân mảnh vỡ đây đều chính là một trận có đi không về tử vong con đường hắc long vương nịch lân cuối cùng vẫn là sẽ trở lại long tộc lãnh địa mà tại nhân loại tranh đoạt quá trình bên trong không biết tích lũy nhiều ít gia tộc thế lực cân đoán sở hàn hai con ngươi nhìn về phía phương xa tựa như cách không thấy được lòng tộc lãnh địa yếu ớt thanh âm thấy do hết thảy đây chính là hắc long vương đối nhân loại sau cùng trả thù chương 770, b bàn long sân mạch t long san san hít vào một ngụm khí lạnh nàng làm sao cũng không nghĩ tới hắc long vương tâm tư vậy mà như thế kín đáo kinh khủng đến cực điểm đây từng khối nho nhỏ nghịch lân m ả n h vỡ nhìn như là mở ra hắc long vương lòng c u ộ t bảo tàng chìa khóa kỳ thực là thông hướng tử vong một con đường không có lối về bất quá hắc long vương nhìn tính và tính chỉ sợ không có tính tới ta cái này k h á c loại sở hàn cười nhạt một tiếng mặc ngươi cơ quan tính toán tường tận một bản hồn dẫn thiên thư một khối nghịch lân m ả n h vỡ hết t h ể rơi vào trên người của ta có lẽ đây chính là mệnh số của ngươi đi nếu không phải hắc long vương đã hình thần câu diện biết chuyện bây giờ phát triển đến loại trình độ này sợ l à khí đều làm tức chết hắc long vương long quật ngay tại đi long tộc thời điểm cùng một chỗ dò xét đi ta còn thực sự rất hiếu kỳ bên trong đến tột u cùng có cái gì b ả o bối sở hàn ngược lại là không có gặp được chỉ dẫn đến long tộc lánh địa không nhiêu ngược lại thế nhưng là tiện đường đem long quật cấp phá đây là hắc long vương như thế nào đều không có tính tới vốn định cho người ta đến mang tới to lớn p h i ề n phước lại trở thành để sở hàn thiếu chân chạy phúc lợi hiện tại chúng ta tiến về xích huyết hỏa long tộc đi sở hàn biết hắc long vương long quật ngay tại long tộc l ã n h địa về sau lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm có thể không cần lại tận lực đi một chuyến sỉu sỉu sỉu hai người lần nữa phi hành trong đoạn thời gian về sau từng tòa nguy nga dậy núi xuất hiện tại hai người trong tầm mắt dãy núi ở giữa sương mù vân quanh linh khí n ồ n g đậm chật nhìn giống như nhân gian t i ê n cảnh nơi này chính là bàn long s ơ n mạch long san san tốc độ phi hành dần dần giảm bớt xuống tới liên đối lấy sở hàn tốc độ cũng đi theo chậm lại đang đến gần b à n lòng sơn mạch thời điểm chậm rãi hạ xuống đi b à n lòng sơn mạch trên không là khu vực cấm bay bất kỳ cái gì lòng tộc đều không thể ở phía trên phi hành bởi vì b à n lòng sơn mạch ngay chính giữa là lòng tộc nơi trôn xương bất kỳ cái gì tại nơi trôn xương phía trên phi hành sinh linh đều sẽ bị coi là miệt thị long uy làm bẩn lòng tộc tiền bối long san san một bên hạ xuống một bên hướng sở hàn giải thích nói thì ra là thế sở hàn nhẹ nhàng gật đầu d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua bản lòng sân mạch nếu như là cái khác nhân loại cường giả nắm giữ hắc long vương nghịch lân mạnh vỡ sợ là trực tiếp thì bay qua nơi trôn xương sở hàn ẩn ẩn có một loại cảm giác đây hắc long vương long quật cùng đây nơi trôn xương có quan hệ có lẽ may mắn tiến vào trong long tộc đều có thể đụng vào cái gì cấm kỵ trước đem hắc long vương long quật sự t ì n h gác lại ở một bên đi sở hàn âm thầm suy nghĩ hắn tới đây mục đích chủ yếu là trị liệu xích huyết hỏa long tộc lòng vương trên người hòa độc Cũng không phải lòng à mở ra hắc l vương lòng phân lòng lãnh địa phá lệ trọng、yếu. Cũng không lạ lệ lâu lắm, quật, yếu. thứ, tại tộc phá chủ đây rõ địa xa sơn ở hàn cùng lòng san san r i t r ê mặt đất. Bàn lòng san ơ nơi n bên ngoài nhìn này mạch tại sắp đặt kết giới. Tại bên ngoài kết t giới, giới ự h phổ h ư là t ô nhoẻn g sơn m ạ c tại t r n g giới kết khác thì mặt thuận là miệng cười về tới đã lâu c ố hương cái này khiến nội tâm của nàng có chút ít kích động rất muốn đem bản lòng sơn mạch chỗ khác thường tất cả đều giới thiệu cho sở hàn bên này long san san cất bước đi vào mây mù lượn lờ chỗ hơi nước trắng mịt mở sương mù đem ánh mắt toàn bộ che đậy sở hàn theo sát long san san bộ pháp không ngừng đánh giá mảnh này bàn lòng s ơ n mạch trong lòng không khỏi thầm than bố trí đạo này kết giới người thực lực thông huyền tạo nghệ viễn siêu thần huyền cảnh cao thủ có lẽ là long tộc cái nào đó tiền bối đại năng lưu lại long san san cùng sở hàn hai người một trước một sau ở trong sương mù đi đại khái nửa canh giờ trật tựa như đụng chạm lấy một đạo kỳ dị vòng sáng chính thức đi vào đến bản lòng sơn mạch bên trong một thoáng thời gian toàn bộ bản lòng sơn mạch đều tươi đẹp sở hàn mở to hai mắt cẩn thận quan sát bản lòng sơn mạch từ bên ngoài nhìn mây mù lợn lờ một chút không nhìn thấy bờ chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt giống như tiên gia động thiên phúc điện thế nhưng là một khi tiến vào bên trong chính là xanh u n g tươi tốt màu xanh biết g i rào lộ ra sinh cơ bừng bừng long tộc lãnh địa quả nhiên cao thủ nhiều như mây sở hàn vừa mới bước vào đến bản lòng sơn mạch bên trong liền chúng ta xích huyết hỏa long tộc tại bàn long sơn mạch trên tây sơn long san san chỉ vào xa xa một tòa sơn mạch lập tức tiếp tục mở miệng giải thích nói toàn bộ b à n lòng sơn mạch phân đông tây nam bắc bốn tòa sơn phong phân bố khác biệt long tộc bốn tòa sơn phong trung ứ n g chỗ chính là lòng tộc tiền bối nơi trôn xương sở hàn yên lặng gật đầu tiêu hóa lấy bản lòng sơn mạch thưởng thức ngẩng đầu hướng về tây sơn phương hướng nhìn lại ẩn ẩn có thể cảm giác được một cỗ bảng bạc khí tước a đây không phải lòng san san sao ngay tại lúc lúc này một đạo nhẹ nghi thanh n m vang lên lập tức nằm thân ảnh từ nơi không xa đâm đầu đi tới sở hàn định nhãn nhìn lại tam người thiếu niên hai thiếu nữ tam người thiếu niên d á người n g thon dài cơ bắp t r ắ n g kiện gương mặt yêu dị tuấn mỹ dung nhan cực kỳ xinh đẹp hai thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo không thua bất luận cái gì nhân loại mỹ nữ chỉ bất quá hai đầu lông mày nhiều chút lạnh mắt cùng khí khái hào hùng xích huyết h ỏ a long tộc long san san sao nàng không phải tại du lịch đại lục sao làm sao về bàn long sơn mạch tới trong đó một thiếu nữ không hiểu hỏi từ ngữ khí của nàng cùng tư thế đến xem hiển nhiên không phải tại hỏi thăm long san san mà là tại hỏi thăm người bên cạnh có lẽ cùng thái sơ tử long tộc long phá thiên có quan hệ đi cầm đầu thiếu niên khỏe miệng nhết lên một vòng cười t à hai con ngươi nhìn từ trên xuống dưới long san san chợt đem ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân đáng tiếc ca long phá thiên tựa hồ bị nhanh chân đến trước cũng không biết cái này khuôn mặt xa lạ là nhân loại đây này hay là long tộc đâu cầm đầu thiếu niên vừa mới nói xong còn lại ánh mắt của bốn người tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn từ nhỏ tại bản l o n g sơn mạch lớn lên có thể mười phần khẳng định chưa từng gặp qua sở hàn gương mặt này không phải bản l o n g sơn mạch người mấy người trên mặt đều lộ ra ngoạn vị tiếu dung thái sơ tử long tộc long phá thiên thích long san san sự tình tại long tộc thế hệ trẻ tuổi cơ hồ mọi người đều biết căn bản không phải bí mật gì hồi trước còn truyền ra tin tức thái sơ tử long tộc long vương tìm xích huyết h ỏ a long tộc long vương c ầ u thân nói lên điều kiện phi thường hậu đãi trong đó liền có một đầu chỉ cần đáp ứng cửa hôn sự này thái sơ tử lòng tộc long vương đem tự thân vị xích huyết hỏa lòng tộc long vương c h ư a thương long ninh ta sự tỉnh cùng các ngươi không có quan hệ long san san sắc mặt đ ỗ n g nhiên chuyển sang lạnh lẽo nếu như nói tại bản lòng sân mạch nàng không nguyện ý nhất gặp được hay đó chính là lòng phá thiên ha ha ha được xưng là long ninh thiếu niên lập tức cười to lập tức dội ra ngón tay thon dài trên không t r ú n g vẽ lên vòng vòng coi như cùng chúng ta không có quan hệ cùng lòng phá thiên luôn luôn có quan hệ sao ta hiện tại liền đi thông chi lòng phá thiên Ta ngược lại thật ra rất ra ngược hắn lại hiếu kỷ, sở ẽ có Canh canh phản ứng như thế nào? 3. 3, tối hôm Nham. ứng nào? nay, ngày Trưng Long tối mai s hàn nhìn xem trước người cách đó không xa đây năm người thiếu niên thiếu nữ nếu là từ niên kỷ bên trên nhìn cùng lòng san san không sai biệt lắm đều tại hai mươi tuổi trở xuống bất quá sở hàn lại sẽ không thật đem bọn hắn xem như là thiếu niên thiếu nữ bàn long s ơ n mạch long tộc lãnh địa năm người này tất cả đều là hóa hình long tộc lục giai cao cấp ma tú h có thể so với nhân loại thần huyền cảnh thứ tam trọng nớp thang vũ giả sở hàn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên năm người này hiển nhiên kẻ đến không thiện nhưng nơi này là lòng tộc lãnh địa hắn mới đến tuyệt đối không thích hợp trực tiếp xuất thủ long phá thiên đã từng quay dối qua n g ư ờ i sao sở hàn quay đầu nhìn về phía long san san chậm rãi mở miệng hỏi hắn từ không kém ai lập tức lựa chọn một loại khác phương thức phản kích hả long san san rất rõ ràng ngây ra một lúc thì ngay cả kia năm người thiếu niên cũng không nghĩ tới sở hàn có thể như vậy hỏi ra lời đúng vậy a long phá thiên là thái sơ tử long tộc thái tử ỉ vào thái sơ tử long tộc là bản l o n g sơn mạch tứ long tộc một trong tại đây bản l o n g sơn mạch thế hệ trẻ tuổi bên trong có rất cao hy vọng long san san ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức kịp phản ứng khoe miệng g ơ lên một vòng cười xấu xa nàng biết long phá thiên phải ăn tiệt tỏi trong lòng không khỏi có chút chờ mong thì ra là thế khó trách ta vừa tới đến bàn long sân mạch thì đụng phải long phá thiên chó săn sở hàn rêu cợt một tiếng trong giọng nói cực điểm khinh miệt cùng c h à o phúng ngươi nói ai là chó săn long ninh sắc mặt đại biến thì ngay cả phía sau hắn bốn người thiếu niên thiếu nữ đều đi theo cùng nhau tiến lên mỗi người trên thân đều nổi lên b ả n g bạc long uy như mưa rông gió bão quét sạch đến sở hàn trên thân long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm đây là mỗi một cái long tộc cường giả đều kiên thủ tín điều sở hàn lời nói mới rồi triệt để trọc dẫn tới tự tôn của bọn hàn tâm một mực nghe nói bàn long sơn mạch là long tộc thánh địa tụ tập nhiều cái long tộc tộc đàn nghị không ra đây chính là bàn long sơn mạch đạo đãi khách sao sở hàn sắc mặt lạnh nhạt khoe miệng lộ ra miệng mai mặc cho năm người này long uy quét sạch ở trên người cả người giống như thái sơn lủ lủ bất động sở hàn tại phục dụng xích huyết chu quả về sau thể nội long hoàng tinh huyết triệt để kích hoạt thể nội cuồn cuộn chạy xuôi long hoàng chi huyết có thể thả ra uy áp viễn siêu cái này tuổi trẻ tiểu long một chút long uy đối với sở hàn tới nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì tựa như một cái cầm súng đồ chơi hải tử tại đối một cái siêu cấp lính đặc trùng khoa tay khách nhân chỉ bằng ngươi cũng xứng làm ta bàn long sơn mạch khách nhân long ninh nổi giận gầm lên một tiếng một đạo long ngâm đ ẳ n g không mà lên sông phá chân trời bàng bạc long uy quét sạch má xuất toàn bộ áp bách tại sở hàn trên thân nhưng mà long ninh chỉ là phóng thích long uy cũng không có xuất thủ hắn mặt ngoài nhìn qua h uy phong vô cùng nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi người này lai lịch gì làm sao tại ta long uy phía dưới một điểm phản ứng đều không có long ninh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói hắn chính là lục giai ma t h ú cấp cao trí tuệ cấp cao lập tức cảm thấy sở hàn thân phận không đơn giản ngược lại gác ở nơi này nửa vời để hắn từ bỏ long uy rút lui thì là ném đi mặt mũi đây là hắn không làm được thế nhưng là để hắn đối sở hàn công kích hắn lại sợ đem sự tình huyên náo không thể vắn hồi không có biết rõ ràng sở hàn thân phận trước đó hắn là quả quyết không phải xuất thủ trong lúc nhất thời long ninh tình thế khó xử chuyện gì như thế x ả o x ả o nhào nháo ngay lúc này một người trung niên nam tử thân ảnh tại sở hàn cùng long ninh ở giữa bỗng nhiên h i ể n hiện nhẹ nhàng phất tay liền đem long ninh chờ năm người long uy ép xuống cao thủ sở hàn trong lòng căng thẳng tại nam tử trung niên này xuất hiện s á t na trái tim của hắn bắt đầu không quy luật nhảy lên đây là một loại dự cảnh gặp được cường giả dấu hiệu long nham thúc thúc long san san nhìn thấy nam tử trung niên về sau trên mặt lập tức lộ ra nũng nịu tiêu dung cấp tốc vừa sải bức x u ấ t bắt lấy nam tử trung niên cánh tay nũng nịu giống như lung lay nguyên lai là san san trở về ta nói làm sao náo ra động tính lớn như vậy đó đây là có chuyện gì long nham vuốt vuốt long san san đầu vui mừng cười một tiếng hắn nghi ngờ l ư ờ m sở hàn một chút ý tứ rất rõ ràng hắn tại hỏi thăm sở hàn long nham thúc thúc hắn gọi sở hàn là một vị long tộc luyện đan sư lần này tới bản l o n g sơn mạch trị liệu phụ vương ta hòa độc là chúng ta xích huyết hỏa l o n g tộc k h á c h nhân long san san lúc nói chuyện khỏe môi nết lên ý cười lập tức nháy mắt nhìn về phía long ninh thế nhưng là long ninh bọn hắn đem sở hàn ngăn lại cảm thấy sở hàn không xứng với làm chúng ta bản l o n g sơn mạch k h á c h nhân chán long ninh năm người sắc mặt lập tức trở nên khó coi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này lại là một vị long tộc luyện đan sư long tộc luyện đan sư thân phận cực kỳ tôn quý cơ hồ là tất cả long tộc cường giả đều muốn lấy lòng tồn tại dù sao long tộc luyện đan sư quá mức hiếm có lúc đầu long tộc số lượng thì không nhiều có luyện đan thiên phú long tộc đã ít lại càng ít hiện tại chỉ có một ít cổ xưa nhất tộc đàn mới có long tộc luyện đan sư lại là một vị long tộc luyện đan sư long nham đột nhiên kinh hô một tiếng lập tức chừng to mắt quan sát một chút sở hàn trên mặt uy nghiêm đường c ò n trong nháy mắt trở nên n u h ò a long ninh đây chính là ngươi không đúng tôn quý long tộc luyện đan sư đi vào chúng ta bản lòng sơn mạch ngươi không chào đón coi như xong vậy mà nói sở hàn không xứng thật sự là cho chúng ta bản lòng sơn mạch mất mặt căn cứ ngươi sở tác sở vi phạt ngươi ba năm cầm đoán bốn người các ngươi không những không khuyên giải ngăn còn trợ uy cùng một chỗ ba năm cầm đoán long nham quay người nhìn về phía long ninh năm người về sau ngựa khí đột biến nghiêm nghị quát lớn trực tiếp hạ đạt xử phạt ba năm thời gian không d à i nhưng tuyệt đối không ngắn tình cảnh như vậy không khỏi Long à hàn m sở hiếu kỳ l nham thúc â n phận. Long Nham h t thúc ta lại không biết hắn là lòng tộc luyện đan sư long ninh một mặt ủy khuất nói nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi phách lối khí diễm người còn dám mạnh miệng long nham con mắt đột nhiên chừng một cái nhất thời làm long ninh khí thế lần nữa yếu đi mấy phần chậm rãi cúi đầu ngay tại long ninh cúi đầu trong nháy mắt khoe mắt của hắn liếc về sở hàn lạnh nhạt trên gương mặt một màn kia khinh miệt đây giống như là một tú ngọn lửa đốt lên trong lòng của hắn liệt diễm long nham thúc thúc ta không phục h ẳ n g lẽ hắn nói hắn là long tộc luyện đan sư hắn chính là sao long tộc luyện đan sư như vậy hy hữu làm sao có thể là một cái cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm thiếu niên long ninh quật cường nói kỳ thật trong lòng của hắn ít nhiều có chút tin chủ yếu là cảm thấy long san san không dám nói với long nham láo thế nhưng là mọi thứ đều có cái v ặ n nhất nếu thật là g i ả ai ừ m long nham lông mày có chút một đám lần này không có lập tức phê bình long ninh hơi suy tư một hồi quay đầu h ư ớ n g về sở hàn nhìn lại. Long ninh, cũng không Long cũng lại. p h ả i là không có đạo lý. Long không nham ánh có đạo m ắ trăm sáng ự c c nhìn h chầm, chầm sở hàn, ánh mắt kia tựa hồ muốn sở hàn nhìn thấu. mắt muốn sở sở tựa kia bảy n Long Sơn Mạch không Mạch h p i ai đều có thể t ù tiện đi n đã vào, g ư ơ i là lòng tộc luyện tộc hai n thân phận Trưng h chút một đi.、Chương、772, lấy lui làm tiến long nham vừa nói ánh mắt của mấy người tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân biểu lộ đều có khác biệt như thế nào chứng minh thân phận sở hàn vẫn như cũ cực kỳ lạnh nhạn hắn ngược lại là không nghĩ tới mới vừa tới đến đây bản lòng sơn mạch liền sẽ gặp được những chuyện này bất quá đã gặp dứt khoát liền bồi các người chơi đùa sở hàn hơi n é t khoẻ môi lên lên một cái tà mị độ cong nếu là đổi những người khác đến đây long tộc lãnh địa sợ là muốn chiến chiến nấm nớp thế nhưng là sở hàn không giống trong cơ thể hắn chạy xuôi long hoàng chi huyết đây bản lòng sơn mạch là hắn thi triển tốt nhất sân khấu ngươi là long tộc luyện đan sư thì luyện chế một viên long đẳng đan đi l o n g nham ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa mặc dù sở hàn chưa có xác định thân phận nhưng là trong lòng của hắn đã tin hơn phân nửa đây là bởi vì hắn cảm thấy l o n g san san sẽ không lừa hắn cũng không đại biểu hắn không cho rằng l o n g san san sẽ không bị lừa ta là tới trị liệu xích huyết hỏa long tộc long vương hỏa độc đến lúc đó hay là cần luyện chế long đằng đan làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian sở hàn thản nhiên nói nói bóng gió chính là không muốn luyện đan dạng này long ninh đôi mắt sáng lên trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ hy vọng tựa như trong đêm tối kia từng tia ánh sáng mang long ninh híp mắt nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng ngờ vực vô căn cứ dần dần liền nồng càng phát giác thiếu niên này khả năng không phải lòng tộc luyện đan sư hiện tại thế nhưng là chúng ta bàn long sơn mạch nghiệm chứng thân phận sao có thể nói là lãng phí thời gian ai chẳng lẽ nói ngươi căn bản cũng không phải là lòng tộc luyện đan sư chỉ là sợ bị chúng ta nhìn thấu mà thôi long ninh lập tức lệnh giọng nói hắn hiện tại chỉ có đem sở hàn dâm chết mới có thể chứng minh hắn là đúng dạng này liền có thể miễn đi kia ba năm cầm đoán ha ha ha sở hàn ngửa đầu cười một tiếng trong lòng âm thầm đắc ý cái này long ninh hay là lục giai ma thu cấp cao đó thật sự là tuế nguyệt đều sống ở tiến giai lên hơi yếu thế liền lập tức mắc câu san san sưng hâu ngươi long nham thúc thúc ta liền đi theo bảo ngươi một tiếng long nham thúc thúc xin hỏi long nham thúc thúc ngươi tại bàn l o n g sơn mạch có lời gì ngữ quyền sở hàn cũng không để ý tới long ninh ngược lại hướng về long nham hỏi ngươi đây là ý gì long nham sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo hắn tại sở hàn trong lời nói ngửi được một sợi bất kính nhưng cũng chấp nhận sở hàn xưng hô hắn long nham thúc thúc chuyện này long nham thúc thúc ta ý tứ rất đơn giản nếu như ngươi tại bàn long sơn mạch không có cái gì địa vị nói chuyện không có gì uy tín ta cần gì phải hướng ngươi chứng minh cái gì không phải một hồi gặp những người khác bọn hắn không tin ngươi ta chẳng phải là muốn lại chứng minh một lần sở hàn có nhiều thâm ý nói hắn đã sớm nhìn ra long nham địa vị không tầm thường chỉ là hắn cần dẫn đạo chính long nham chính miệng nói ra ha ha thật sự là cho cười long nham thúc thúc thế nhưng là chúng ta bản lòng sơn mạch người c h ấ p pháp hắn há có thể không có uy tín long ninh lần nữa cười lạnh một tiếng hắn càng phát giác sở hàn chính là đang rào biện gần như sắp yếu nhận định sở hàn không phải l o n g tộc luyện đan sư nơi nào có loại đến tuổi này l o n g tộc luyện đan sư long ninh chăm chú nhìn sở hàn khoe môi nết lên ý cười h i ệ n nhiên một bộ chế rêu tư thế long nham thúc thúc là thế này phải không sở hàn mỉm cười hỏi nhưng trong lòng thì giật mình hắn chưa từng có nghe nói qua long tộc có cái gì người chấp pháp bất quá vẹn vẹn từ mặt chữ bên trên lý giải tất nhiên là cái có thực quyền chức vị khó trách có thể để đây năm người thiếu niên thiếu nữ giam lại ba năm không sai long nham ngữ khí dần dần trở nên cứng nhắc nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong thiếu chút hứa thân mật hắn thấy sở hàn lời nói mới rồi chính là tại đối với hắn bất kính long nham thúc thúc ta thì không cần ngươi chứng minh thân phận gì chỉ là ta không quá lý giải ta cái này tồn quý long tộc luyện đan sư cùng các ngươi bản l ò n g sơn mạch long tộc người chấp pháp nói chuyện có bọn hắn xen vào phần sau sở hàn lời này vừa nói ra toàn trường đều ngây ngẩn cả người long san san che miệng cười khẽ nguyên lai、like、ở chỗ này chờ đó liền biết ngươi sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng ngươi đối nghịch ra hỏa long ninh thì là có chút trận tròn mắt vừa rồi hắn một lần cảm thấy sở hàn không phải long tộc luyện đan sư muốn dâm đến hung ác một điểm có chút đắc ý quên hình long nham t r o mày không có lập tức nói chuyện bởi vì hắn biết chỉ cần nói chính là cấp long ninh bọn hắn định tội mặc dù sở hàn không có sai nhưng là trong lòng của hắn không phải rất dễ chịu có một loại bị gài bẫy cảm giác long nham thúc thúc ngươi không nói lời nào chẳng lẽ là chấp nhận long ninh có thể thay thế người chấp pháp t r a hỏi cùng trả lời sao sở hàn tiếp tục nói trên mặt của hắn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngựa khí bình thản nhưng là nói chuyện nội dung lại là hùng hổ d o a người trong đông có kim để long nham trong lòng tê khổ long ninh tại người chấp pháp dưới mí mắt đi quá giới hạn đặt câu hỏi lại đoạt tại người chấp pháp trước đó trả lời nếu là bình thường đây cũng không tính là cái gì nhưng là bây giờ ngay trước sở hàn người ngoài này trước mặt thậm chí có thể là long tộc luyện đan sư trước mặt lại chụp xuống như thế một đỉnh m ũ nhất thời làm long nham có chút khó làm long ninh tại người chấp pháp trước mặt nói năng lô mãng nhiều hơn một năm cầm đoán long nham cắn răng nói hắn híp mắt nhìn chằm chằm sở hàn cố gắn che giấu đôi mắt bên trong lăng lệ trong lòng yên lặng thầm nghĩ n g ư ờ i tốt nhất là cái long tộc luyện đan sư long nham thúc thúc thiết diện vô tư làm cho người bội phục sở hàn cười chắp tay hành lễ toàn bộ quá trình lấy lui làm tiến t r ư ớ c bày gia địch lấy yếu lại đem dẫn vào đến trong b ấ y cuối cùng lại mượn đao giết người dạng n à y toàn bộ quá trình chỉ có long san san cái này trí thân sự ngoại người nhìn rõ ràng nhất trong lòng đối sở hàn t r í kỹ bội phục không thôi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tung hoành l o n g tộc hắc long vương có lẽ sở hàn thật có thể trở thành kế tiếp hắc long vương long san san yên lặng nhìn chăm chú lên sở hàn bóng lưng nàng còn nhớ rõ mới quen thiếu niên này thời điểm liền đã tỏa ra không giống bình thường quang huy từng bước một nghịch thiên đi đến hiện tại giống như yêu nghiệt làm cho người rung động long ninh mặt mũi tràn đầy oán niệm hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn nắm đấm nắm chặt hiện tại nhiều một năm c ầ m đoán thời gian đây chính là thực sự c ầ m đoán thời gian dù là sở hàn không phải long tộc luyện đan sư chứ đi hắn mạo phạm long tộc luyện đan sư ba năm c ầ m đoán thế nhưng là hắn đây xem thường người chấp pháp cấm đoán là vô luận như thế nào vô không đều như trốn thế thoát. sở hàn h i ệ n tại ngươi h à i lòng đi. t a hy chế luyện vọng ngươi miệng ộ t v ê n long đăng đan, chứng minh ngươi lòng là l tộc u y đàn n sư. l o nham trong giọng nói lộ ra mệnh lệnh ý vị, hắn hiện ra tại lộ ý vị, cười h hàn thật ỉ cầu tộc luyện sở s là lòng đàn một nếu không lúc trước những chuyện này, tất cả đều đem biến thành đều lúc trước cả c tất trò ư đem Có thể, sở hàn sở một i miệng ế t m cười tiếng hắn mục đích đã đạt đến chính là muốn trừng phạt một chút long ninh mấy người bọn họ chuyện bây giờ đến mức này nếu là hắn lại không chứng minh một chút long tộc luyện đan sư thân phận liền nói không đi qua ta không có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này tiêu hao thì đơn giản luyện chế một viền tam vân long đằng đan đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng lấy hắn hiện tại luyện đan thuật tiêu chuẩn tam vân đan dược thật nhẹ lòng tam vân long đằng đan ngoại trừ long san san bên ngoài mấy người đều là kinh hô một tiếng bàn lòng sơn mạch có thể luyện chế tam vân long đằng đan long tộc luyện đan sư chỉ có chút ít ba người chương bảy trăm bảy mươi ba nhân tộc luyện đan sư ngươi ngươi ngươi thật yếu luyện chế tam vị long đằng đan long nham nhịn không được lặp lại một câu nói chuyện thời điểm còn nhìn l o n g san san một chút tin tức như vậy để hắn thái rung động bàn long sơn mạch bên trong lòng tộc luyện đan sư thái hiếm có nếu là sở hàn thật sự có thể luyện chế ra tam vân long đằng đan toàn bộ bàn long sơn mạch đều muốn điên cuồng chỉ là tam vân long đằng đan về phần ngạc nhiên như vậy sao sở hàn nhịn không được trận nhìn long nham một chút lập tức không tiếp tục để ý long nham chậm rãi nhắm mắt lại long hoàng truyền thừa ký ức dùng tới trong lòng hắn đang tìm kiếm một loại tương đối mà nói đơn giản mau lẹ đan phương ừ chính là nó chỉ một lát sau về sau sở hàn đột nhiên mở to mắt lựa chọn một loại khôi phục lòng tộc thể lực tam vân long đằng đan long nguyên đan l u y ệ n chế long nguyên đan cần có dược liệu chủng loại không nhiều phương thuốc tương đối mà nói cũng không phức tạp bất quá công hiệu lại là cực kỳ rõ rệt so với nhân loại phục dụng khôi phục thể lực đan dược long nguyên đan đẳng cấp cao rất nhiều đây cũng là bởi vì lòng tộc thể phách cường kiện khôi phục thể năng cần càng nhiều năng lượng b á lúc này sở hàn cổ tay chữ vật giới chỉ đột nhiên l ó e lên hàn thiết đan lô thình lình xuất hiện cái này một m à này n nhất thời làm mấy người kinh hãi vô luận là đan lô kiểu dáng hay là chất liệu đây đều là một đỉnh nhân loại sử dụng đan lô cùng lòng tộc sử dụng đan lô tranh lệch rất xa cái này khiến trong mắt bọn họ hiện lên vẻ nghi hoặc long tộc luyện đan sư vì sao muốn sử dụng nhân loại đan lô ý nghĩ này từ mấy người trong lòng hiện hiện cũng t r ô n thật sâu ở trong lòng tựa như một viên hạt giống chờ đợi đến tiếp sau đổ vào mọc dễ nảy mầm hiu s ở hàn một chỉ điểm ra một sợi cực nóng lôi viêm lấp lóe m à x u ấ t trong n g á y mắt vạch phá không khí vọt bắn tới đan lô phía dưới một thoáng thời gian một đóa chói lọi lôi viêm điện hoa tại mấy người trước mắt nở rộ cái này l o n g nham trong mày lập tức cảm giác không thích hợp tại trong ấn tượng của hắn long tộc luyện đan sư không phải như thế luyện đan Cố này lỗi ự c cũng lượng không h p là long viêm điện quang thiểm diệu trong nháy mắt một cô cực nóng nhiệt độ đ ỗ n g nhiên dâng lên nhất thời làm nhiệt độ chung quanh đều cao rất nhiều Hàn thiết đan lô tại thiêu đốt phát đan xuống xuất ra đạo đạo tiếng vang. Ngay tại đốt xuất đạo đạo ra lô Dầm dầm. Ngay sau đó, sở hàn đắp lên đan lô cái nắp xào rượu cải biến hỏa diễm nhiệt độ khiến đan lô bên trong dược dịch phát sinh các loại biến hóa khác sở hàn từ xuất ra đan lô đến bây giờ rút ra rực dịch toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có rừng chút nào t r ễ chỉ bất quá long nham bọn hắn căn bản nhất hữu tâm nghĩ thưởng thức hoa mắt thao tác mà là đem lực chú ý đặt ở sở hàn trên thân hô hô long ninh hít một hơi thật sâu ánh mắt ngược lại rơi vào long nham trên thân hắn hấp thụ trước đó giao hấn không có tùy tiện mở miệng mà là học tập sở hàn đem áp lực phát tại long nham trên thân long nham cỡ nào c ư ờ n giả đã sớm cảm thấy long ninh bọn người nóng rực ánh mắt một cô vô hình áp lực lần nữa bao phủ ở trên người hắn ai long nham bất đắc dĩ thở dài hắn nhìn một chút ngay tại k h ô n g chế hỏa diễm luyện đan sở hàn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lòng san san trên thân san san sở hàn là tộc nhân luyện đan sư a long nham hỏi do vô luận hắn làm sao quan sát đây đều là nhân tộc luyện đan sư thủ pháp đúng vậy a long san san cười giả dối trực tiếp điểm đầu thừa nhận nhất thời làm long nham mấy người ngây ngẩn cả người cho dù là bọn họ là nghĩ như vậy nhưng là ai cũng không nghĩ tới long san san có thể như vậy thì thừa nhận cái cái gì long nham mí mắt đột nhiên nhảy một cái cả người đều không tốt san san chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi không phải nói sở hàn là long tộc luyện đan sư sao làm sao hiện tại còn nói hắn là tộc nhân luyện đan sư long nham đầu góc có chút c h u y ể n không tới hắn tin tưởng long san san sẽ không lừa hắn thế nhưng là đây một chức một sau tranh lệch to lớn để hắn khó tiếp thụ long nham thúc thúc chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao lúc này long ninh rốt cục nhịn không được hắn đi ra ý vị thâm trường nhìn xem sở hàn khí thế loại này tựa như tại tuyên n g cao thắng lợi của mình cái này tên là sở hàn thiếu niên căn bản không phải cái gì long tộc luyện đan sư mà là nhân tộc luyện đan sư hắn căn bản chính là một cái nhân loại long ninh ngữ khí tựa như cấp sở hàn phán quyết tử hình nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên đoán độc vô cùng mặc kệ kết quả thế nào hắn chí ít đều luôn có một năm cấm đoán thời gian long san san tự mình đem nhân loại đưa vào đến bản lòng sơn mạch còn nói s ẵ n là lòng tộc luyện đan sư không biết ra sao d i ắ p tầm a long ninh lời nói xoay chuyển đem đầu mâu lần nữa chỉ hướng long san san hắn đem lại nói một nửa không có đem nói cho hết lời ngược lại làm cho người mơ màng ai san san ta biết ngươi tâm hệ xích huyết hỏa long vương thế nhưng là đem nhân loại đưa vào bản lòng sơn mạch là cực lớn cấm kỵ long nham lắc đầu ánh mắt bất đắc dĩ trong lòng đối long san san có chút thất vọng Ta cho một theo mang cho cái cơ hội, mang theo cái hội, nhân ngươi này lòng o ạ i thiếu niên rời đi bàn l s nham m ạ c về s u ã mãi i c ũ nỗi g không nên quay lại. Long nham nên n quay lại. lòng phức tạp làm long tộc người chấp pháp hắn không nên dạng này bung tha lòng san san cùng sở hàn thế nhưng là hắn nhìn xem lòng san san lớn lên không đành lòng đối lòng san san tiến hành xử phạt phải biết tự mình mang nhân loại tiến vào bản lòng sân mạch nhẹ nhất xử phạt đều là vĩnh cựu trục xuất bản lòng sân mạch tình tiết hơi nghiêm trọng một chút chính là tử hình lòng nham thúc thúc ngươi sao có thể ngay trước mặt chúng ta làm ra người chấp pháp không nên làm sự t ì n h ai long ninh mở miệng lần nữa không bông tha nói kỳ thật hắn cũng không phải là yếu đưa long san san vào chỗ chết mà là muốn bỏ đi một năm kia cầm đoán các ngươi những hải tử này a long nham bất đắc dĩ cười khổ hắn tại bàn long sơn mạch chấp pháp nhiều năm chưa từng có gặp được hôm nay dạng này khó mà lựa chọn c h ẳ n g diện thật sự là cho hắn một loại không giống thể nghiệm thôi thôi việc đã đến nước này coi như cái gì cũng không có xảy ra đi long nham khoát tay háo yếu ớt thở dài sao có thể làm làm chưa từng xảy ra ai ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm bỗng nhiên vang lên đan l i hỏa diễm đã hướng tới ổn định từng tia từng tia mùi thuốc tràn đầy m á suất dược liệu tinh luyện công việc đã hoàn thành tiếp xuống liền muốn cô động thành đan thủ pháp l u y ệ n đan t r ủ n g loại phong phú chưa từng gặp qua liền cảm giác không phải chỉ có thể nói rõ các ngươi không có kiến thức sở hàn trong lúc nói chuyện tay trái nâng lên một ngón tay lập tức ba đầu ám kim sắc tiểu long đ ố n g nhiên m à x u ấ t nương theo m à x u ấ t còn có một c ố b ả n g bạc long uy ba canh ba hôm nay thân thể không được tốt bất quá ta còn tại kiên trì mặc kệ có thể hay không đạt tới canh năm hứa hẹn ta xứng đáng lương tâm của mình xứng đáng chức nghiệp tinh thần chương bảy trăm bảy mươi b ố long đằng đan thành t một thoáng thời gian bao quát long nham ở bên trong mấy người đều là hít sâu một hơi nhao nhao lùi về phía sau mấy bước đôi mắt kinh hãi nhìn qua quanh quẩn tại sở hàn đầu ngón tay ba đầu ám kim sắc tiểu long thật mạnh long uy long nham mấy người cũng có thể cảm giác được một cỗ mê ngông h n tựa như núi cao b à n g bạc uy áp tỏ khắp tại trên người của bọn hắn đây vẹn vẹn ba đạo long khí liền đã dạng này nếu là toàn bộ phong thích sẽ là cỡ nào bao la hùng vĩ bọn hắn đã không dám tưởng tượng cao cấp long tộc long nham cơ hồ thốt ra tại trong long tộc đồng dạng có đẳng cấp phân chia huyết mạch đẳng cấp càng cao long tộc đẳng cấp thì càng cao phổ thông long tộc là cấp thấp long tộc bình thường long tộc vì trung cấp long tộc giống thái sơ tử long tộc như vậy chính là cao cấp long tộc trong nháy mắt này hoài nghi sở hàn là nhân loại suy nghĩ bị triệt để phân thoái xây ở đây phía trên hết thẻ suy luận ẩm vàng sụp đổ cái này long ninh sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt không có bất kỳ ngôn ngữ đến lúc này hắn biết mình đã thua thua rất triệt đ ể đối phương không chỉ có là một vị long tộc luyện đan sư hơn nữa còn là cao cấp long tộc đây là vô luận như thế nào đều không nên đắc tội tồn tại thế nhưng là hết lần này tới lần khác bị hắn đắc tội phi thường triệt đề trong lúc nhất thời t ĩ n h mịch t i ế n tĩnh liền hô hấp thanh âm đều trở nên rất yếu ớt tầm mắt mọi người đều rơi vào sở hàn đan lô bên trên đi sở hàn đầu ngón tay k h ẽ động đem ba đầu ám kim sắc tiểu long đưa vào đến trong lò đan trong nháy mắt khiến đan lô vì đó run lên hô hô hô trong một c h ư ớ c mắt đan lô thuốc đông y dịch cao tốc xoay tròn một cô đan hương từ đan lô bên trong tản mát ra muốn thành đan trong lòng mỗi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy mặc dù viên đan dược này thủ pháp luyện chế cực kỳ giống nhân tộc đan dược nhưng là tại sở hàn phong thích long khí về sau không có người lại hoài nghi sở hàn đã dùng hành động thực tế đã chứng minh thân phận của hắn còn có cái gì so bản nguyên long khí càng có thể chứng minh long tộc thân phận đây này hết thệ thanh nhãm nghi ngờ tất cả đều im bặt mà d ừ n g về phần lúc trước long san san gật đầu thừa nhận sở hàn là tộc nhân luyện đan sư đều bị bọn hắn ném sau góp xem như là l o n g san san nói dỡn ông sở hàn đan lô đột nhiên run lên đan lô bên trong dược dịch dần dần ngưng thực xoay tròn thành mượt mà sung mãn đan dược đan dược bên ngoài còn c u ấ n ám kim sắc long khí long khí theo xoay tròn dần dần ngưng ở đan văn phía trên hiu một thoáng thời gian một sợi lưu quang vọt bắn mà xuất mang theo nóng hởi nhiệt khí ném đi đến sở hàn trong tay ngọc bàn bên trên Bá bá bá. kay h ngọc phía trên nóng hổi đan dược không ngừng xoay tròn không ngừng phóng thích ra nhiệt khí kéo dài đến mấy hơi thở thời gian thời gian dần trôi qua đan dược tốc độ xoay tròn trở nên chậm lộ ra bản thân hình dạng đây là một viên mặc màu đen đan dược tại đan dược chính giữa có lấy ba đạo rõ ràng đan văn mỗi đạo đan văn bên trên đều bám vào lấy một đầu ám kim sắc tiểu long tiểu long tư thế sinh động như thật tam vân long đằng đan thật là tam vân long đằng đan long nham kinh hô một tiếng có chút không dám tin vào hai mắt của không hai mình, thời tin mắt trong t lòng đồng dám vào sở đan sư ta long nham vì sự tỉnh vừa rồi xin lỗi ngươi long nham đối sở hàn hạ thấp người cúi đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì không tình nguyện h ắ n tử vừa rồi đã nhìn ra sở hàn huyết mạch đẳng cấp cao hơn hắn hay là tôn quý long tộc luyện đan sư dạng này lễ ngộ không có chút nào quá phận long nham thúc thúc ngươi là bàn long sơn mạch người chấp pháp hết thể đều là theo nếp làm việc ta làm sao lại trách cứ ngươi đây sở hàn cười nhạt một tiếng hắn đem long nham đối long san san mở một mặt lưới quyết định để ở trong mắt chính là quyết định như vậy cải biến long nham vận mệnh bất quá nơi này tựa hồ có người không chỉ có xem thường long tộc người chấp pháp quyền uy còn hai lần ba phen đối ta cái này tôn quý long tộc luyện đan sư đưa ra chất vấn long nham thúc thúc ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào à s ở hàn giống như cười mà không phải cười liếc qua long ninh thầm nghĩ trong lòng cùng ta chơi ngươi còn nộn ai ta vẹn vẹn che giấu một điểm thân phận hơi yếu thế một chút ngươi liền tìm đường chết đến loại trình độ này hiện tại ai cũng cứu không được ngươi ta long ninh lập tức không phản b ắ t được những này tội danh hiện tại cũng là thực sự nhiều người nhìn như vậy còn tưởng là lấy người chấp pháp long nham trước mặt căn bản không thể cãi lại long ninh hôm nay phát sinh những này không cần thiết sự tình ngươi khó từ tội lỗi ta long nham hiện tại lấy người chấp pháp thân phận chính thức tuyên bố trừng phạt ngươi giam lại mười năm long nham lẫm vừa nói đạo trong này hoặc nhiều hoặc ít có một ít lấy lòng sở hàn thành p h â n tại dù sao có thể tiện tay luyện chế tam vân long đ ằ n g đan người không nhiều lắm thập mười năm long ninh sắc mặt trắng nhuận hữu khí vô lực tê liệt trên mặt đất hai mắt vô thần tựa hồ không nhìn thấy bất luận cái gì con đường phía trước quan mang cái này xử phạt có thể sở hàn gật gật đầu biểu thị rất hài lòng hắn cũng không muốn quá phận như thế sẽ để cho long nham rất khó làm long ninh nếu như ta không có đón o sai tại ngươi giam lại trước đó nhất định sẽ đi tìm thái sơ tử l o n g tộc l o n g phá thiên đi sở hàn quay đầu nhìn về phía long ninh hai mắt như đ ố c đem long ninh suy nghĩ trong lòng toàn bộ xem thấu ta ta long ninh một trận bồi dối hắn xác thực nghĩ như vậy mà lại muốn long phá thiên giúp hắn giáo huấn sở hàn thay ta cấp long phá thiên truyền một câu sở hàn lời này vừa nói ra nhất thời làm long ninh bọn người xưng sở hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy lời gì long ninh bản năng hỏi nói xong mới che miệng đây chẳng phải là bại lộ hắn muốn tìm l o n g phá thiên sự thật lập tức ảo nào không thôi t h ầ mắng m mình ngu xuẩn ngươi nói cho long phá thiên về sau đừng lại quấy dối long san san càng đừng lại có ý đồ với long san san nếu không đừng trách ta đối với hắn không k h á c h khí sở hàn uy hiếp giống như nói trực tiếp để long ninh ngộng hoàn toàn ngộng long ninh kinh ngạc nhìn sở hàn hắn không biết thiếu niên này từ đâu tới lực lượng dám trực tiếp dạng này khiêu chiến thái sơ tử long tộc long phá thiên vậy mà trực tiếp cho hắn một hợp lý lý do san san chúng ta bây giờ đi xem một chút phụ vương của ngươi đi bị mấy cái này t ô m tép nhại nhép chậm c h ễ không ít thời gian a sở hàn sau khi nói xong không tiếp tục để ý long ninh mấy người ngược lại đem ánh mắt chuyển trở lại l o n g san san trên thân sở đan sư liền để ta đến mang đường tốt để tránh dọc theo con đường này có người lại hỏi thăm thân phận của ngươi mang cho ngươi đến phiền thoái không cần thiết long nham sung phong nhận việc nói trên mặt hắn treo nịnh nọt tiểu dung nơi nào còn có vừa rồi kia dáng vẻ uy nghiêm có thể nương theo tại long tộc luyện đan sư bên cạnh thân không ngừng soát tồn tại cảm là hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng tốt vậy chúng ta lên đường đi sở hàn nhàn nhạt gật đầu hắn hiện tại nhưng là rất muốn nhìn một chút xích huyết hỏa long tộc long vương chương bảy trăm bảy mươi lăm long vực tại long nham nhiệt tình dẫn đầu dưới sở hàn cùng long san san hướng về xích huyết hỏa long tộc phương hướng đi đến long ninh kinh ngạc nhìn qua sở hàn bóng lưng rời đi đột nhiên cảm giác trong lòng một trận băng lãnh có lẽ hắn thật đắc tội một cái không nên đắc tội người bàn long s ơ n mạch tây sơn dọc theo con đường này có long nham dẫn đội đ ừ n g nói khiêu khích chất vấn người thì ngay cả đến gần người đều không có không hổ là bàn long s ơ n mạch sở hàn nhìn qua nguy nga tây sơn mở miệng tán thán nói hắn đoạn đường này đi tới nhìn thấy rất nhiều đầu lòng xuyên thẳng qua có lẽ là bởi vì cấm chỉ phi hành nguyên nhân không có bất kỳ cái gì một con rồng đằng không mà lên ban long sơn mạch long tộc số lượng đông đảo nhưng lại cấp sở hàn một loại rất quặn cu e cảm giác tựa hồ long tộc tộc đàn quan hệ trong đó cũng không có đối ngoại biểu hiện như vậy hòa hợp phía trước chính là xích huyết hỏa long tộc long nham hắn chỉ vào tây sơn trên đỉnh núi một cái to lớn long quật nhiệt tình giới thiệu đến trên mặt không có bất kỳ cái gì xấu hổ sở hàn thuận long nham ngón tay nhìn lại chỉ gặp đây long quật bình thản không có gì lạ tựa như là lớn hơn một vòng sân động căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt tòng long quật lớn nhỏ đến xem vừa vặn có thể dung nạp long tộc thân thể tiến vào cái này khiến sở hàn có chút n g h i hoặc đường đường long tộc vậy mà lẫn vào m ộ t mạc như vậy sao sở hàn trong lòng n g h i hoặc nhưng lại cũng không hỏi ra ba người dọc theo thông đạo đi đến tây sơn cũng không lâu lắm liền tới đến tây sơn đình phong xích huyết h ỏ a long tộc long quật trước đó ông ngay tại ba người đến cùng long quật cổng thời điểm một cái thân mặc áo đen nam tử trung niên giật mình hiện hiện khoe miệng mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m long nham tức giận nói ra long nham ngọn gió nào đem ngươi cấp thổi quả đến, đến rồi nam tử trung niên trong lúc nói chuyện ánh mắt đảo qua long nham sau lưng sở hàn cuối cùng rơi vào l o n g san san trên thân công chúa điện hạ nam tử trung niên con ngươi đột nhiên co rụt lại thân thể trong nháy mắt chuyển hướng long san san quỳ một chân trên đất túi đầu hành lễ long hạo thúc thúc mau mau long san san vội vàng tiến lên một bước đem cái kia tên là long hạo nam tử trung niên kéo lên sở hàn sắc mặt lạnh nhạn giống như là một người ngoài cuộc đánh giá những người này quan hệ trong đó long hạo cùng long nham thực lực tương đương giọng nói chuyện càng là thể hiện suốt hai người địa vị gần sở hàn phán đoán long hạo thân phận hẳn là cùng loại với người chấp pháp hay là thủ hộ giả công chúa điện hạ người rốt cục trở về long vương bệ hạ rất nhớ n g ư ờ i a long hạo trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang mặc dù long san san là công chúa thân phận nhưng là trong mắt hắn lại là một cái từ nhỏ nhìn xem lớn lên có thủ cưng triều hải tử long hạo ngươi cũng đừng để chúng ta ở bên ngoài nói chuyện san san lần này trở về thế nhưng là mang theo một nhân vật không tầm thường long nham tiến lên vô vô long hạo b ả vai hướng về sở hàn phương hướng ra hiệu một chút liền hướng về xích huyết hỏa long tộc long quật bên trong đi đến khó lường nhân vật đến tột cùng là dạng gì nhân vật long hạo trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc hán đối long nham quá quen thuộc bình thường cường giả căn bản nhập không được long nham mắt có thể bị long nham sưng là là không tầm thường nhân vật thiếu niên này đến cùng lai lịch gì lại có dạng gì bản sự long hạo trong lòng toát ra cái này đến cái khác d ấ u chấm hỏi hắn muốn hỏi long nham nhưng là bây giờ cũng không phải rất tốt thời cơ đành phải nén ở trong lòng yên lặng suy nghĩ sở hàn cùng đi theo t i ế n long quật vừa mới bước vào một bước liền cảm giác một c ỗ năng lượng kỳ dị tràn ngập tại long quật bên trong làm sở hàn phóng ra bước thứ hai thời điểm cảnh sát chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa ánh mắt đ ỗ n g n h i n ra tựa như tiến vào một phen khác thiên địa hay là một thế giới khác nơi này có trời xanh có xanh hóa còn có hải dương liếc nhìn lại không biết lớn bao nhiêu tràn ngập g i ạ t rào sinh cơ từng đầu to lớn xích huyết hỏa long lăng không phi hành trận trận long uy tỏ khắp tại phương thiên địa này bên trong bên kia chính là long vương điện long san san chỉ vào thế giới trung ương một ngọn núi hướng về sở hàn giới thiệu nói vẹn vẹn một cái tên đã nói tất cả long vương điện long vương chỗ ở sở hàn thuận long san san chỉ dẫn nhìn sang chỉ gặp nguy nga ngọn núi bên trên có một tòa cực kỳ hoa lệ cung điện khổng lồ tòa cung điện này cao cao tại sơn quan sát toàn bộ thế giới thủ bút thật lớn a sở hàn nhịn không được tán nhưng một câu tiểu thế giới này hoàn toàn không thua gì kiếm tông mê nguyễn kiếm trận lấy vô thượng đại năng mở một phương thiên địa ban long sân mạch mỗi cái long tộc tộc đàn đều có một cái long quật bên trong có mình long vực những này long vực là long tộc tiền bối lưu lại Nhất đại nhất truyền đại kinh thừa, lịch đại đại vô sở ố đối tăng thương ít trên cùng lắng động, chỉ ít có trên vạn năm lịch sử. Long san san chỉ lịch có sử. s hàn giới thiệu nhàn ó i nàng n từ ỏ sinh trưởng tại long vực bên trong, đối với nơi trưởng long bên trong, n vực y có đặc thủ t ì h cảm. nhạt ộ i t n Sở hàn nhàn h n phun ra hai chữ đây chính là hắn hiện tại cảng khái đây chính là nội tỉnh long tộc nội tỉnh bàn long sơn mạch có đông tây nam bắc tứ sơn mỗi ngọn núi bên trên đều có mười mấy long quật mỗi cái long quật bên trong đều có dạng này long vực Cái này khiến sở hàn thấy được long tộc cường lục tộc lịch cũng chúng tộc khác có Chúng cười, cười cảnh sánh. khiến đại. Không hổ là siêu nhiên tại ma thú bên ngoài, đại nội phải đi Điện đi. miệng tươi này hàn lòng Không bên đứng nghệ thần vũ đại lục tộc đàn. Vẹn vẹn phần này lịch sử lắng động xuống tình, không Long Vương điện đi. Long San San nhuẩn miệng cười, như hoa nét mặt tươi cười đem này họa quyển phong xuống. là là thấy hổ thú thể hoa họa hạ thấp sở sử so ta mặt đem đều ma Ừm. ảo vũ sở hàn nhẹ gật đầu đi theo long san san hướng về long vương điện phi hành đi qua tại đây long quật bên trong long vực bên trong là cho phép phi hành Ta đi trước một bước, yếu không đi theo, đi đi ngươi ngươi. bước, chính không nhìn yếu l o n g n hạo a m thâm vị vỗ vô trường h Long、hạo、bả vai, liếc ậ p tức đằng đ không mà lên, mà theo sở hàn Hạo Long Long sở San San sau cùng lưng. l i mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ba người bóng lưng ánh mắt cường điệu đặt ở sở hàn trên thân hô l o n g hạo hít một hơi thật sâu trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc đi theo bay lên theo sát long nham về sau thiếu niên này ngược lại là là thân phận gì long hạo trong lòng còn tại nghi hoặc sao có thể cứ như vậy từ bỏ hắn còn muốn nhìn xem thiếu niên này có thể tại long vương điện lật ra dạng gì bọt nước ai xích huyết hỏa long tộc long vương điện giờ n à y khắc này một cái lao giả dâu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành mặc trên người lộng lây phục sức chính là xích huyết hỏa long tộc long vương long hồng thụy quen thuộc vị này xích huyết hỏa long vương đều biết vị này thâm thụ hỏa độc xâm hại lao long vương ngày bình thường lấy tĩnh dưỡng làm chủ xuyên như vậy trịnh trọng hiển nhiên là có khách quý tới hồng thụy h u n h chúng ta bao lâu không có như thế ngồi xuống tâm sự tại long vương trên điện bên cạnh có ngồi lấy mặt khác một khi trên ghế bành đồng dạng có một vị lão giả râu tóc bạc trắng nếu là có những người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô vị lao giả này chính là thái sơ tử long tộc long vương long bắc diên không nhớ rõ bao nhiêu năm tuổi lúc còn trẻ tranh tranh nôn áo hiện tại lớn tuổi rốt cục thanh nhàn một chút ta xích huyết họa long vương thở dài nói hắn trên miệng nói như vậy thế nhưng là ai cũng có thể nghe ra trong đó bất đắc dĩ hồng thụy huynh hôm nay ta tự mình đăng môn nghĩ đến ngươi cũng biết dụng ý của ta liên quan tới phá thiên cùng san san hôn sự thái sơ tử long vương đi thẳng vào vấn đề lời này vừa nói ra làm cho long hồng thụy sắc mặt hơi đổi một chút chương bảy trăm bảy mươi sáu long vương điện san san sự tình hay là đừng nói nữa s i n h huyết h ỏ a long vương khoát tay háo lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói hồng thụy huynh ngươi còn do dự cái gì đâu chúng ta thái sơ tử long tộc đã lấy r a lớn nhất thành ý nếu như không phải phá thiên tiểu tử kia thật thích san san ta cũng sẽ không lặp đi lặp lại tới nói chuyện này thái sơ tử long vương bất đắc dĩ nói những năm này hắn tìm xích huyết hỏa long vương rất nhiều lần chỉ là mỗi lần nói chuyện hơi dính đến long san san liền sẽ lập tức đeo rừng đổi thành mặt khác chủ đề san san sự tình chính nàng làm chủ không có người có thể thay nàng làm quyết định bao quát ta xích huyết hỏa long vương ngữ khí kiên quyết mặc dù hắn rất hiểu rõ diệt trừ thể nội hòa độc nhưng là tuyệt đối sẽ không đánh cược long san san hạnh phúc h ồ n g thụy huynh c o i ý tứ là chuyện này chỉ có thể chờ đợi san san trở lại hãng nói thôi thái sơ tử long vương cười khổ một tiếng hắn là cỡ nào muốn đem chuyện này cấp quyết định kỳ thật ngoại trừ long phá thiên thích long san san bên ngoài hắn còn có một số người tư tâm xích huyết hỏa long tộc long vương nhất mạch chỉ có long san san một vóc giáng tự dù cho là công chúa tri thân vẫn là toàn bộ xích huyết hỏa long tộc hòn ngọc quý trên tay một khi long phá thiên cưới long san san liền tương đương với thái sơ tử long tộc đã cưới xích huyết hỏa long tộc nhất là tại l o n g san san kế thừa xích huyết hỏa lòng tộc long vương về sau thái sơ tử long tộc đem đạt được cao cấp l o n g tộc tộc quần trợ lực phụ vương ta trở về á ngay tại lúc lúc này một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên t h a n h âm chủ nhân chính là l o n g san san một thoáng thời gian xích huyết hỏa long vương cùng thái sơ tử long vương sắc mặt phát sinh biến hóa khác xích huyết hỏa long vương trong lòng khổ a h ắ n nghĩ tới vô số lần l o n g san san trở về tràng cảnh lại vẫn cứ không nghĩ tới là tại dạng này tình cảnh hạ đạo thanh âm này vừa dứt một cái dung mạo k h u y n h thành tuyệt thế giống như người trong bức họa thiếu nữ đi đến người tới chính là xích huyết h ỏ a long tộc công chúa long san san thái sơ tử long vương lập tức chú ý tới long san san thân ảnh trong lòng âm thầm gật đầu phá thiên ánh mắt hay là không sai lập tức hắn lại chú ý tới tại long san san bên cạnh thân đi theo một thiếu niên sắc mặt hơi đổi một chút tại hai người đi vào về sau chính là long nham cùng long hạo chỉ là bọn hắn do thân phận hạn chế xa xa đứng tại long vương đ i ệ n cổng quan sát từ đằng xa không có đi vào phụ vương long san san nhìn thấy xích huyết hỏa long vương thân ảnh d á n mua hai con ngươi trong nháy mắt ẩm ướt như yến về tổ bay nào đến xích huyết hỏa long vương trong ngực trong lòng mười phần cảm giác khó chịu s ở hàn nhìn xem một màn này sắc mặt lạnh nhạt trong lòng động d u n g từ hắn nhận biết long san san bắt đầu liền nhận thức đến đây là một cái không giống bình thường l o n g tộc cừng giả nàng để ý chỉ có nàng phụ vương ha ha ha trở về liền tốt trở về liền tốt ta sinh huyết hỏa long vương vô vô long san san đầu trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc lúc này hắn ngược lại nghị thông suốt rồi mặc kệ lúc nào trở về chỉ cần trở về liền tốt còn lại hết thệ tùy duyên đi san san ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là thái sơ tử long tộc long vương bệ hạ sinh huyết hỏa long vương đối long san san giới thiệu nói hắn một mực đem long san san p h ụ n g làm hòn ngọc quý trên tay để nàng ngây thơ khoái hoạt trưởng thành một mực không tiếp xúc quá nhiều những tộc quần khác quý tộc long vương bệ hạ l o n g san san có chút không mình hành lễ trong mắt nổi lên một vòng tinh mang nguyên lai người này chính là lòng phá thiên phụ thân gọi ta bác diên thúc thúc là được rồi thái sơ tử long vương trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành nhìn về phía l o n g san san ánh mắt tựa như là đang nhìn vương tử phi nhiều hơn rất nhiều g dò xét cùng hài lòng bác diên thúc thúc l o n g san san rất ngoan ngoan kêu lên cho dù trong nội tâm nàng cực không tình nguyện nhưng là đối phương dù sao cũng là thái sơ tử long tộc long vương trên cơ bản lễ tiết nàng hay là sẽ tuân theo vị này là thái sơ tử long vương hài lòng gật đầu lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến sở hàn trên thân hắn so xích huyết h ỏ a long vương càng để ý sở hàn thân phận hắn là bằng hữu của ta long san san cười giả dối không có cái gì lộ ra cái này khiến thái sơ tử long vương ánh mắt siết chặt trong lòng có điểm đắn đo khó định bác diên huynh san san trở về chúng ta cha con nhiều năm không thấy có rất nhiều lời yếu nói lúc này xích huyết h ỏ a long vương chậm rãi mở miệng ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng h ồ n g t h ủ y huynh vừa v ậ n tộc ta bên trong còn có chút sự tình phải xử lý mấy ngày về sau ta lại đến bái phòng thái sơ tử long vương hàn huyên một câu quay người rời đi hắn hiện tại ngược lại không nóng nảy xích huyết h ỏ a long vương một mực dùng l o n g san san ý nguyện đến qua loa tất trách hiện tại long san san trở về hắn ngược lại là lòng tin càng đầy toàn bộ bàn long sân mạch chỉ sợ không ai không biết ngươi cứu trà chi tâm đi thái sơ tử long vương trong lòng cười thầm hắn nắm đến điểm này tựa như bắt được cái đuôi nhỏ hết thể đều trở nên dễ dàng nhiều thái sơ tử long vương rời đi về sau xích huyết hỏa long tộc long vương trong điện chỉ còn lại ba người san san vị bằng hữu kia của ngươi xích huyết hỏa long vương cười nhìn một chút long san san trong mắt mang theo khác ý vị phụ vương ngươi nghĩ gì thế long san san dùng sức trận nhìn xích huyết hỏa long vương một chút lập tức mở miệng giải thích h ắ n gọi sở hàn là một vị long tộc luyện đan sư lần này đến đây là chuyên môn cấp phụ vương trị liệu hòa độc long tộc luyện đan sư s í c h huyết hỏa long vương trong mắt dị sắt t r ợ t lóe lên đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên vẻ hoài nghi long vương cửa đại điện long hạo mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh thân long nham xác nhận long nham ánh mắt về sau nhịn không được hít sâu một hơi lại là long tộc luyện đan sư long hạo suy nghĩ rất nhiều khả năng thân phận nhưng là hết lần này đến lần khác không có hướng long tộc luyện đan sư đi lên muốn thái hiếm có long hạo ngừng thở đem lỗ thai dựng thẳng lên đến nghiêm túc nghe long vương trong điện đối thoại trị liệu h ỏ a độc sinh huyết hỏa long vương con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn nửa đời đều đang cùng h ỏ a độc đối kháng mỗi lần đều ôm hy vọng mỗi lần đều thất vọng mà về thì ngay cả bây giờ nghe thái sơ tử long vương nói lên giải độc hắn đều không phải là rất tin tưởng sở hàn tiểu huynh đệ bản vương ngược lại là nhìn lầm không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại là l o n g tộc luyện đan sư không biết ngươi có thể luyện chế mấy văn long đằng đan sinh huyết hỏa long vương đang cùng sở hàn lúc nói chuyện trong nháy mắt trở nên uy nghiêm trang trọng liên s ư n g hô đều biến thành bản vương bốn văn sở hàn thốt ra giọng nói vô cùng vì tự tin bốn văn lần này đến phiên long nham kinh ngạc hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m long hạo biểu lộ cùng vừa rồi long hạo không khác nhau chút nào hắn còn tưởng rằng sở hàn chỉ có thể luyện chế tam vân long đằng đan không nghĩ tới lại là bốn văn vẹn vẹn một đạo đường vân chính là trên trời dưới đất khác nhau ha ha người trẻ tuổi có tự tin yêu biểu hiện có thể nhưng là quá mức liền sẽ để người chán ghét s chương huyết hỏa Long v trên mặt chấm xuống. nguyên xuống, hắn chấm bảy n hắn như phỏ mã đến khảo lượng, nhưng không có nghĩ đến, n đem xem mã sở phỏ khảo có tiểu tử à càng t i miệng n dòng sông tan b ă n g m ộ t n h á y mươi ắ t toàn hảo hoàn không cảm có, b băng chương 777, long ã n Trưng h 777, l vương chất vấn sinh huyết hỏa long vương trong giọng nói chất vấn bất kỳ người nào đều có thể cảm giác được nếu như không phải long san san xưng sở hàn là bằng hưu sợ là sớm đã đem sở hàn cấp đánh ra ngoài phụ vương long san san vội vàng nũng nịu d ậ m chân sở hàn tính cách nàng thế nhưng là biết đến vạn nhất không mở không cho trị liệu hòa độc kia nàng thế nhưng là khóc đều không có chỗ a san san không phải phụ vương không tin ánh mắt của ngươi chỉ là chuyện này quá mức khoa trương lấy vị thiếu niên này niên kỷ có thể trở thành lòng tộc luyện đan sư cũng đã là phi thường khó được sự tình chớ nói chi là luyện chế bốn văn long đăng đan ngươi biết phụ vương không thích loại kia khắp nơi khoác lắc người xích huyết hỏa long vương lắc đầu cười khổ nói nữ nhi vừa mới trở về hắn cũng không thể đem bầu không khí gây thái cương rơi vào đường cùng đành phải mở miệng giải thích phụ vương ngươi không tin sở hàn có thể luyện chế bốn văn long đằng đan hắn long san san dở khóc dở cười nói vừa muốn tiếp tục nói đi xuống liền bị sở hàn cắt đứt long vương bệ hạ ta có thể hay không luyện chế bốn văn long đằng đan kỳ thật cùng trị liệu cho ngươi hỏa độc không có cái gì tất nhiên quan hệ trước hết để cho ta nhìn một ngươi hỏa độc tới trình độ nào rồi sở hàn khoát tay h á o g i a hiệu long san san không cần giải thích nữa hắn là đến chữa bệnh không phải tìm đến phiền phước hắn không muốn bởi vì mình phá hủy long san san cha con ở giữa tình cảm tại sao không có quan hệ chúng ta xích huyết hỏa long tộc tổ h ấ n muốn khu trừ thể nội hòa độc nhất định phải ngũ văn long đ ẳ n g đan băng cốt đan không có luyện chế ngũ văn long đ ẳ n g đan thực lực nói gì trị liệu hòa độc xích huyết hỏa long vương ngữ khí có chút bất p h ó n g túng đi một chút nhưng vẫn là tràn ngập khinh miệt cùng k i n h thường trong lòng của hắn cười lạnh coi như ngươi có thể luyện chế bốn văn long đằng đan ngươi vẫn như c ũ không đủ tư cách nguyên lai các ngươi đem hy vọng ký thác tại băng cốt đan lên sở hàn nhẹ nhàng cười một tiếng đầu tiên là nhìn thoáng qua xích huyết hỏa long vương chợt đem ánh mắt rời đến lòng san san trên thân băng cốt đan đúng là ngũ văn long đằng đan nhưng là nó công hiệu là tại ngắn thời gian bên trong đem quanh thân cốt cách băng tinh hóa thuộc về công năng tính phụ trợ long đằng đan thường thường phối hợp cái khác cải biến thể phách long đằng đan phục dụng đưa đến bảo hộ cốt cách tác dụng muốn dùng băng cốt đan đến khu trừ hòa độc căn bản không thể nào sở hàn trong đầu cấp tốc điều ra băng cốt đan tương quan truyền thừa ký ức hắn vẫn cho là lòng san san trong miệng ngũ văn long đằng đan là xích huyết hỏa lòng tộc bí truyền đan dược không nghĩ tới lại là băng cốt đan nguyên lai、like、là dạng này lòng san san chừng to mắt kinh hô một tiếng ngắn ngủi kinh ngạc về sau chậm rãi nhẹ nhàng thở ra vô vô bộ ngực đầy đặn lòng vẫn còn sợ hai nói ra còn tốt có ngươi tại không phải ta cho dù là tìm được có thể luyện chế ngũ văn long đằng đan long tộc luyện đan sư vẫn như cũ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng lãng phí một cách vô ích thời gian cùng tinh lực ừ m xích huyết hỏa long vương t r o mày nghi ngờ nhìn một chút long san san đối sở hàn trầm giọng hỏi ngươi đến cùng cấp san san rót cái gì mê hồn dược để nàng đối ngươi như vậy tín nhiệm băng cốt đan chính là xích huyết hỏa long tộc trên điện tịch ghi lại long đằng đan há lại ngươi một đứa bé nói sai thì sai long vương bệ hạ ta không có cấp san san rót cái gì mê hồn dược có thể là những năm này người một mực đợi tại lòng vực bên trong rời xa ngoại giới huyên áo luận đến kiến thức cùng tầm mắt vẫn còn so sánh không lên con gái của ngươi sở hàn có thể nói là không có chút nào k h á c h khí lời này vừa nói ra mấy người đều là biến sắc hắn cũng dám dạng này nói chuyện với long vương long nham cùng long hạo liếc nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi long vương tại bản l o n g sơn mạch địa vị tôn sùng thì ngay cả bọn hắn nhìn thấy long vương đều muốn tất cung tất kính chưa từng thấy ai dám dạng này nói chuyện với long vương long san san cười khổ một tiếng nàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía sở hàn thấy người sau lệnh nhạt sắc mặt về sau tâm tình an định xuống tới ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà nói bừa bản vương không có kiến thức xích huyết h ỏ a long vương giận tí mặt đây quả thực là đang vũ nhục hắn uy nghiêm trong nháy mắt toàn thân khí thế bạo khởi bàng bạc long uy như cuồng phong như mưa rào cuốn sạch lấy long vương điện ông s i n h huyết hỏa long tộc long vương điện đột nhiên run dày một chút toàn bộ long vực bên trong bay lượn chân trời long tộc thành viên nhao nhao rơi xuống nhìn về phía long vương điện ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ long vương giận dữ kinh khủng như vậy long vương bệ hạ tận đến giờ phút này ngươi còn tại cầm niên kỷ nói sự tình sở hàn khẽ lắc đầu trên mặt nổi lên một vòng vẻ thất vọng học vô tuần tự đặt giả vi tiên võ không có già trẻ cường giả vi tôn nếu như ngươi nhìn một người bản sự dẫn đầu nhìn thấy chính là hắn nghiên kỷ dạng này có thể nói là có kiến thức sao sở hàn nói đến đây ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lăng lệ ngươi chưa thấy qua tuổi trẻ long tộc luyện đan sư không có nghĩa là không có long tộc luyện đan sư ngươi cảm thấy ta cái tuổi này làm không được sự tình không có nghĩa là ta làm không được ngươi cảm thấy bốn văn long đằng đan đã rất khoa trường thật tình không biết ta là rất bảo thủ điệu thấp trả lời ngũ văn long đằng đan ta lại làm sao không thể luyện chế sở hàn vừa mới nói xong toàn trường yên tĩnh vô cùng đứng tại cổng long nham cùng long hạo há to miệng hoàn toàn không thể tin được nghe được hết thảy ngũ văn long đằng đan đây có phải hay không là thật có chút khoa trướng a n g ư ơ i xích huyết hỏa long vương lập tức một trận nghẹt lời tức giận đến mặt mo đỏ ửng vây một tiếng đập nát trước người cái bàn toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt long vương bệ hạ ngươi có hỏa độc mang theo những khí thế này hay là tỉnh lại đi ta lần này đến đây xích huyết hỏa long tộc là đến trị liệu ngươi hỏa độc mà không phải cùng sở í hàn đang khi nói chuyện hướng về s í c h huyết hỏa long vương đi đến toàn thân tắm rửa tại bảng bạc long uy bên trong tựa như hoàn toàn không có cảm giác không có nhận bất kỳ ảnh hưởng ha ha ha ngươi tiểu tử này ngược lại là một miệng lanh lợi xảo n ô n tốt biện bất quá có bản lãnh hay không không phải dựa vào miệng nói ngươi nói trước đi băng cốt đan không có tác dụng lại nói ngươi có thể luyện chế ngũ văn long đằng đan vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi ngươi nhiều hỏa độc hiểu bao nhiêu lại dựa vào cái gì dám nói có thể khu trừ hỏa độc sinh huyết hỏa long vương sắc mặt vẫn như c ũ lộ ra vẻ khinh thường cho dù sở hàn lời nói mới rồi có chút đạo lý nhưng là hắn hay là không quá tin tưởng cái này tuổi trẻ thiếu niên dựa vào cái gì sao sở hàn cười nhạt một tiếng đôi mắt bên trong bắn ra cực nóng lôi viêm lập tức đầu ngón tay nâng lên nhẹ nhàng điểm một cái b ằ n h một đoa cực nóng lôi viêm điện hoa lấp lóe m à x u ấ t nhất thời làm long vương điện nhiệt độ độ t h ă n g ta dùng qua xích huyết chu quả điểm này đủ sao sở hàn tựa như một đạo trời trong p h í c h lịch tại xích huyết hỏa long vương trong lòng nổ vang trực tiếp khiến xích huyết hỏa long vương ngây ngẩn cả người chừng chừng đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc nếu như không đủ ta thì lại thêm một điểm san san hỏa độc đã bị ta chữa khỏi đây tổng đủ chứ chương bảy trăm bảy mươi tám long minh đan sư cái gì xích huyết hỏa long vương kinh hô một tiếng trên mặt đều là vẻ không thể tin được hắn quay đầu nhìn về phía long san san thấy người sau gật đầu xác định về sau cả người đều ngộng san san ngươi h ỏ a độc thực sự tốt xích huyết hỏa long vương thực vẫn là không nhịn được hỏi r a miệng chuyện này đơn giản quá làm cho hắn rung động hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết xích huyết hỏa long tộc nhiều năm như vậy có thể giải trừ h ỏ a độc người lác đắc không có mấy chí ít hắn là chưa từng nhìn thấy thực sự tốt. sự l o n g san san gật đầu xác nhận trên mặt mang khuynh thành t i ể u dung để phụ vương nhìn xem xích huyết hỏa long vương thu hồi trên người bàng bạc long uy từ trên ghế bành đứng lên một phát bắt được l o n g san san cổ tay trắng hùng hồn long lực trào lên mã x u ấ t san san ngươi hỏa độc vậy mà thật không có xích huyết hỏa long vương h ã i n h ư n ó i dù cho tự mình xác định hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin lần nữa nhìn về phía sở hàn lúc ánh mắt trở nên khác biệt sở hàn tiểu huynh đệ ngươi thật sự có thể trị liệu ta hòa độc sinh huyết hỏa long vương ngữ khí trở nên ngu hòa thì liên xưng hô đều phát sinh cải biến hoàn toàn không có vừa rồi uy áp bá đạo ta lần này đến bàn long s ơ n mạch chính là cho ngươi trị liệu hòa độc sở hàn nhàn n h ạ t mở miệng hàn tĩnh tĩnh đứng tại l o n g vương trong điện h i ệ n nhiên trở thành mấy người chú mục tiêu điểm sở hàn tiểu huynh đệ vừa rồi có nhiều đắc tội còn xin đừng nên trách chỉ cần ngươi có thể trị liệu ta hòa độc có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra sinh huyết h ỏ a long vương cười làm lành nói long san san trên thân hỏa độc chữa trị triệt để đánh nát nội tâm của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng đây là hắn trong cuộc đời khoảng cách khu trừ hỏa độc gần nhất thời khắc cho dù là thái sơ tử long vương đều chỉ là cam đoan hết sức nỗ lực không có niềm tin tuyệt đối đương nhiên sinh huyết h ỏ a long vương cũng không phải là được chữa trị hỏa độc sự tình làm choáng váng đầu góc hắn đang nói chuyện câu nói này thời điểm sáng rực ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên mặt muốn nhìn rõ ràng sở hàn sắc mặt biến hóa trên thế giới này không có cơm t r ư a miễn phí s í c h huyết hỏa long vương tung hoành cả đời từ không tin cái gì bánh từ trên trời r ớ t xuống sự tình có thể trị liệu hỏa độc đại sự như vậy yêu cầu nhất định không tầm thường yêu cầu sao sở hàn hơi suy nghĩ một chút lập tức cười nói ra kỳ thật không có gì đặc biệt yêu cầu long vương bệ hạ nếu như lo lắng thì cho ta cung cấp một chút dược liệu ta luyện chế mấy cái long đằng đan dạng này ngươi nuốt g vào có thể thiếu thụ một chút thống khổ chỉ thế thôi s í c h huyết hỏa long vương kinh ngạc hỏi ừ m chỉ thế thôi sở hàn gật gật đầu đến lúc này hắn đã minh bạch xích huyết hỏa long vương thăm dò bất quá hắn thật đúng là không có gì toàn tính chỉ liệu xích huyết hỏa long vương trên thân hỏa độc sự tình từ rất sớm trước kia liền đáp ứng hảo lòng san san hô hô xích huyết hỏa long vương hít một hơi thật sâu hướng về lòng san san nhìn thoáng qua gặp lòng san san gật đầu ra hiệu lập tức chậm rãi thở ra khẩu khí này xem ra ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử xích huyết hỏa long vương tự dễu cười một tiếng trên thân uy thế chấn động một đạo to rõ long ngâm ẩm vang m à xuất vang vọng toàn bộ long vương điện siêu siêu hai cái toàn thân hất lên long lân thị vệ vội va đi vào long vương điện tại xích huyết hỏa long vương trước người quỳ i ả m xuống đất sở hàn ánh mắt đảo qua hai cái này thị vệ đánh giá ra hẳn là lục giai trung cấp ma thú đã có thể tiến vào long nhân hình thái tương đương với nhân loại vũ giả thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang long tộc quả nhiên cường giả đông đảo sở hàn trong lòng âm thầm tán thưởng đây long vương điện cực kỳ hoa lệ cao lều đại môn vàng son lộng lẫy vãng lai thị vệ đều là long nhân hình thái long tộc không thể hóa hình chân long c h i thân căn bản không có tư cách tiến vào long vương điện mời long minh đan sư đến xích huyết hỏa long vương mệnh lệnh nói hai vị thị vệ lập tức ứng thanh gật đầu quay người đi ra ngoài sở hàn tiểu huynh đệ long minh đan sư là ta xích huyết hỏa long tộc long tộc luyện đan sư có thể luyện chế hai văn long đằng đan đối với dược liệu có chút quen thuộc ngươi cần gì dược liệu cũng cùng Xích cười xích tộc dược chỉ chút dược cấp cường c Long Minh đàn sư nói. Xích huyết hỏa long Vương vừa cười vừa nói, bọn hắn Long nhận nhận biến luyện đàn liệu liệu, một mà biết đại biết đại huyết hỏa huyết hỏa phổ khó thủ. đa sư số sư ít, rất trợ vừa vừa không lâu lắm một cái bộ dáng g i à n u a nam tử đi đến mặc trên người lộng lây áo b à o hai đầu lông mày lộ ra k i ề u căng chi s á c long minh gặp qua bệ hạ long minh đi vào long vương điện chỉ là đối xích huyết hỏa long vương nhẹ gật đầu bất quá xích huyết hỏa long vương không có chút nào trách tội hiển nhiên đây chính là ngày bình thường bọn hắn gặp mặt trạng thái bình thường từ khía cạnh liền có thể nhìn ra long tộc luyện đan sư chân quý đến mức nào đây còn vẹn vẹn một nhị tinh luyện đan sư sở hàn bình thường liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút tại đây xích huyết hỏa trong long tộc lại bị xem như là cái bà bối long minh vị này là sở hàn sở đan sư hắn cần một chút dược liệu ngươi phối hợp hắn cầm đi một chút xích huyết hỏa long vương phân p h ò nói ngự khí của hắn không có rất cường n ạ n h dù sao long minh là long tộc luyện đan sư tại trong long tộc địa vị tôn sùng dù là hắn là long vương cũng không dám tùy tiện đắc tội ồ long minh lông mày nhớ lên quay người hướng về sở hàn nhìn lại trong con ngươi lộ ra một sợi khinh miệt trong hơi thở phát ra cười lạnh một tiếng bàn long sơn mạch thật lâu không có cái mới luyện đan sư bất quá lao phu không phải là cái gì người đều giáo lấy trước xuất thành ý của ngươi tới đi long minh ngay trước mặt mọi người đối sở hàn xoa xoa đôi bàn tay ra hiệu sở hàn xuất ra một điểm chỗ tốt tới đứng ở cửa long nham cùng long hạo kém chút không có phun ra ngoài liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngoạn vị tiếu dung long minh ra h ỏ a này ngày thường thật sự là kiêu căng đã quen lại đem sở hàn xem như luyện đan sư học đồ long hạo chế nhạo lấy nói hắn là s í c h huyết h ỏ a long tộc thủ hộ giả bình thường thỉnh thoảng sẽ cùng long minh có gặp nhau đối long minh cao cao tại thượng tư thế cực kỳ khó chịu lần này có trò hay để nhìn long nham nhết miệng cười một tiếng hắn nhưng là tận mắt thấy sở hàn tiện tay luyện chế tam vân long đằng đan hắn không biết bốn văn ngũ văn như thế nào chí ít miểu s á t long minh là không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm long san san thì là che miệng cười một tiếng cũng không nói gì làm nàng biết được hắc long vương lòng quật ngay tại bản lòng sơn mạch về sau nàng thì minh bạch đoạn này thời gian bản lòng sơn mạch chú định sẽ không bình tĩnh tại đây long tộc lãnh địa bên trong muốn chứng kiến sở hàn không giống truyền kỳ xích huyết h ỏ a long vương đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt nhất là long nham cùng long hạo biểu lộ để hắn ẩn ẩn cảm thấy hai người này tựa hồ biết cái gì trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân người đang cùng ta muốn chỗ tốt sao sở hàn hơi nết k h o e môi lên lên một cái tà mị độ cong đôi mắt bên trong lóng lánh yêu dị h à o quang màu vàng sậm cái gì trình độ luyện đan sư cũng dám thuyết giáo ta luyện đan sao sở hàn nói chuyện trong nháy mắt tay trái một chỉ điểm ra trong nháy mắt một đoá cực nóng lôi viêm điện mang lướt nhanh ra trên không trung huyễn hóa ra các loại khác biệt hình dạng bàng bạc nhiệt độ ẩn chứa đáng sợ năng lượng chương 779, c h ú n g long đều giật mình cái này long minh thân thể chấn động không tự chủ lui về phía sau một bước hắn có thể rõ ràng từ đoá này điện hoa phía trên cảm giác được gần như kinh khủng hỏa d i ễ m biến hóa bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì biết có hay không long minh mặc dù chỉ là một cái hai sao luyện đan sư nhưng là hắn có thể nhìn ra sở hàn chiêu này tinh diệu không hỏa thuật vượt xa với hắn luyện đan một đường khống hỏa trọng yếu nhất vô luận là c h ấ t lọc d ự c dịch hay là biến ảo nhiệt độ đều cần vững chắc khống hỏa kỹ thuật chẳng lẽ hắn thật là long tộc luyện đan sư long minh trong lòng hãi nhiên dạng này khống hỏa kỹ thuật đừng nói hắn cái này nhị tinh luyện đan sư thì ngay cả bản lòng sơn mạch kia tam vị đứng đầu nhất tam tinh luyện đan sư đều chưa từng có long minh đan sư ngươi còn muốn giáo ta luyện đan sao lúc này sở hàn thanh âm du nhiên vang lên nhất thời làm long minh thân thể r u lên lần nữa lui ra phía sau một bước hai đầu lông mày kêu căng không còn sót lại chút gì chỉ có trong con mắt lưu lại thật sâu kinh hãi ta ta long minh kinh ngạc s ữ n g sở xem xét cẩn thận sở hàn một phen chỉ gặp thiếu niên này thần sắc lạnh nhạt giống như ẩn thế cao thủ để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ không dạy liền đi bốt thuốc đi sở hàn ngữ khi không có bất kỳ cái gì khách khí hoàn toàn là một bộ giọng ra lệnh cổ tay khẽ động nhiều một trăng giấy ba b ư ba ở phía trên viết mấy loại dược liệu lập tức đem tờ giấy này đưa cho long minh phía trên này dược liệu tận khả năng dựa theo đánh dấu năm đây là cho các ngươi long vương b ệ hạ luyện đan cần thiết tỉ mỉ một điểm sở hàn trầm giọng nói ngữ khí có chút nghiêm túc cái này long minh nhìn lướt qua phía trên dược liệu lập tức nghĩ đến mấy cái tam vân long đẳng đàn đan phương ở trong đó có mấy loại dược liệu là luyện chế tam vân long đẳng đàn mới c ầ n chẳng lẽ hắn là tam tinh luyện đan sư ta cái này đi lấy thuốc long minh thận trọng đem ghi chép dược liệu trang giấy cất kỹ sắc mặt cung kính không mình hành lễ cái này khiến xích huyết hỏa long vương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn phải biết long minh đối mặt xích huyết hỏa long vương đều không có đi lễ lớn như vậy s i ê u long minh vừa mới nói xong liền như một làn khói chạy mất ngoan ngoan a tam tinh luyện đàn sư a long minh bay ra long vương điện một khoảng cách về sau nhịn không được cảm thán một câu chỉ cảm thấy phía sau tràn đầy mồ hôi kém chút đắc tội như thế tôn quý tồn tại a long vương trong điện long san san cười khúc khích nàng thế nhưng là biết sở hàn luyện đan thuật nghĩ đến long minh vừa rồi khẳng định là kinh ngạc long vương bệ hạ ngươi đi chọn lựa một gian bế quan dùng phòng tối ta muốn cho ngươi khu trừ hỏa độc sở hàn trực tiếp đối xích huyết hỏa long vương nói hiện tại liền bắt đầu sao xích huyết hỏa long vương trong lòng giật mình dựa theo h à n lý giải sở hàn làm sao không được tại xích huyết hỏa long tộc ăn ngon uống sướng ở lại cái một năm nửa năm dù sao đây chính là có thể áp chế long vương át c h ù bài a không phải đâu ta cũng không có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này hao tổn tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý thụ nhiều hỏa độc tra tấn sở hàn nhịn không được trận nhìn xích huyết hỏa long vương một chút đây lão long vương thật đúng là một bụng cảnh g i á ca luôn cho là có người muốn hại hắn a xích huyết hỏa long vương không nghĩ tới sở hàn sẽ như vậy trả lời trọn vẹn sửng sốt tam cái hô hấp thời gian mới chấm tới đối một vị long nhân hình thái thị vệ phân phó nói đem bản vương bế quan chi địa thu thập một chút bản vương ngay hôm đó lên muốn bế quan Trong tộc hết thể sở ự vận, Long San giao cho chấp San t r ư n g Sở hàn yên lặng g thanh ỏ l o g Vương cũng n coi là ư là tự Trật hiểu rõ. âm niệm vừa đột n g m ộ cô l o nhiên g tộc ý niệm y n n o à Long nham thúc thúc, đoạn này thời từ r n non g một chút, chờ thâm ta ra về sau, tạ. long nham trong đầu vang lên trực tiếp đem long nham giật nảy mình trật nhìn thấy sở hàn ánh mắt về sau mới xác nhận là sở hàn Ừm. long nham cách không gật gật đầu trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ thâm tạng một vị trí ít có thể luyện chế tam vân long đẳng đàn long tộc luyện đan sư thâm tạng long nham không khỏi mong đợi làm xích huyết hỏa long vương nơi bế quan thu thập xong về sau long minh mang theo trên trang giấy dược liệu trở về sở đan sư đây là ngài muốn dược liệu long minh cung kính đem trên trang giấy bảy ra dược liệu đưa cho sở hàn trong âm thanh của hắn tràn đầy đều là kính trọng thận trọng hỏi không biết ta có thể may mắn quan sát ngài luyện chế long đằng đan long minh lời này vừa nói ra ngoại trừ long san san bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn về phía sở hàn ánh mắt mong chờ cho dù là gặp qua sở hàn luyện đan long nham đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong sở hàn tiểu huynh đệ yếu ngươi ngay ở chỗ này luyện đan để mọi người mở mang tầm mắt đi xích huyết hỏa long vương vừa cười vừa nói đến lúc này hắn dần dần tin tưởng sở hàn có bản sự này thôi được nếu là không lộ một tay sở hàn lời này vừa nói ra mấy người đều không bình tĩnh bốn văn long đằng đan ngươi vậy mà thật yếu luyện chế bốn văn long đằng đan xích huyết họa long vương kinh hãi vô cùng trong hai con ngươi dị sắc liên tục nếu là sở hàn thật sự có thể luyện chế ra bốn văn long đằng đan như vậy sẽ thành bản lòng sơn mạch bên trong một cái duy nhất tứ tinh luyện đan sư ngài lại là tứ tinh luyện đan sư long minh thật sâu túi xuống cao ngạo đầu lâu làm hai tinh long tộc luyện đan sư hắn tại đây bản lòng sơn mạch bên trong chỉ phục ba người từ nay về sau hắn đem chỉ phục một người lộc cộc long nham cùng long hạo lướt nhau nuốt xuống một chút nước bọn sở hàn làm sự tình đang đánh phá bản lòng sơn mạch thường hiện tại ta muốn bắt đầu ai cũng không nên q u ấ y rầy ta sở hàn không có để ý mấy người này phản ứng hắn thấy đây rất bình thường bốn văn đan dược vô luận để ở nơi đâu phàm la l u y ệ n chế đều sẽ làm người khác chú ý hiu một thoáng thời gian sở hàn một chỉ điểm ra một đóa sáng trói lôi viêm điện hoa tại đan lô lên cao đẳng mà lên lập tức một cỗ khô nóng nhiệt độ thỏ khắp tại long vương điện bên trong c h ờ sinh huyết h ỏ a long vương vừa muốn ngăn cản liền gặp từng cây dược liệu hoa mắt ném đi đến đan lô bên trong sở hàn ngón tay tựa như hồ điệp xuyên hoa khống chế hỏa d i ệ n biến hóa trong lòng biết chậm một bước đem nói nuốt trở vào bốn văn long đẳng đan thế nhưng là sẽ dẫn động thiên k i ế p a sinh huyết hỏa long vương chỉ hận mình lúc trước xem thường sở hàn không có cấp đối phương cung cấp luyện đan chỗ những n à y tốt nếu là thật sự luyện chế ra đến sợ là muốn đem toàn bộ long vương điện đều mang đi nhưng mà sở hàn cũng không có để ý tới những n à y hắn căn bản không có đem lôi kiếp để ở trong mắt luyện chế bốn văn đan dược cần cực lớn tinh lực tập trung h ắ chương bảy trăm tám mươi vỡ tan sở hàn một cái tay khống chế h ỏ a diễm khó phân biến hoa phức tạp để hiện trường mấy người mở to hai mắt nhìn ngay cả m ỹ mắt đều bỏ được c h ư ớ c một cái chăm chú nhìn sở hàn sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết đây chính là tại luyện chế bốn văn long đằng đan a mỗi người đều ngừng thở tại bọn hắn sinh mệnh trong chi nhớ chưa từng thấy từng tới bốn văn long đằng đan ban long sơn mạch long tộc luyện đan sư có thể luyện chế nhất cao cấp đường đan dược chỉ là tam vân long đằng đan mà lại vẹn vẹn chỉ có ba người có thể luyện chế s í c h huyết h ỏ a long vương kinh ngạc nhìn qua sở hàn trong lòng ẩn ẩn nổi lên cảm giác bàn long sơn mạch đem bởi vì cái này thiếu niên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất long minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hắn đưa ra để sở hàn tại chỗ luyện đan yêu cầu một là muốn nhìn một chút sở hàn là có hay không chính là long tộc luyện đan sư hai là thật muốn mở mang tầm mắt dù sao bản lòng sơn mạch có thể luyện chế tam vân long đằng đan chỉ có ba người một điểm cuối cùng thì là muốn cấp sở hàn đánh một chút ra tay làm trợ thủ kéo vào một chút quan hệ thế nhưng là để long minh không có nghĩ tới là sở hàn vậy mà trực tiếp bắt đầu luyện đan hơn nữa còn là phức tạp như vậy bốn văn long đằng đan đồng thời ngay cả một người trợ thủ đều không cần đây cũng quá cường đại đi hô hô long minh hít một hơi thật sâu ngừng thở nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định vô luận đây bốn văn long đằng đàn có thể hay không luyện chế thành công hắn đều muốn lấy lòng sở hàn quyết không lại trở mặt dạng này niên kỷ long tộc luyện đan sư sẽ tại tương lai mấy trăm năm tiếp tục đứng ngạo nghễ tại bản lòng sơn mạch chi đ ỉ n h không hổ là nam tinh long tộc luyện đan sư long nham không nhận ra kinh hô một tiếng có lẽ hắn là hiện trường ngoại trừ lòng san san bên ngoài một cái duy nhất tin tưởng sở hàn nói người long nham nghĩ không ra bất luận cái gì sở hàn sẽ nói láo lý do Diện giữa liền tay ra luyện ở chế mọi ộ t tam vân long đan, hơi hợt kia tư thế, long nham tại kia tam vị trên thân, thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy viên vân vị hơi kia kia long đằng đan, long nham nhưng nhìn chưa m là thử. có qua. người ở đây kinh ngạc thời điểm đan lô bên trên lôi viêm điện quang bắn ra cực nóng nhiệt độ cao đem đan lô bên trong dược liệu hòa tan trở thành dọn dọn tinh thuần rực dịch, dịch tại trong lò đan quần c u ậ n c h ả y xuôi lộc cộc long minh nuốt một ngụm nước bọt hắn đã ngửi được phiêu tán trong không khí mùi thuốc minh bạch sở hàn đã hoàn thành dược liệu tinh luyện kinh hãi trong lòng đạt đến tột đỉnh trình độ hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn giống như là đang nhìn hiếm thấy hiếm có kỳ chân dị bảo đáy mắt chỗ sâu đều là c ù n g nhiệt h ó a cảnh long minh hoàn toàn không có ngôn ngữ đi hình dung đến lúc này hắn mới hiểu được bản lòng sơn mạch kia tam vị vẹn vẹn luyện đan m à thôi trước mặt cái này tuổi trẻ thiếu niên mới thật sự là đại sư ông ông ông sở hàn ngón tay hoa mắt điểm ra rang khắp nơi không gian chi lực tại đan lô bên trong lan tràn hơn người đem rèn luyện tốt đan dược ngăn cách ra hoa lạp lạp lạp cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại sở hàn đem nhóm thứ hai đan dược vùi đầu vào đan lô bên trong bắt đầu nhóm thứ hai đan dược rèn luyện xì xì thử sở hàn khống chế cực nóng lôi viêm không ngừng biến ảo nhiệt độ đan lô bên trong dược dịch theo nhiệt độ cải biến phát sinh biến hóa khác toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp cô cô cô cũng không lâu lắm đan lô bên trong dược dịch bắt đầu sôi trào nổi lên từng sợi mùi thuốc vung đầy mà ra hoàn thành nhóm thứ hai dược liệu tinh luyện ba ba ba ngay sau đó sở hàn đem nhóm thứ ba dược liệu vùi đầu vào đan lô bên trong đây là cuối cùng một nhóm dược liệu viên đan dược này tại bốn văn đan dược bên trong luyện chế tương đối đơn giản một chút không có phức tạp như vậy chỉ có ba nhóm dược liệu cần tinh luyện thế nhưng là một màn này xem ở chung quanh trong mắt những người này thì là vô cùng phức tạp rung động đến một cái cao độ toàn mới đây chính là bốn văn long đẳng đan phương pháp luyện chế sao long minh lộ ra một vòng cười khổ trong lòng t i ê u ngạo tất cả đều bị phân tái rơi chỉ cảm thấy con đường phía trước tràn đầy gian nan giống như không cách nào đạt tới bị n g ạ quá khó khăn thật sự là quá khó khăn long minh chỉ cảm thấy đời này đều không thể luyện chế ra bốn văn long đằng đan hắn hiện tại rốt cuộc minh m ạ c h bàn lòng sơn mạch kia tam vị long tộc luyện đan sư gặp phải là dạng gì khó khăn đây quả thực là không cách nào đột phá bích trướng kẻ này bất phàm s í c h huyết h ỏ a long vương ánh mắt hãi nhiên hắn quay đầu hướng về bên cạnh thân long san san nhìn lại phát hiện mình nữ nhi mặc dù đồng dạng c h u y ê n chu chăm chú nhìn nhưng là một điểm kinh ngạc đều không có hiển nhiên đã sớm biết chuyện này san san người giao một cái khó lường bằng hữu a sinh huyết h ỏ a long vương kiến thức sở hàn bản sự về sau rốt cục chịu nhìn thẳng vào sở hàn thực lực khi hắn đem tuổi tắc thành kiến vứt bỏ về sau thình lình phát hiện miên hữu kỳ lại là một hạng không có gì sánh kịp thêm điểm hạng trẻ tuổi như vậy bốn tinh long tộc luyện đan sư s i n h huyết hỏa long vương đã không dám tưởng tượng sở hàn tương lai trong lòng không khỏi một trận may mắn còn tốt kẻ này là san san bằng hữu lôi viêm ly hỏa pháp sở hàn khét quát một tiếng trong tay đột nhiên phóng xuất ra b ả n g bạc lôi viêm c h i lực nương theo lấy thiểm điện ánh l ử a thanh thúy nổ vang từng đầu cực nóng lôi viêm điện xà leo lên tại đan lô bên trên trong nháy mắt tạo thành một trường kinh khủng lưới điện khó hiểu phức tạp dày đặc tại đan lô chung quanh lôi viêm điện xà trong nháy mắt gây nên cực nóng nhiệt độ khiến đan lô bên trong dược dịch nhiệt độ kéo lên dần dần sôi trào dược dịch d u n g hợp sở hàn con ngươi màu vàng sậm bên trong hiện lên một vòng lôi viêm địa quang trong nháy mắt triệt tiêu chia cắt ba cố dược dịch không gian bức tường ngăn cản lập tức ba cố dược dịch dược dịch lan tràn d u n g hợp lại cùng nhau Xì xì xì xì thử t ừ n g đạo nhiệt khí từ đan lô bên trong bay lên sở hàn cường hoành không gian chi lực khống chế mỗi một giọt dược dịch tương hố d u n g hợp tại khác biệt thuộc tính dược dịch ở giữa tìm kiếm điểm vào đem ba cố dược dịch chậm rãi rung hợp được giang dắt ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng long vương điện lập tức dẫn dắt lòng của mỗi người chỉ gặp sở hàn hàn thiết đan lô bên trên đ ạ nước n ra một cái cự đại khe hở lập tức giống như là giống như mạng nhện khuyết tán ra đến dày đặc đan lô toàn thân cái này nổ lô tại sao có thể như vậy từng đạo tiếng kinh hô vang lên cho dù ai cũng không nghĩ tới đan dược luyện chế đến sau cùng giai đoạn lại muốn nổ lô chẳng lẽ sai lầm sao long minh trong mắt lóe lên vẻ t i ế t hận làm luyện đan sư hắn có thể cảm giác được đan lô bên trong đã bắt đầu dung hợp dực dịch làm dược dịch hoàn toàn dung hợp về sau liền có thể cô động thành đan đáng tiếc long minh trong lòng cảm thán một tiếng đây cơ hồ liền muốn thành công bốn văn long đằng đan cứ như vậy sắp tại bọn hắn nhìn chăm chú biến thành luyện hỏng cán thuốc trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt k ỳ biến chỉ có người trong cuộc sở hàn vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt tư thế công pháp của ta tiến hóa về sau lôi viêm chi lực cũng đi theo phát sinh thuế biến hiện tại đây hàn thiết đan lô đã không cách nào tiếp cận ta lôi viêm lực xem ra cần chế tạo một cách tân đan lô sở hàn rất rõ ràng đan lô vỡ tan nguyên nhân cũng không phải là luyện chế đan dược bên trên xảy ra vấn đề gì mà là đan lô không chịu nổi hắn lôi viêm ly hỏa pháp hẳn là có thể kiên trì nổi sở hàn lông mày hơi nhíu chật bàn tay vỗ một cỗ không gian chi lực bao trùm tại hàn thiết đan lô mặt ngoài đem hàn thiết đan lô cố định trụ chương 781, t đan thành、Rắc. long vương điện mấy người nhìn thấy một màn này trong mắt đều là hiện lên một vòng kinh ngạc đem không gian chi lực bảo vệ đan lô chẳng lẽ là còn có cứu dung hợp sở hàn đột nhiên hét lớn một tiếng hắn thông qua không gian chi lực có thể cảm giác được đan lô chỗ tiếp cận áp lực trong lò đan khi áp cực cao nóng hổi dược dịch không ngừng bốc hơi ra trận trận mùi thuốc những n à y k h í áp tại đan lô vỡ tan về sau đối đan lô tạo thành cực lớn áp bách ông theo trong lò đan dược dịch dung hợp dược dịch không ngừng phóng xuất ra năng lượng khiến đan lô nổi lên rung động rồn rập cơ hồ cũng nhanh yếu sụp đổ r ơ i mất cô đ n g sở hàn tinh lực độ cao tập trung hắn tranh đoạt từng giây đem dược dịch rung hợp lại cùng nhau nóng hổi dược dịch tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới nhanh chóng xoay tròn theo năng lượng tràn ra đang dận áp phía dưới không ngừng hướng về trong lò đan tụ lại làm cả đan lô run r à y không thôi Bệnh, bệnh, bệnh, sở hàn vung cổ tay lần nữa oanh ra một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực đem đan lô một lần nữa bảo vệ bao quanh đan lô không gian chi lực tại mạnh mẽ trùng kích vào không ngừng rung động thậm chí nổi lên một tia tinh m i ệ n khe hở không được sở hàn khẽ cho mày hắn còn đánh giá thấp bốn văn đan dược lực trùng kích tại đây cô động thành đan thời khắc mấu chốc nhất gặp một chút phiền thoái sở hàn tiểu huynh đệ có phải hay không bảo vệ cái này đan lô không nổ bể ra đây mai bốn văn long đẳng đàn còn có thể luyện chế thành công đột nhiên xích huyết h ỏ a long vương thanh â m tại sở hàn bên thai du nhiên vang lên chỉ gặp s í c h huyết hỏa long vương không biết lúc nào rời đi ghế bành đã đứng ở sở hàn bên cạnh không sai ta cần một điểm thời gian sở hàn nhẹ gật đầu hắn không có đem toàn bộ đều mình gánh chịu vô luận là cô động thành đan hay là duy trì không gian chi lực đây đều cần cực độ chuyên chú để một mình hắn tới làm thật sự là thái phân thần duy trì đan lô sự tình thì giao cho ta đi người an tâm luyện đan ta còn muốn chứng kiến đây như kỳ tích thời khắc ai s í c h huyết hỏa long vương vừa cười vừa nói Chợt hai tay nô ra, lập tức một cố lực hai mênh khắp tay một tỏ ra, nô ngông long lập mà sở hàn trong lòng hơi chấn động một chút đây xích huyết hỏa long vương chí ít tương đương với nhân loại vũ giả thần huyền cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đừng nói đây vỡ vụ n đan lô liền xem như bốn văn đan dược bạo tạc cũng không có cách nào tránh thoát đôi tay này trưởng đa t ạ sở hàn gật gật đầu rút về bao khỏa tại đan lô bên ngoài không gian trí lực có xích huyết hỏa long vương trợ g ú p Hắn không còn bất kỳ nỗi kỳ bất lo về s a u mặc c h o t r o n g cường trùng cũng không lòng vương song chương lò lực là đàn đạo, đây nào hành, như nào hàn khí kích thế thể xích huyết hỏa long vương dưới song bỏ chạy. áp bá dưới tại bực bỏ Sở hàn một lần nữa đem tâm tư đặt ở cô động đan dược bên trên có xích huyết hỏa long vương trợ giúp hắn có thể không cần lại cố kỵ đan lô ông ông ông theo dược dịch không ngừng xoay tròn dược dịch bên trong tràn ra năng lượng ba động trở nên càng ngày càng kinh khủng sóng nhiệt không ngừng x u n g kích đ â y vỡ vụn đan lô bích bất quá ngay h ư n đều là không công mà lui. Siêu siêu siêu. là mà không công n đông lô thuốc đông dịch tại ố c càng lúc càng co độ xoay nhanh, tròn dần dần l thành một đoạn, trở mượt tại mà. đoạn, nên Ngay lúc này s ở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại ám kim trong con ngươi b ộ c phát ra mánh liệt t ì n h mang hắn nâng lên một cái ngón tay đầu ngón tay quanh quẩn lấy bốn đầu sáng c h ó i ám kim sắc tiểu long ông một cỗ bảng bạc uy áp từ nhỏ lòng chi bên trên lan tràn ra nhất thời làm long vương trong điện mỗi người sắc mặt k ị biến cái này sinh huyết hỏa long vương khoảng cách sở hàn gần nhất cảm giác nhất là rõ ràng kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn h u y áp kém chút bên trên hắn tâm thần thất thủ suýt nữa bảo hộ không được đỉnh kia đan lô thật mạnh huyết mạch h u y áp sinh huyết hỏa long vương triệt để rung động nếu như là có thể luyện chế bốn văn đ ă n g dược đã để hắn kinh hãi tới trình độ nhất định như vậy hiện tại sở hàn huyết mạch h u y áp thì là triệt để vỡ vụn hắn bất luận cái gì một sợi cao cấp long tộc sinh huyết hỏa long vương chỉ cảm thấy sở hàn thả ra huyết mạch u y áp vượt xa hắn điểm này cho dù là thái sơ tử long vương đều không có cho hắn khủng bố như vậy áp lực không tầm thường không tầm thường a xích huyết h ỏ a long vương liếc qua long san san hắn không biết mình nữ nhi như thế nào nhận biết nghịch thiên như vậy yêu nghiệt hắn hiện tại đối s ử hàn hoàn toàn thay đổi cách nhìn hô hô ngay lúc này long vực bên trong một trận gió lạnh đánh tới khiến trong không khí lộ ra một tia ý lạnh kinh khủng khí áp xâm nhập m à tới làm cả long vực đều ở vào một loại khí thế bên trong không được xích huyết hỏa long vương sắc mặt k ị c biến hắn bỗng nhiên ý thức được nơi này không chỉ là tại long vương điện hay là tại xích huyết hỏa long tộc long vực bên trong thiên kiếp giáng lâm sẽ đem long vực không gian sụp đổ sở hàn tiểu huynh đệ hiện tại chúng ta nhất định phải ra ngoài thiên kiếp sẽ không xuất hiện tại long vực bên trong sẽ chỉ ở bản l o n g sơn mạch bên trên kể từ đó lôi kiếp sẽ phá hủy xích huyết hỏa long tộc chỗ không gian xích huyết hỏa long vương lấm vừa nói đạo sắc mặt của hắn dần dần trở nên khẩn trương lên lôi k i ế p chỉ có thể một người độ sở hàn là viên đan dược này luyện đan sư hắn nhất định phải chừng cầu sở hàn đồng ý nếu không sở hàn lưu tại nơi này không đi hắn không có biện pháp nào còn có ra ngoài chi pháp sở hàn trực tiếp hỏi đạo hắn hiện tại tiến vào cô động đan dược thời khắc mấu chốt nhất chính hắn là không có cách nào phân thần di chuyển có chỉ cần sở hàn tiểu huynh đệ ngươi buông lỏng không nên chống cự là được rồi xích huyết hỏa long vương nhẹ gật đầu làm xích huyết hỏa long tộc long vương tại đây xích huyết hỏa long tộc không gian bên trong có trưởng không quyền có thể đem sở hàn thả ra ngoài nhưng là nếu như sở hàn dãy r u ộ n như vậy chuyện tống thông đạo liền sẽ bị hủy diệt như thế đem không cách nào tiến hành truyền tống đã như vậy làm phiền long vương bệ hạ sở hàn toàn lực gáp xúc đan dược bốn đạo ám kim sắc tiểu long đã dung nhập vào đan văn bên trong khoảng cách thành đan chỉ còn lại cách xa một bước ông xích huyết hỏa long vương trên thân không gian chi lực đột nhiên run lên một c ỗ vô hình không gian chi lực vờn quanh tại trên người của hai người h i u trong chốc lát hai người thân hình rung động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bàn long sơn mạch giờ này khắc này bàn long sơn mạch c u ồ n g phong đại làm mây đen dày đặc đen nghịt đám mây đen bầu trời che đậy đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh đen kịt thiên kiếp lại là thiên kiếp đây là cái gì kiếp t h i ê n giai kiếp hay là hóa hình kiếp không biết chúng ta thoáng tránh đi một chút từng đạo thanh â m từ bàn long sơn mạch vang lên những n à y long tộc cường giả nhau nhau tránh ra né tránh ngửa mặt nhìn lên bầu trời chờ đợi lấy người đ ộ kiếp xuất hiện hiu tây sơn trên không gian xe rách hai người một đỉnh đan lô thình lình xuất hiện vừa vặn ở vào thiên kiếp dưới đan thành sở hàng trong mắt h à o quang màu vàng sậm bạo khởi đột nhiên mở ra đan lô cái nắp một đạo xoay tròn lưu quang vọt bắn mà xuất rơi vào trong tay ngọc bàn bên trên b á b á bá đan dược cao tốc xoay tròn tàn nhiệt khí, theo nhiệt khí tán cuộn cuộn ngừng ra chậm khí, khí đi, dãi lại, bốn đạo đơn phân ràng ràng biệt rõ ràng, rõ văn ràng ị xuất xích huyết tại hỏa long vương trong tầm mắt, hiện hỏa môi lòng vương đan đạo v bên trên đều có một tiểu đều đầu có sắc ám kim sắc tiểu long Trưng Kinh diễm bản Long Sơn Bốn văn long diễm Mạch đằng đan xích huyết h ỏ a long vương kinh hô một tiếng trong lòng của hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn thật nhìn thấy đây mai bốn văn long đằng đan thời điểm trái tim hay là hung hăng chấn động một cái thật là bốn văn long đằng đan sinh huyết hỏa long vương hiện tại đã biết rõ trước mặt thiếu niên này cũng không phải là ăn nói lung tung mà là thật sự có bản sự như vậy sinh huyết hỏa long vương nhớ tới sở hàn đã từng nói nói thiếu niên này thật chẳng lẽ có thể luyện chế ngũ văn long đằng đan sinh huyết hỏa long vương hiện tại đã không phải là không tin mà là không thể tin được đây hết thệ kinh lịch quá huyền ảo hắn tung hoành cả đời chưa từng có gặp được như thế truyền kỳ người ra a sinh huyết hỏa long vương yếu đớt cảm thán một câu hắn đột nhiên cảm giác mình theo không kịp thời đại thật đúng là ứng sở hàn hắn hiện tại kiến thức đã so ra kém mình nữ nhi ẩm ẩm bàn long sơn mạch trên không tiếng sấm lăn lộn mây đen bên trong âu quang lấp lóe d o a người t h à n h thế tỏ khắp m à xuất thiên kiếp đến rồi bàn long sơn mạch long tộc cường giả nhao nhao lui lại bọn hắn cũng không e ngại thiên lôi nhưng là đây không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý đối mặt đây hạo đáng thiên uy ai cũng không muốn bị cuốn vào đến thiên lôi bên trong cho mình tạo thành phiền t o á i không cần thiết sở hàn tiểu huynh đệ thiên kiếp sắp tới ngươi phải cẩn thận a sinh huyết hỏa long vương triệt bỏ trên tay long lực cả người hướng về sau lui nhanh mà xuất hắn sợ mình lại dừng lại ở chỗ này sẽ c u ố n vào đến thiên kiếp bên trong khiến thiên kiếp gấp bội tăng trưởng bà n h sinh huyết hỏa long vương long lực tiêu tán về sau hàn thiết đan lô lại không cách nào tiếp cận bàng bạc bà áp lực trực tiếp bạo tạc thành từng khối m ả n h vỡ trong hư không tản mát đến bàn lòng sơn mạch bên trong h à n h can kết ngay tại lúc đan lô bạo liệt trong nháy mắt một cỗ tràn ngập hủy diệt chi uy thiểm điện từ trên trời giáng xuống lôi điện thích lịch chừng cánh tay trắng kiện xét qua bầu trời hướng về sở hàn b ộ tới ta đã không cần lôi điện sở hàn môi mỏng nhẹ nâng thản n h ư n nói ánh mắt của hắn bình tĩnh nếu là lúc trước tất nhiên sẽ chân quý mỗi một trận lôi kiếp nghĩ biện pháp hấp thu một chút thiên lôi chi lực hiện tại hắn công pháp tiến hóa thành thiên giai công pháp về sau hoàn toàn có thể mình chuyển hóa thành lôi điện hoa sở hàn cổ tay phải chấn động đem tương đương lên thần khí luyện thần phiến mở ra hô hô hô sở hàn lôi viêm chi lực trèo lên thần khí luyện thần phiến thần khí luyện thần phiến lập tức nổi lên làm cho người mê say quan mang một cố c u ầ n mánh lực hấp dẫn tòng thần khí luyện thần phiến bên trên c u ầ n quyển mà lên Bá! sở hàn trực tiếp đem thần khí luyện thần phiến hoành nâng tại trước ngực đón nhận kia từ trên trời giáng xuống cường hoành thiên lôi h i u lôi đ ỉ n h thích lịch tại bổ vào thần khí luyện thần phiến bên trên thời điểm thần khí luyện thần phiến đột nhiên sáng lên trật tựa như lô đen trực tiếp đem đây cường hoành lôi điện nuốt vào giữa thiên địa trong nháy mắt bình tĩnh lại chuyện gì xảy ra hắn là thế nào độ kiếp thiên lôi làm sao một nháy mắt liền không có rồi từng cái dấu chấm hỏi ở chung quanh long tộc cường giả trong đầu vang lên bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong thiếu niên thân ảnh đều là cảm thấy lạ mặt vô cùng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những n à y long tộc cường giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này độ kiếp chi pháp bọn hắn từ trước đến nay đều là cầm cường hoành thân thể ngạnh n h s i sinh tiếp cận xuống tới mặc dù độ kiếp không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng là ai nguyện ý bị x é t đánh a xì xì thử sở hàn trong tay thần khí luyện thần phiến bên trên lôi quang t h i ể m diệu trong đó dung nạp lấy một đạo thiên lôi mênh mông uy lực phá sở hàn nhẹ nhàng phun ra một chữ chợt đem trong tay thần khí luyện thần phiến huy động mã x u ấ t trong nháy mắt hù dọa vô số đạo lăng lệ kiếm mang mang theo kinh khủng lôi đ ỉ n h phích lịch điên cuồng hùng mánh đâm mã má x u ấ t hiu hiu hiu khắp thiên kiếm mang phóng tới lôi vân một nháy mắt liền đem lôi vân đánh thành cái sảng hóa thành mưa như chút nước mưa to vương vai xuống tựa như tẩy lễ lấy phiến thiên địa này cái này thấy cảnh này long tộc các cường giả liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc còn có thể trái lại công kích lôi vân long tộc các cường giả giống như phát hiện mới đại lục bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thao tác tại trong ấn tượng của bọn hắn độ kiếp cho tới nay đều là tiếp cận thượng thiên c h ứ n g trị tất cả đều là tiếp cận mà không dám phản kháng ngay tại lúc những ngày long tộc cường giả kinh ngạc thời điểm để bọn hắn chung thân khó quên một màn xuất hiện khắp thiên linh lực kiếm ảnh giống như chăm sông đổ về một biển trong nháy mắt vạn kiếm quy tông hóa thành một đạo vô cùng lăng lệ kiếm mang giữa thiên địa hù dọa một đạo hàn quang Vâng! sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời trong nháy mắt hù dọa một đạo nổ vàng đem đây bao phủ thiên địa mây đen chia cắt ra đến tựa như đem bầu trời chém thành hai nửa một đạo thâm thúy khe danh t h ỉ n h lình hiện hiện không gian giống như pha lê vỡ v ụ n ra kinh khủng lực hấp dẫn đem lôi vân xoắn nát thành bột mịn hút vào đến vô tận màu xám không gian bên trong s i ê u sở hàn thân ảnh l ó e lên từ thiên địa ở giữa biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại xích huyết hỏa long vương bên cạnh thân long vương bệ hạ chúng ta có thể đi về sở hàn thản nhiên nói hắn khiến xích huyết hỏa long vương ở vào một loại đờ đẫn trạng thái độ độ kiếp s o n g xích huyết hỏa long vương cảm giác đầu góc của mình có chút theo không kịp hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kinh diễm độ kiếp phương thức đơn giản nghe rợn cả người không sai ta đánh nát lôi vân về sau không gian lôi vân sẽ ở đoạn này thời gian bị hút vào đến vỡ vụn không gian bên trong đợi cho vỡ vụn không gian khép lại về sau bàn lòng sơn mạch bầu trời sắp sáng mị như lúc ban đầu sở hàn nhẹ nhàng cười một tiếng đang khi nói chuyện thu hồi trong tay thần khí luyện thần thiến cả người lộ ra một loại tiêu diêu tự tại làm cho người như một xuân phong hô hô hô tựa hồ là đang xác minh sở hàn giữa thiên địa nổi lên một trận cuốn phong đ ầ y trời mây đen theo gió cuốn vào đến vỡ vụn không gian bên trong hạo đáng thiên kiếp từng chút từng chút theo gió tan biến chúng ta về long vực s í c h huyết hỏa long vương kinh ngạc hỏi hắn hiện tại vẫn còn một loại đờ đận trạng thái không có hoàn toàn chậm tới đối với sở hàn ấn tượng biến rồi lại biến cái này mới quen thiếu niên không ngừng đổi mới hắn nhận biết từ vừa gặp mặt lúc khinh thường cùng kinh h miệt đến bây giờ coi trọng cùng kinh diễm dùng không thể tưởng tượng nổi cường hoành thực lực phá vỡ xích huyết hỏa long vương truyền thống quan niệm đương nhiên hiện tại cửu dương nhập hư đan đã luyện chế tốt có thể cấp bệ hạ ngươi khu trừ thể nội hòa độc sở hàn ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ thế nhưng là nói tới c h i ngôn lại giống như đạo đạo kinh lôi vang vọng xích huyết hỏa long vương nội tâm khu trừ hòa độc đến tận sau lúc đó s í c h huyết hỏa long vương là thật tin tưởng sở hàn có bản sự này có thể khu trừ hắn h ỏ a độc tốt chúng ta bây giờ thì về long vực s í c h huyết hỏa long vương trên mặt lộ ra một vòng không che giấu được cuồng hỉ nhiều năm bệnh dữ rốt cục tại thời khắc này khu trừ chương bảy trăm tám mươi ba cực kỳ nghiêm trọng h ỏ a độc s í c h huyết hỏa long vương vừa mới nói xong đại thủ đột nhiên vung lên một c ỗ huyền ảo không gian năng lượng b a động đem sở hàn bao phủ trong đó ông một thoáng thời gian không gian kịch chấn từng cơn sóng gợn khuếch tán ra đến thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa xích huyết hỏa long tộc long vực long vương điện ông vòng tròn kỳ dị không gian ba động đống nhiên mà hiện giống như gợn sóng gợn sóng đem không gian khuếch tán ra một đầu kỳ dị thông đạo siêu siêu ngay sau đó hai thân ảnh du nhiên mà hiện chính là sở hàn cùng xích huyết hỏa long vương nhanh như vậy liền trở lại long nham bọn người trong lòng giật mình bọn họ cũng đều biết sở hàn là đi độ đáng t i ế p thế nhưng là nghĩ đến lại nhanh như vậy san san phụ vương muốn đi bê quan đoạn này thời gian xích huyết hỏa long tộc giao cho ngươi đến quản lý xích huyết hỏa long vương trực tiếp mở miệng nói ra cho dù ai đều nhìn có thể xuất trên mặt hắn không che giấu được vui sướng trong lòng mọi người lập tức một trận minh ngộ bốn văn long đằng đan sợ là thật luyện chế ra đến rồi bệnh bệnh bệnh mấy đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân phức tạp mà kính sợ cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên phá vỡ bản lòng sơn mạch nhận biết trở thành bản lòng sơn mạch bên trong một cái duy nhất có thể luyện chế bốn văn long đẳng đàn lòng tộc luyện đan sư phụ vương người yên tâm đi long san san trên mặt hiện lên một vòng v ẻ kích động nhiều năm như vậy một mực cha tấn phụ vương hòa độc rốt cục muốn bị khu trừ nghĩ tới đây nàng ném lấy sở hàn ánh mắt cảm kích xích huyết h ỏ a long vương vui mừng cười một tiếng không còn bất kỳ lo lắng đi theo sở hàn hai người đi đến nơi bế quan nơi bế quan ở vào long vương điện phía dưới cô phong trung ương sân động chung quanh hiện đầy l o n g tộc kết giới tính an toàn cực cao long vương bệ hạ ta trước kiểm tra một chút trong cơ thể ngươi hỏa độc tình huống còn cần ngươi biến hóa chân l o n g c h i thân sở hàn trước tiên mở miệng nói muốn khu trừ xích huyết hỏa long vương thể nội hỏa độc nhất định phải để xích huyết hỏa long vương ở vào nhất nguồn gốc hình thái nhân loại thân thể cũng không phải là l o n g tộc tự thân hình thái ừng xích huyết hỏa long vương nhẹ gật đầu hắn hiện tại đối với sở hàn rất là tín nhiệm chỉ cần có thể để hắn không hề bị đến hỏa độc tra tấn làm cái gì đều có thể giống sinh huyết hỏa long vương phát ra một đạo to rõ long ngầm trong nháy mắt toàn thân tỏ khắp suất cực nóng hỏa diễm hỏa diễm lan tràn ở giữa thân thể dần dần trở nên khổng lồ tạch tạch tạch c e n kết từng khối huyết sắc long lân nổi lên mỗi khối trên vảy rồng đều có hình dáng của ngọn lửa b à n g bạc long uy mãnh liệt m à suất tỏ khắp tại toàn bộ nơi bế quan bên trong vê anh trong chốc lát một đạo tiếng nổ vang lên tại r trăm n bốn lượn chân long thỉnh lính xuất hiện, cường thế long uy mang theo không một mét huyết sắt xuất thế đầu đ huy vài theo sánh có cực gì kịp khí trảng. Hỏa diễm nhảy vọt cực đại mắt làm trong thần rồng bên chán phóng làm cho người thần phục vương giả cho phục chi khí. xích huyết hỏa long vương chân long chi thân. Ho ho ho. xích thân. Hô hô hô. huyết hỏa long long vương Tại biến thành chân long chi thân về sau toàn thân trên vảy rồng hỏa diễm giống như đang nhảy nhót nhiệt độ t r u n g quanh càng là liên tục tăng lên khiến nơi bế quan trở nên n oi bức thu liễm long lực cái gì đều không làm sở hàn dùng mệnh khiến giọng điệu nói Trận một trưởng xuất, đập vào xích huyết hỏa long vương trên dòng, lập tức lôi lực anh mà xuất, huyết thể rồng, đập lập lòng vương oanh minh hướng lòng vương nội lên viêm mà mà Ông! vỗ vào về xích xích đi. trào chi lực hỏa hỏa bảy lôi sở hàn bàn tay đột nhiên chấn động bàn tay của hắn cùng xích huyết hỏa long vương lòng lần tiếp xúc về sau bắn ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ kia có nhiệt độ không thể tưởng tượng thì ngay cả sở hàn đều không thể không đưa tay rút ra để tránh bị bị bỏng đây là sở hàn có chút nhũ mày đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc hắn vẹn vẹn đụng chạm một chút long lân liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó c u ầ n c u ộ n nhiệt năng sở hàn tiểu huynh đệ người tiếp xúc đến hẳn là trong cơ thể ta hòa độc ta đã đem long lực tất cả đều thu liễm xích huyết hỏa long vương bất đắc dĩ nói khổng lồ long thân nằm dạp trên mặt đất mỗi khối xích hồng long lân đều rất giống bị nham tương bị bỏng qua đã nghiêm trọng như vậy sở hàn hít một hơi thật sâu hắn rốt cuộc biết vì cái gì l o n g san san gấp gáp như vậy xích huyết hỏa long vương trên người hòa độc đã nghiêm trọng đến một cái trình độ đáng sợ mỗi một khối long lân đều hiện ra làm cho người e ngại cực nóng nhiệt độ những này hỏa độc đều là trưởng thời gian sử dụng phần thiên long lực tạo thành tích lũy thắng ngày góp nhặt xuống dưới tồn tại trong thân thể đáng tiếc nơi này không có hàn linh lãnh thủy sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng loại trình độ này h ỏ a độc để sự tình trở nên phiền phức rất nhiều giang tuyết thành hàn linh lãnh thủy đã không thể dùng chỉ có huyền băng c ấ p có được hàn linh lãnh thủy nhưng lại không cách nào sử dụng không có hàn linh lãnh thủy phụ trợ Muốn đem x sở hàn nói thẳng hàn tồn tại hàn linh lãnh thủy đã tại phục vụ xích huyết chu quả thời điểm cùng toàn thân huyết mạch rung hợp ở cùng nhau lại thêm không có hàn lính lánh thủy để khu trừ hỏa độc trở nên khó khăn rất nhiều sở hàn tiểu huynh đệ ngươi hết sức nỗ lực liền tốt không cần nghĩ nhiều như vậy ta bị hỏa độc này khốn nhiếu nhiều năm như vậy kém nhất cũng là cái dạng này còn có thể càng kém sao xích huyết hỏa long vương ngược lại là thấy rất mở làm sở hàn đang kiểm tra hắn tình huống về sau có thể cho ra không phải là tuyệt đối giải thích về sau hắn ngược lại càng thêm tin tưởng sở hàn ta đã biết sở hàn nhẹ gật đầu lập tức cổ tay khẽ động một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay bên trong chứa chính là mới vừa rồi luyện chế tốt bốn văn long đ ẳ n g đan b ảnh sở hàn bàn tay bỗng nhiên phát lực trực tiếp đem bình ngọc bốc nát viên kia bốn văn long đ ẳ n g đàn rơi vào trên lòng bàn tay long vương bệ hạ n g ư ờ i trước đem viên đan dược này ăn vào sở hàn con ngón búng ra trực tiếp đem trong tay bốn văn long đ ẳ n g đàn bắn đi ra trên không trung s ẹ t qua một đạo lưu quang tiến vào xích huyết hỏa long vương miệng bên trong cái này xích huyết hỏa long vương trong lòng giật mình không đợi hắn nói chuyện Đan dược liền vào miệng tan đi, một cỗ lăn để độc tan hòa ngứa liền miệng lăn nhiệt lưu tràn vào toàn thân, cùng hòa độc phối hợp cùng một chỗ, trở nên nóng khó nhịp, như có ngàn vạn dược lưu hợp cố chỗ, có phối vào vào một một trở khó sở â thân u quanh huyết quá kiến khổ, không khứ. tại biết ngươi sẽ cảm giác rất thống khổ, mời ngươi nhẫn lại phối ngươi, ngươi liệt bên trên Long Vương thống nhẫn còn cần ta rất một chút, ta còn cần phối hợp của ngươi, không thể đem ngươi tê hạ, của hợp đục cảm bò. bệ sẽ s đem hàn thanh âm tại xích huyết hỏa long vương trong đầu vang lên hắn trực tiếp lựa chọn lòng tộc ý niệm truyền lại trên thân thể cảm giác đau đã để xích huyết hỏa long vương nghe không được ngoại giới thanh âm điểm ấy đau đớn bản vương hay là nhị được ngươi cứ việc b u ô n g tay b u ô n g chân xích huyết h ỏ a long vương úng thanh nói thanh âm bên trong mang theo một sợi khàn giọng hắn hiện tại đối sở hàn hoàn toàn yên tâm xuống tới ngay cả vô cùng chân quý bốn văn long đằng đan đều cho hắn ăn hết vậy tuyệt đối không phải là hại hắn nếu là muốn hại hắn cần gì phải phiền thoái như vậy ta muốn bắt đầu sở hàn trầm giọng nói đem trong tay phải thần khí luyện thần phiến đeo ở hông quanh quẩn lấy bảng bạc lôi viêm chi lực hai tay hướng về trên vảy rồng đập tới chương 784, hoàng cấp long tộc ông cực nóng lôi viêm chi lực va chạm tại xích huyết hỏa long vương lừng trên vảy rồng trong nháy mắt bạo phát đi ra nhiệt độ cao cùng long lân đụng vào nhau nhất thời làm long lân chậm rãi nổ tung đạo đạo khe hở t xích huyết hỏa long vương trực tiếp hít sâu một hơi kém chút trực tiếp sử dụng hộ thể long lực đem sở hàn cấp dung ra đi toàn thân đau khổ khó nhịn lửa nóng long lân tại sở hàn lôi viêm phía dưới nhiệt độ tăng v ọ n thể cảm giác càng là hiện lên cấp số nhân tăng lên cái này rất giống một cái vốn là ăn đến rất c a y người uống nữa một chén nóng hổi nước sôi khiến nóng cảm giác cùng c a y cảm giác tăng lên tới trình độ khủng bố s i n h huyết h ỏ a long vương cắn răng hắn cảm giác sở hàn ngay tại bị bỏng lấy hắn long lân tựa như trực tiếp tại hắn nhảy cảm thống khổ thần kinh bên trên da sức đâm nhất đ a u tạch tạch tạch c e n kết lúc này từng đạo kim loại va chạm thanh â m vang lên sở hàn thân hình dần dần nợ lớn ám kim sắc long lân bao trùm ở trên người trong nháy mắt tiến vào long nhân hình thái thu liễm long lực Nhẫn một chút. Sở hàn quát lớn thanh chút. mại một âm tại quát Sở xích huyết hỏa long vương vỡ vụn trên rồng, trung bảy đ i phát cái, huyết hỏa h lòng vương p ra một đạo thống khổ long âm chỉ là hắn còn có ý thức còn t ạ i hoàn toàn khống chế được thân thể khổng lồ không có lung tung vặt mèo hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu chỉ gặp khối này long lân phía dưới từng đạo huyết sắc pha tạp dữ tợn mà hiện hắn chưa từng có nhìn thấy qua kinh khủng tổn thương bệnh cơ hồ toàn thân huyết nhục đều ở hỏa độc thiêu đốt bên trong ba ba bá s ở hàn toàn thân quanh quẩn lấy ám kim sắc bàng bạc long lực trong nháy mắt đế vương uy áp tỏ khắp toàn trường nhất thời làm xích huyết hỏa long vương thân thể cao lớn không tự chủ được run dậy một chút ngươi ngươi ngươi xích huyết hỏa long vương cảm giác yết hầu khô khốc một hồi chát chát liền nói chuyện thanh âm đều run dày lên hắn tung hoành cả đời chưa từng có gặp được cường hoành như vậy đến cực điểm huyết m ạ c huy áp thì ngay cả đã từng lòng tộc c h i vương hắc long vương đều không có ngươi là từ huyền thiên r ơ i tới sinh huyết h ỏ a long vương nhịn không được hỏi h ắ n n g h ĩ không ra bất kỳ giải thích gì dạng này huyết mạch c h i lực căn bản không thuộc về thần vũ đại lục thật sự là quá mạnh vẹn vẹn thi triển long lực liền để hắn có không ngóc đầu lên được cảm giác tập trung ý chí không nên nghĩ nhiều như vậy ta yếu độ một điểm huyết mạch c h i lực cho ngươi ngươi yếu mở rộng cửa lòng tiếp thu có thể đưa ngươi hỏa độc trị liệu tới trình độ nào thì nhìn ngươi có thể tiếp cận đến hình dáng ra sao sở hàn sắc mặt nghiêm túc nói đây là hắn đã sớm chuẩn bị s o n g trừ độc chi pháp tại long hoàng truyền thừa trong trí nhớ có một loại bí pháp có thể đem huyết mạch chi lực độ cấp cái khác long tộc đây là long hoàng ban thưởng có chắc tuyệt cống hiến long tộc dùng chỉ là sở hàn không nghĩ tới xích huyết hỏa long vương hỏa độc sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này hắn đã làm tốt dự định nếu như lần này không thể toàn bộ khu trừ như vậy liền dẫn long hoàng tiến về trung vực huyền băng cắt chỉ cần có hàn l i n h lánh thủy cái gì hỏa độc đều có thể xua tan đem huyết mạch chi lực độ cho ta sinh huyết hỏa long vương mở to hai mắt nhìn to lớn mắt rồng bên trong đều là vẻ kinh hãi hán từ long tộc trong điện tịch thấy qua loại này bí pháp giới thiệu chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chưa từng có xem như là chân thật tồn tại sở hàn đến tột cùng là bối cảnh gì sinh huyết hỏa long vương hiện tại đối sở hàn ấn tượng có thể nói là một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn theo đối sở hàn hiểu rõ càng sâu càng là phát hiện thiếu niên này thâm bất khả trác toàn thân đều là bí mật b ệ n h ngay tại xích huyết hỏa long vương kinh ngạc thời điểm sở hàn nâng lên long chảo sắc bén đầu ngón tay s ẹ t qua xích huyết hỏa long vương long lân lấy xuống khu vực lăng lệ phong mang vừa hiện trực tiếp phá vỡ nơi đó huyết đủ, c h ả y ra máu đỏ tươi hiu ngay sau đó sở hàn đầu ngón tay lóe lên một d ọ t đám kim sắc tinh huyết từ đầu ngón tay hiện hiện tinh huyết bên trong lẩn chứa năng lượng ba động khủng bố chính là sở hàn trải qua dung hợp về sau huyết dịch Kim s liếc liếc tại bàn long sân mạch long tộc huyết mạch đẳng cấp chia làm cấp thấp long tộc trung cấp long tộc cùng cao cấp long tộc huyết mạch đẳng cấp cao nhất xích huyết hỏa long vương cùng thái sơ tử long tộc đều là cao cấp long tộc xích huyết hỏa long vương lại biết cũng không phải là long tộc huyết mạch đẳng cấp chỉ có đầy ba đẳng cấp mà là bản lòng sơn mạch chỉ có đây ba đẳng cấp kim sắc long huyết chính là long tộc huyết mạch đẳng cấp cao nhất hoàng cấp long tộc kia là trong truyền thuyết huyền thiên giới mới có huyết mạch long huyết kim sắc càng là thuần khiết hoàng cấp huyết mạch càng là tôn sùng sở hàn huyết dịch là ám kim sắc mặc dù không phải thuần chính nhất kim sắc huyết mạch nhưng tuyệt đối là hoàng cấp long tộc xích huyết h ỏ a long vương trong lòng thầm nghĩ khổng lồ long thân nhịn không được run r u y hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được huyền thiên giới hoàng cấp long tộc hơn nữa còn có thể được đến hoàng cấp long tộc độ i cho hắn huyết mạch chi lực hết t h ả đều trở nên rõ ràng xích huyết hỏa long vương nhớ lại sở hàn xuất hiện từng màn thần kỳ lôi viêm chi lực xuất thần nhập hóa luyện đan thuật hoàn toàn cùng tuổi tắc không tương xứng trầm ổ n cùng như yêu nghiệt thiên phú là chỉ có hoàng cấp long tộc có thể giải thích san san vậy mà quen biết một vị hoàng cấp long tộc sở hàn cũng không có chú ý tới xích huyết hỏa l o n g vương kinh hãi càng là không biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại ngay tại chuyên ngay này bên trên. tại ba ba ba. tại giọt máu tươi kim trú Ba ba máu vào Ám bá. sở ắ c lực long lại này bên trên qua lại xuyên thẳng qua, làm cho giọt tại tươi máu qua hàn ngay tại sử dụng độ huyết mạch chi lực bí pháp hắn yếu độ một bộ phận huyết mạch chi lực cấp xích huyết hỏa long vương cho nên muốn đem cần bộ phận phân chia ra chính là dung hợp hàn linh lãnh tủy huyết mạch lực lượng t ừ n g đạo long lực tại tinh huyết bên trong xuyên thàng qua cực kỳ tiêu hao sở hàn tâm thần bất quá cho dù là dạng này hắn vẫn là phải đem huyết mạch chi lực tách ra hắn là sẽ không đem toàn bộ huyết mạch chi lực đều độ cấp xích huyết hỏa long vương thời gian dần trôi qua giọt máu tươi này trở nên trong suốt thông thấu lên huyết dịch nổi lên trong suốt bạch sắc xong rồi sở hàn trong mắt tinh mang loại lên giọt máu tươi này bên trong chỉ lưu lại hàn linh lánh tủy bộ phận mặc dù lấy tinh huyết làm vật trung gian nhưng là cũng không có cái khác bất kỳ huyết mạch chi lực đi sở hàn đầu ngón tay k h ẽ động giọt này trong suốt b ạ c h sắc tinh huyết trong nháy mắt chui vào đến xích huyết hỏa long vương tổn hại vết thương chỗ lập tức hóa thành vô hình lực lượng dung nhập vào xích huyết hỏa long vương toàn thân hống hống hống một tháng o thời gian xích huyết hỏa long vương mở ra lòng truy đột nhiên hét lớn một tiếng xâm nhập linh hồn đau đớn làm hắn căn bản khống chế không nổi chính mình cố thủ long lực sở hàn gầm thét một tiếng thanh âm vang vọng xích huyết hỏa long vương não hải trận một cỗ bảng bạc long uy đẻ ép tại xích huyết hỏa long vương trên thân nhất thời làm xích huyết hỏa long vương sao động thân thể bình tĩnh lại độ huyết phát trận sở hàn hai con ngươi hảo quang màu vàng sậm t i ề m rượu toàn thân long lực buộc phát ra bao trùm tại xích huyết hỏa long vương quanh thân trên vảy rồng sau đó chậm dai rót vào đến máu thịt bên trong xích huyết hỏa long vương cảm giác được sở hàn long lực không dám có bất kỳ kháng cự cứ việc thân thể cực độ khó chịu y nguyên phối hợp sở hàn đem huyết mạch chi lực độ cấp cái khác long tộc trọng yếu nhất chính là phối hợp đây là một hạng cực kỳ hao phí tâm thần công trình sở hàn không ngừng khống chế long lực dựa theo bi pháp phía trên ghi lại phương pháp chỉ dẫn lấy huyết mạch chi lực dung hợp đến xích huyết hỏa long vương trong huyết mạch trong bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua sở hàn trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi hắn bàng bạc long lực đã rót vào đến xích huyết hỏa long vương tâm mạch trải qua bảy ngày rót vào làm bọn hắn hai người đều là mỏi mệnh không chịu nổi ông làm sở hàn đem long lực rót vào đến xích huyết hỏa long vương tâm mạch thời điểm xích huyết hỏa long vương thân thể trong nháy mắt chấn động đem sở hàn độ cho hắn huyết mạch chi lực hấp thu đi vào hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu trắng bệnh trên mặt hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi hắn nhìn qua tiến vào huyết mạch cải tạo xích huyết hỏa long vương khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung hoàn thành đối san san hứa hẹn bất quá có thể c h ữ a trị tới trình độ nào thì nhìn chính ngươi sở hàn nhẹ giọng tự lẩm bẩm hắn cũng không biết trực tiếp đem hàn linh lãnh tủy huyết mạch lực lượng rót vào cấp xích huyết hỏa long vương sẽ có hiệu quả gì bất quá đây cũng là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất trừ độc phương pháp bảy ngày nên ra ngoài hít thở không khí sở hàn lung lay đầu chỉ cảm thấy một trận ngột ngạt cấp độ huyết mạch chi lực cùng bế quan còn không cần tiêu hao rất nhiều rất là mỏi mệt sở hàn quay người đi ra bế quan chỗ đứng tại trên sườn núi nhìn qua l o n g vực b í c h hải làm thiên đem long tộc ý thức hướng về l o n g vương trên điện làm tràn ừ m một tháng o thời gian sở hàn nhúng mày long vương trên điện nhiều mấy đạo xa lạ khí tức có khách nhân đến rồi sở hàn khoe miệng giơ lên một đạo tà m ị tiểu dung lập tức lách mình hướng về long vương điện bay lên không bay đi t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm long pha thiên s i n h huyết hỏa long tộc long vực tráng lệ long vương trong điện bên trong tụ tập mười mấy người đương nhiên những người này cũng không phải là nhân loại mà là hóa hình long tộc cứng giả mỗi một cái thực lực đều có thể so với thần huyền cảnh thứ tam trọng nấc thang cứng giả mười mấy người này tất cả đều là tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi mỗi người đều thân mang tơ vàng long bảo ung dung hoa quý khí độ phi phạm trong đó một người hai mươi tuổi tả hữu thanh niên nam tử đứng tại phía trước nhất h i ệ n nhiên là những người này hạch tâm thanh niên nam tử có một đôi yêu mị con ngươi màu tím cho người ta một loại âm nhu cảm giác như vậy tuấn mỹ dung nhan cùng gia thị trắng đoãn nếu là đặt ở thế giới loài người sợ là sẽ phải gây nên vô số nữ nhân vì đó ghen tị và điên cuồng san san người rốt cục trở lại bản lòng sân mạch những năm này ta rất nhớ ngươi a thanh niên nam tử vừa cười vừa nói từ tính thanh âm ẩn chứa khác mị lực không thể không nói đây là một cái rất có lực hấp dẫn thanh niên thanh niên sau lưng người trẻ tuổi phân biệt đứng tại hai bên bày ra một bộ trợ trận tư thế trong đó một chút nữ t ử hướng trên ghế bành lòng san san ném lấy ánh mắt ghen tị trên ghế bành lòng san san nằm ngửa giống như là không có nghe được thanh niên nói cả người bất động như núi cùng sở hàn ở lâu trên người nàng cũng nhiều một cỗ khí định thần nhàn lạnh nhạt t thanh niên nam tử sau lưng đám người nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn qua l o n g san san ai cũng không nghĩ tới l o n g san san sẽ không lọt vào mắt bàn long sơn mạch thế hệ trẻ tuổi bên trong cho tới bây giờ không có người nào dám dạng này san san ngươi nói ngươi trở về làm sao đều không nói cho ta một tiếng ta còn là từ phụ vương c h â đó biết đến tin tức hay thanh niên nam tử nụ cười trên mặt phảng phất giống như ấm áp gió xuân hoàn toàn không có để ý l o n g san san không nhìn trên ghế bành l o n g san san hơi đ ộ n g một chút lập tức ngồi dậy nàng cũng biết dạng này nằm xuống căn bản không phải biện pháp giải quyết vấn đề long p h á thiên ta giống như không có mời n g ư ờ i tới đi long san san hỏa diễm nhảy vọt con ngươi nhìn chằm chằm thanh niên nam tử thanh âm lạnh như b ă n g nói cái này mọi người tại đây đều là s ư ớ n g sở lẫn nhau ở giữa liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc đây là có chuyện gì long san san làm sao biến hóa như thế đ ạ i mấy năm không gặp bọn hắn cảm thấy có chút không biết long san san đã từng l o n g san san cũng không chào đón long phá thiên nhưng là từ không có hiện tại như vậy kiên quyết cùng lạnh lùng ha ha ha san san ta biết ngươi trở về trong lòng rất là tưởng niệm đọc dây như năm chỗ nào còn có thể đợi đến lời mời của ngươi đương nhiên là không mời mà tới ta biết ngươi là sẽ không trách cứ ta long phá thiên cười lớn một tiếng trong giọng nói của hắn thiếu đi mấy phần ôn lu nhiều một chút cường ngạnh dần dần bắt đầu đối long s a n s a n tạo áp lực trách cứ long phá thiên đám người hiểu ý cười một tiếng người nào không biết long phá thiên thân phận là thái sơ tử long tộc vương tử tương lai thái sơ tử long vương địa vị mười phần tôn s ù n g tại đây bản lòng sơn mạch bên trong đều không có người nào dám nói trách cứ h ắ n vì cái gì sẽ không trách cứ ngươi ngay tại lúc lúc này một đạo lệnh n h ạ t thanh â m từ long vương cửa đại điện vang lên nhất thời làm trong lòng mọi người sững sờ nhao nhao đem ánh mắt bắn ra tới cửa tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới một cái thiếu niên áo trắng cất bước đi đến thiếu niên bước chân trầm ổ n rất có cảm giác tiết ấu không có bao nhanh cũng không có nhiều trưởng giống như căn bản không quan tâm người khác ánh mắt đi tới mình bộ điểm đây là ai hả trong lòng mỗi người đều toát ra một cái dấu hỏi ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm đi tới thiếu niên áo trắng chỉ cảm thấy gương mặt này lạ mặt vô cùng hoàn toàn chưa từng gặp qua chỉ có long san san ghế bành hai bên đứng đấy long nham cùng long hạo hé miệng cười một tiếng hai người bọn họ một chút thì nhận ra thiếu niên mặc áo trắng này chính là sở hàn nếu như là mấy ngày trước đó sở hàn mới vừa tới đến bản long sơn mạch thời điểm bọn hắn nhìn thấy sở hàn cùng l o n g phá thiên m ạ n h bính tuyệt đối sẽ cảm thấy sở hàn đầu h ứ a mất nhưng là bây giờ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy tại bọn hắn nhận biết bên trong sở hàn ít nhất là một cái có thể luyện chế ra bốn văn long đ ằ n g đan bốn tinh long tộc luyện đan sư vẹn vẹn đây một cái đầu ngậm liền đủ để cùng l o n g phá thiên chống lại chớ nói chi là sở hàn trên thân vô tận thân bí để bọn hắn hoàn toàn không biết sở hàn có dạng gì năng lượng nắm giữ lấy dạng gì át chủ bài có trò hay để nhìn long nham cùng long hạo nhìn nhau cười một tiếng mong đợi nhìn qua sở hàn bọn hắn đều rất hiếu kỳ sở hàn đến tột u c ũ n g sẽ ở bàn lòng sơn mạch nhấc lên cỡ nào phong ba ngươi thì tính là cái gì tại đây long vương trong điện cũng xứng nói chuyện với ta long phá thiên tuấn mỹ gương mặt hơi đổi một cỗ túc s á t chi khí đập vào mặt đối đãi sở hàn căn bản không có đối đãi long san san như vậy ôn nu thọ khắp tới long uy tựa như muốn đem sở hàn sẽ thành p h ấ n toái long phá thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở hàn cho nên căn bản không đem sở hàn coi ra gì nhiều năm như vậy hắn đều là như thế qua bàn long sơn mạch phàm là người có mặt mũi hắn ai không biết hạng người vô danh thôi long phá thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh hắn thả ra long uy rất có áp bách muốn nhất cử đem sở hàn áp q u ỳ trên mặt đất trước mặt long san san hắn là tuyệt đối không thể ném đi mặt mũi ta gọi sở hàn sở hàn nhàn nhạt mở miệng nói ra tên của mình lần nữa khiến những n à y lòng tộc thanh niên ngây ngẩn cả người yên lặng một lát sau b ộ c phát ra ẩm vàng cười to tiểu tử này còn tưởng rằng mình là cái gì danh nhân nói ra danh tự chúng ta thì quen biết chết cười ta ha ha ha ha. ngay cả long dòng họ đều không có còn dám phách lối như vậy không biết là cái nào tộc đ ổ i dưỡng ra được phế vật đây thật đúng là để cao bản thân long tộc bọn phình bụng cười to trong mắt bọn hắn sở hàn tựa như là một chuyện cười hoàn toàn không biết trời cao đất rộng、ừ. Người không biết ta, sở hàn lông mày có chút nhăn lại hắn tại tới thời điểm đã nghe được người thanh niên này thân phận chính là thái sơ tử long tộc long phá thiên chẳng lẽ long ninh không có chuyển đến sao sở hàn mới vào bàn long sơn mạch thời điểm cố ý để long ninh mang theo một câu lời cảnh cáo để long phá thiên đừng lại có ý đồ với long san san bằng không hắn thì không khách khí xem ra không có đưa đến sở hàn đoán không lầm long ninh ngày đó rời đi về tới long vực về sau đem sự t ì n h trải qua cho hắn phụ vương thuật lại một lần làm lao long vương biết được sở hàn có thể tiện tay luyện chế tam vân long đằng đan thời điểm dưới cơn nóng giận đem long ninh nhốt cầm đoán căn bản chưa kịp nói cho long phá thiên ngươi phối để cho ta biết không long phá thiên mặt lộ vẻ vẻ giận dữ hai con mắt màu tím lạnh lẽo nhìn sở hàn sở hàn vừa rồi ngự a khí thật sâu đâm nhói hắn mặt mũi đơn giản chính là đối với hắn n ụ c nhã tiểu tử ta mặc kệ ngươi bối cảnh gì có bản lánh gì ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi cút cho ta xa một chút long phá thiên quát lệnh nói hắn chính là đường đường thái sơ tử long tộc vương tử làm sao có thể nhận biết loại này không có danh tiếng gì người không sao ngươi trước kia không biết coi như xong hiện tại ngươi có thể biết sở hàn cười nhạt một tiếng đón long phá thiên long uy đi qua hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng nhất thời làm đám người sắc mặt trầm xuống còn người hơi co lại chương 786, ai đang chịu chết soặc sở hàn lời này vừa nói ra hiện trường đám người đều là s ư n g sở c h ậ t mỗi người khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười khinh thường b ộ c phát ra từng đạo nịa mai thanh âm hoa a ông trời ơi hắn cho là hắn là ai a chính là a còn muốn để long phá thiên nhớ ký hắn thật sự là chết cười ta ta đã thật lâu không có nghe được buồn cười như vậy sự tình ta dám đánh cược với ngươi bất kỳ vật gì tiểu tử này không có sau đó hắn sẽ không nhìn thấy ngày mai thái dương nói nhảm đây người nào không b i ế ta tại bàn long sơn mạch bên trong ta còn không có nhìn thấy ai đắc tội long phá thiên còn có thể thoải mái còn sống đi theo long phá thiên mà đến bọn thật sự là nhịn không được nghị luận lên bọn hắn đều là bàn long sơn mạch có mặt mui long tộc cừng giả hoặc là cái nào đó long tộc vương tử hoặc là cái nào đó long tộc thanh niên tài tuấn thật sự là một trận trò hay a long nham cùng long hạo liếc mắt nhìn nhau bọn hắn vừa mới còn vì sở hàn leo vẹt mồ hôi dù sao long phá thiên đám người này cái gì cũng có thể làm ra nhưng khi bọn hắn nhìn thấy long san san hoàn toàn không lo lắng tiêu dung liền biết sở hàn là có át chủ bài chí ít sẽ không bị tùy tiện giải quyết hết san san tiểu tử này là bằng hữu của ngươi sao long phá thiên cố nén tức giận trong lòng nhỏ giọng mềm giọng hướng về l o n g san san hỏi hắn con mắt màu tím bên trong lóe r a nguy hiểm q u a n mang cơ hồ đạt đến buộc phát biên liên giới hắn nhưng là long phá thiên đương đương thái sơ tử long tộc vương tử lúc nào gặp phải dạng này khiêu khích nếu không phải nơi này là xích huyết hỏa long tộc long vương điện hắn đã sớm xuất thủ để tiểu tử này hồn phi phách tán ha ha ha long san san nhìn thấy long phá thiên kia cố nén phẫn nộ bồi dối thực sự nhịn không được cười lớn một tiếng có quan hệ gì tới ngươi sao tiếng cười vừa rơi xuống long san san trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo trở mặt tốc độ khiến mọi người tại đây trở tay không kịp kêu cự người tại ở ngoài ngàn dặm ngự khí để long phá thiên kem chút bạo phát đi ra giáp băng giáp băng giáp băng giáp băng long phá thiên dùng sức nắm chặt n ắ m đấm khớp xương ở giữa phát ra đạo đạo giòn vang quay đầu hướng về sở hàn nhìn lại con mắt màu tím bên trong nguy hiểm càng dày đặc tiểu t ử này xong đời những n à y thanh niên trái tim hơi hồi hộp một chút cho dù ai đều có thể nhìn ra long phá thiên là thật sự nổi giận bọn họ cũng đều biết long phá thiên mục đích tới nơi này long phá thiên một mực tại truy cầu long san san hiện tại long san san trở về thứ nhất thời gian liền chạy đến gặp mặt dự định cầu hôn thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy cầu hôn hiển nhiên là không thể nào dạng này không khí dù là cưỡng ép cầu hôn kết quả cũng nhất định là lấy thất bại kết thúc bất quá đám người biết nhiều hơn long phá thiên là sẽ không tiếp nhận mình tại l o n g san san trước mặt bị người như vậy khiêu khích chuyện như vậy long phá thiên là vạn vạn nhẫn l ạ i không được thú vị thú vị ban long sơn mạch thật lâu chưa từng xuất hiện ngươi cuồng vọng như vậy ra hỏa thật sự là không biết trời cao đất rộng coi như ngươi là l o n g san san bằng hữu hoặc là nói ngươi là xích huyết hỏa long tộc khách nhân hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết long phá thiên cười lạnh con ngươi màu tím cực kỳ băng lãnh thật sao vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì sát ta sở hàn cười nhạt một tiếng vẫn như cũ cất bước hướng về phía trước tựa như nơi này tỏ khắp long uy cùng lan tràn mũi thuốc súng căn bản không có ảnh hưởng đến hắn h ừ nếu như nơi này không phải xích huyết hỏa long tộc long vương điện ta nhất định tự tay giết ngươi bất quá xem ở san san trên mặt mũi lòng phá thiên lập o n h á tức h i ê hét lớn một tiếng thanh âm bên trong lẩn chứa ai cũng có thể cảm giác được phẫn nộ tại l o n g phá thiên bên cạnh thân một thanh niên bước ra một bước đối l o n g phá thiên khẽ gật đầu nơi này mỗi người đều biết l o n g cầu thân phận cấp thấp long tộc thanh trúc lục long tộc vương tử là l o n g phá thiên bên người trung thành nhất tùy tùng thanh trúc lục long tộc tại bàn long sơn mạch địa vị thấp chỉ có leo lên quyền quý mới có thể để cho chủng tộc sinh tồn đạt được bảo hộ thái sơ tử long tộc không thể nghi ngờ chính là cái tựa kiên cố nhất nặng nề cánh tay long cầu xuất thân thấp hẻn nhưng là thực lực không tầm thường tuổi còn trẻ liền đạt đến lục giai cao cấp vượt qua hóa hình kiếp thành công hóa thành hình người đạt được l o n g phá thiên thưởng thức làm cả chút xuống lục l o n g tộc đều trên mặt được nhờ đem tiểu t ử này làm thịt l o n g phá thiên ra lệnh con ngươi màu tím bên trong c h á n phóng nồng đậm sắc ý lập tức lộ ra một vòng cười lạnh rõ long cầu gật đầu ứng tiếng nói hắn không phải lần đầu tiên sung làm l o n g phá thiên tay chân vai trò nguyên lai chỉ có ngần ấy bản sự a sở hàn lạnh lùng cười một tiếng trong tươi cười lộ ra một vòng niệm ai mỗi người đều có thể từ sở hàn trong tơi ư c ư ờ i cảm thấy đối long phá thiên trào phúng ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ giết ngươi sẽ chỉ ô h ế tay của ta long cầu đi thôi động tác lưu loát một điểm long phá thiên khinh miệt đáp lại nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận rõ long cầu xoay người lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đây là biểu hiện của hắn cơ hội trong lòng của hắn ngược lại có chút cảm tạ sở hàn đập đập đập ngay sau đó long cầu hướng về sở hàn cất bước đi đến trên thân long lực mãnh liệt mã xuất trong nháy mắt một cô đáng sợ long uy tản mắt ra hô hô long vương trong điện bọn hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc long cầu lúc nào trở nên mạnh như vậy tại trong ấn tượng của bọn hắn long cầu tựa như là l o n g phá thiên t ù y tùng thế nhưng là cho tới bây giờ bọn hắn giật mình phát hiện long cầu khí thế trên người đã không kém chút nào bọn hắn tiểu tử đây là chính ngươi đi tìm cái chết trách không được ta long cầu đôi mắt bên trong lãnh quang loại lên chậm như thiểm điện lướt tầm ầm ra trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa hai người hướng về sở hàn đối diện một q u y ề n hoành kích m à xuất ông đấm ra một q u y ề n không gian rung động long tộc cường hoành thân thể tăng thêm bàng bạc long lực uy lực mười phần cường hoành b á đạo ngươi ta trả lại cho ngươi đây là chính ngươi đi tìm cái chết trách không được ta sở hàn đ ỗ n g nhiên n i t miệng cười một tiếng lộ ra sâm mạch rằng đôi mắt bên trong ám kim sắc nổi lên lăng lệ sắc khí cầm thần khí luyện thần phiến bàn tay ẩm vang mà xuất a một thoáng thời gian mọi người tại đây k h ỏ e miệng nết lên một vòng khinh miệt tiêu dung ám đạo tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn vậy mà trực tiếp cùng lòng cầu cứng đối cứng sợ là muốn bị lòng cầu một q u y ề n oanh thành thịt nát máu tanh một màn đã tại mọi người trong đầu náo bổ ra nhưng mà mọi người ở đây d ễ c ợ n thời điểm sở hàn cổ tay khẽ run lên một cố lăng lệ kiếm thê ẩm vang mà lên chật từng sợi kiếm quang trói mắt bạo ngược mà lên trong nháy mắt đem long cầu thôn phệ trong đó chương bảy trăm tám mươi bảy miểu s á t hiu hiu hiu trong một chiếc mắt ánh sáng long vương điện ở đây mỗi người đều mở to hai mắt nhìn nhưng là đập vào mắt có thể thấy được đều là chói mắt kiếm mang kiếm mang che đậy toàn bộ của bọn họ ánh mắt mọi người thấy không rõ lắm phát sinh trước mắt cái gì chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi ai cũng nghĩ rõ ràng chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết đây trói mắt kiếm mang khẳng định cùng sở hàn có quan hệ trong lúc nhất thời trong lòng của mỗi người đều là xếp chặt trên ghế bành long san san nhìn qua kinh thiên kiếm mang hơi nhuyết khỏe môi lên lên một cái đường cong nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sở hàn thi triển thiên tung nhất kiếm cứ việc nàng không biết đây là chiêu t h ứ t gì nhưng nàng biết uy lực rất mạnh long n h a m cùng long hạo thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi tâm thần kịch chấn cách một khoảng cách bọn hắn cũng có thể cảm giác được đây khắp thiên kiếm mang l a n g lệ để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy r a thịt thấy đau đáng sợ hai người hít sâu một hơi ánh mắt sáng tắt lấp loe không yên cái này toàn thân trên dưới tràn ngập bí ẩn thiếu niên cho bọn hắn mang tới quá nhiều kinh ngạc cùng rung động p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c toàn trường kinh hãi thời điểm t ừ n g đạo xuyên thủng thanh n â m vang lên thậm chí không có bất kỳ cái gì kêu rên quan g mang trong nháy mắt t hiểm lược m à q u a bình trung điệp tiếng ngã xuống đất vang lên đạo này tiếng ngã xuống đất t ự a như đặt ở bọn trong trái tim, để bọn hắn đều là người ư đặt để đều đ trái tim, ở là ợ cảnh một mặt kiếm mang tán đi, bọn ánh mắt tức, trở tắn thường. T. kia không khí biến ngủi đi, đi, khôi qua nghề. ánh phục bình đến nên nặng Ngắn yên lặng bọn sắc c tượng trước mắt nhất thời làm bọn sắc mặt đại biến nhịn không được hít sâu một hơi chỉ gặp mới vừa rồi còn bá đạo huy mánh long cầu đã ngã trên mặt đất trên thân r ă n g đầy pha tạp vết kiếm thật giống như bị đánh thành cái sảng máu tươi không ngừng từ trong vết thương xuất hiện ừ ngực bọn nuốt một ngụm nước bọn Trấn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, tại phát sinh sự tình hoàn toàn vượt tưởng tượng của bọn hắn. Tại thời đột thấy, tình trong tay. sát. Thiếu nhìn hiện sinh hoàn bọn hắn. này bọn hắn đột nhiên cảm thấy sự tình đã không nhận bọn hắn nắm trong tay. Miểu sát. Thiếu niên này mồm xem cảm Miểu mà miểu khắc hốc của đây đã vậy quá sát sự sự lúc o con long trong hoặc n Bọn ràng ngã xuống đất long cầu, trong lòng y nguyên không thể tin được, hoặc là nói không dám thừa nhận. g cầu. cầu, được, mắt dám thấy đất thể thừa y rõ là l này sở hàn triển khai trong tay thần khí luyện thần p h i ế n tạo hình hoa lệ quạt lông vừa đi vừa về vỗ áo trắng phiêu nhiên làm cho người hoàn toàn phá vỡ ấn tượng ngươi long phá thiên sửng sốt một hồi lúc này mới kịp phản ứng trong mắt tức giận càng cường liệt trên người hắn long lực trào lên mà lên bàng bạc long uy đem khí thế thúc đẩy sinh trưởng đến đ ỉ n h phong ngươi vậy mà giết long cầu long phá thiên xâm nhiên thanh â m giống như từ trong hàm giang gạt ra côn bạo phẫn nộ để hắn hoàn toàn đẹ nén không được trong lòng hòa diễm long cầu là hắn thủ hạ đắc lực nhất giết chết long cầu liền chờ tại đánh hắn mặt ta đem nói còn cho hắn là chính hắn muốn chết sở hàn cầm trong tay quạt lông tiêu dao phiếu miểu cho mỗi người một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác tựa hồ đứng ở chỗ này không phải một thiếu niên mà là một cái ẩn thế cừng giả dạo chơi nhân gian ta muốn ngươi chết long phá thiên gầm thét một tiếng hắn không lo được nơi này là xích huyết hỏa long tộc long vương điện không quản được long san san nhìn chăm chú hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu xé nát trước mặt thiếu niên thạch ạ c t t ạ c h ken k ế t từng đạo kim loại va chạm thanh n m vang lên trong h thúy tử sắc long lân hiện lên ở long phá thiên â lân m tử t sắc long lên long ở ê n thân, cả người nở ra gấp lần, t cả gấp ra à thân tràn n ậ p bá đạo lúc ự c cảm giác. lượng Long long l thiên tiến vào long nhân hình thái. Trong thái. phá vào nhất thời t i ế n tĩnh vạn phần bọn đều ngừng thở không để lại dấu vết hướng lui về phía sau suốt mấy bước phá tan giận l o n g phá thiên nhường ra một mảnh không gian bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy l o n g phá thiên chiến đấu l o n g phá thiên loại kia mạnh mẽ thoải mái phong cách chiến đấu hoành t ả o thiên quân cùng bá chiêu thức nếu là không tránh n é mở rất dễ dàng liền sẽ bị ngộ thương đến rốt cục chịu ra tay sao sở hàn nhìn qua long nhân hình thái long phá thiên ánh mắt có chút n g ư n g tụ về mặt khí thế đến xem long phá thiên muốn so cái khác thanh niên mạnh lên một chút nhưng là tại long nham phía dưới cho dù là cùng thuộc tại lục g a i cao cấp ma thú hẳn là tương đương với nhân loại vũ giả thần huyền cảnh bắt trọng phải nghiêm túc một điểm sở hàn trong lòng hạ phán định mặc dù mới vừa rồi bị hắn miểu s á t long cầu có được chí ít thần huyền cảnh thất trọng thực lực nhưng là hắn thắng ở suất kỳ bất ý thế nhưng là phương thức giống nhau hiện tại không thể dùng lần thứ hai tiểu tử ngươi nhất định phải chết long phá thiên băng lành thanh âm bên trong lộ da nồng đậm sắc ý cho dù ai cũng có thể cảm giác được kia cỗ xâm nhiên sắc cơ、ừ. sở hàn nhàn nhạt gật đầu khoe miệng n h ế c lên một cái đường cong quên nói cho ngươi con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp đã ngươi buông lời muốn giết ta vậy ta đương nhiên sẽ không giữ lại ngươi nhìn ngươi cùng lòng cầu quan hệ không sai dạng này cũng tốt các ngươi trên hoàng t u y ệ n lộ sẽ không cô đơn sở hàn ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh kinh khủng sát ý tỏ khắp trong đó hắn sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào muốn giết hắn hậu hoạn đừng nói long phá thiên là thái sơ tử long tộc vương tử chính là thái sơ tử long tộc long vương ở chỗ này hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ha ha ha ha ha. long phá thiên q u ồ n g tiếu một tiếng trong tiếng cười đều là khinh miệt chật giống như điên nhìn chằm chằm sở hàn toàn thân tử sắc long lân thiểm diệu giống như một cái khổng lồ ma quỷ sắp chết đến nơi còn như thế càn rỡ long phá thiên vừa mới nói xong cả người như chấp giật vọt bắn ma xuất trong nháy mắt s ẹ t qua đạo đạo tàn ảnh khí thế kinh khủng chấn nhân tâm phách để chung quanh bọn trong lòng sợ hãi thật mạnh không hổ là long phá thiên bọn âm thầm gật đầu đem vừa mới nhắc lên nghi hoặc một lần nữa ép xuống trận chiến đấu này làm sao lại có lo lắng ai thế hệ trẻ tuổi bên trong làm sao có thể có người là long phá thiên đối thủ bọn ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt bên trong càng nhiều là một loại chờ mong chờ mong sở hàn bị long phá thiên xé nát c h ẳ n g cảnh hiu sở hàn đột nhiên lui lại một bước đem trong tay thần khí luyện thần vô hướng lấy long san san ném đi qua đem hai cánh tay đưa ra tới thần khí luyện thần phiến đối phó nhân loại vũ giả có hiệu quả có thể hấp thu trình độ nhất định linh lực nhưng là long tộc cường giả phương thức tấn công lấy cường hoành thân thể cùng bàng bạc long lực làm chủ kể từ đó thần khí luyện thần phiến thì là lộ ra gân gà lấy đi trong tay ngược lại bó tay bó chân không thể thoải mái một trận chiến liền lấy ngươi đi thử một chút ta hiện tại thân thể lực lượng sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong song quyền nắm chặt không có sử dụng bất kỳ linh lực cùng long lực càng không có tiến vào long nhân hình thái mà là trực tiếp một quyền đánh ra lấy cường ngạnh nhất tư thế n ê n h đón long phá thiên một thoáng thời gian sở hàn toàn thân cơ bắc bạo khởi mắt lạnh như điện mái tóc đen xuân dài như thác nước giống như một tôn chiến thần cái này bọn kinh hai trong lòng đạt đến tột đỉnh trình độ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì thiếu niên cũng dám trực tiếp dùng thân thể đối bính long nhân hình thái long phá thiên sở hàn đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là tự tin trải qua xích huyết chu quả dung hợp về sau thân thể của hắn chính là tịch diệt minh hoàng thể cùng vạn hóa kim thân quyết dung hợp thể còn muốn tăng thêm thái cổ lôi thể cùng l o n g tộc huyết lục lịch thiên cường hành chết long phá thiên hai con long trảo phong mang tất lộ không nhìn thẳng sở hàn nằm đấm hướng về sở hàn lồng ngực chọc tới hắn yếu trực tiếp đem sở hàn xé thành phân thoái chương 788, t a yếu toàn lực xuất thủ sở hàn lạnh nhạt nhìn xem đánh tới long phá thiên buông thả bá đạo một q u y ề n bỗng nhiên oanh ra trong nháy mắt không gian rung động ẩn ẩn có vỡ tan dấu hiệu bằng ngươi giết không được ta sở hàn ngữ khí uy nghiêm giống như vạn cổ đế hoàng oanh quyền mà xuất trong nháy mắt toàn thân huyết khí mãnh liệt trên cánh tay nổi gân xanh cực kỳ d o a người ông tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú sở hàn nắm đấm đón nhận lòng phá thiên móng vuốt cả hai còn không có đụng vào nhau không gian cũng đã rung động không ngừng gần như sụp đổ Vâng! trong chốc lát một đạo âm thanh lớn vang vọng sở hàn nắm đấm cùng lòng phá thiên móng vuốt đụng vào nhau lấy va chạm chỗ làm trung tâm khuyết tán ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động trong đụng c h ạ m tâm không gian hoàn toàn không chịu nổi hai người công kích trong nháy mắt sụp đổ Đập! Đập! long phá thiên liên tiếp lui về phía sau ba bước trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở hàn sẽ có khí lực lớn như vậy đang cùng hắn va chạm về sau không chỉ có đem hắn dừng lại còn để hắn lui trở về đó căn bản không phải huyết nhục chi khu long phá thiên lần đầu tiên trong đời toát ra ý nghĩ như vậy hắn chưa bao giờ từng gặp phải trẻ tuổi như vậy đối thủ đáng sợ triệt để vượt quá tưởng tượng của hắn đập đập đập sở hàn đồng dạng lui ra phía sau ba bước mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu chỉ bất quá hắn biểu lộ cùng lòng phá thiên hoàn toàn tương phản trên mặt của hắn không có kinh ngạc có chỉ là vui mừng vui sướng thân thể của ta lực lượng quả nhiên khác nhau sở hàn trong lòng đắc ý mặc dù hắn cũng lui về phía sau ba bước nhưng là đối thủ là lục giai ma thú cấp cao hay là trong lòng tộc tôn quý thái sơ tử long đây hoàn toàn có thể nói rõ thân thể của hắn có thể so với ma thú cấp cao nhất t long vương trong điện vang lên nói đạo hít vào khí lạnh thanh âm sở hàn cùng long phá thiên từ đối bính đến tách ra vẹn vẹn sự tỉnh trong n g á y mắt nhưng lại để tâm tư của mọi người bách chuyển thiên hồi kinh lịch đủ loại lên xuống ba động nguyên lai sở hàn mạnh như vậy chơi ạ lại có thể lấy nhân loại hình thái dung chuyển long phá thiên long nhân hình thái thật bất khả tư nghị trọng yếu nhất chính là hắn ngay cả long lực đều không có sử dụng đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện yêu người ta đáng sợ thật là đáng sợ bọn nhịn không được khe khẽ bàn luận ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ tại sở hàn trên thân cũng không phải long phá thiên biểu hiện không tốt mà là sở hàn để bọn hắn thái ngoài ý mớn đơn giản đổi mới bọn hắn nhận biết sở hàn ta nhớ kỹ ngươi trên hoàng t u y ê n lộ ngươi đủ để kiêu ngạo long phá thiên gương mặt trở nên bắt đầu v ặ n mẹo người chung quanh tiếng nghị luận hắn làm sao có thể nghe không được hắn thấy không thể một khi xé nát sở hàn chính là một kiện phi thường mất mặt sự tình hô hô hô một thoáng thời gian long phá thiên quanh thân long lực tuân ra t ừ n g đạo tử sắc quang hoa phóng lên tận trời bàng bạc long uy vờn quanh quanh thân tràn đầy khí cơ phảng phất giống như yếu bao phủ thiên địa kinh khủng tuyệt luân từ khí trung tiêu thanh niên bên trong không biết hai kinh hô một tiếng lập tức mỗi người đều sắc mặt đại biến không che giấu chút nào nhao nhao lui ra phía sau đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ sợ hãi từ khí trung tiêu thái sơ tử long tộc bí thuật thiêu đốt long lực ngắn thời gian bên trong thu hoạch được trên lực lượng tăng lên hoàn toàn tiến vào một cái khác cấp độ mờ mị tử khí bay lên đem long nhân hình thái long phá thiên bao phủ ở bên trong bá sau một khắc long phá thiên cất bước m à xuất toàn thân tử khí vân quanh long uy n g ậ p trời như ẩn như hiện ở giữa bằng thêm một loại thần bí cảm giác s ơ hàn ngươi để cho ta rất tức giận dù là thân thể của ngươi là sắt thép làm hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi xé nát long phá thiên bước ra một bước mặt đất trực tiếp bước ra một cái hố to tinh mị giống như giống như mạng nhện vết rách biểu hiện ra một cước này là bực nào bá đạo toàn thân của hắn cơ bắp kéo căng lên khiến long lân ở giữa khe hở đều biến chiều rộng tựa như lúc nào cũng có thể sẽ t r ợ t nổ tung một nửa lộc cộc bọn xa xa nhìn qua long phá thiên nhịn không được nuốt nước miếng tất cả khí tức đều bị loại này cái thế áp lực đóng cường hoành lực lượng cơ hồ không ai có thể chống lại lần này ta nhìn ngươi ứng đối ra sao long phá thiên hét lớn một tiếng t r ậ t thân ảnh lướt tầm ầm ra tốc độ nhanh chóng làm cho người nhìn không thấy cái bóng của hắn giống như thuấn di xuất hiện tại sở hàn trước người đi chết đi long phá thiên thâm thúy con mắt màu tím bên trong bắn ra s â m nhiên sắc khí hai con long c h ả o quét ngang mà xuất lăng lệ móng nuốt lộ ra vô cùng kinh khủng phong mang đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ hô hô hô một thoáng thời gian cồn u g phong nhăn lại một chảo này tựa như đem thiên địa đều đè ép xuống đem sở hàn trước mặt không khí đều x é rách ngươi cảm thấy dạng này liền có thể đối phó ta sao sở hàn cười lạnh toàn thân huyết mạch chi lực điên cồn vận chuyển trong chớp mắt trở tay một quyển phấn t o á i chân không khiến tĩnh mịch tịch diệt tận vô sở á phá bá t tại trên tay, chật thiên một、quyền. Tịch diệt khí quanh quẩn quyền. quyền. ra nắm long đối đấm s hàn như thiểm điện oanh ra một quyền này làm cả long vực cũng vì đó rung động phân thoái chân không mạnh mẽ bắt lấy tịch diệt sát khí bá đạo cách làm trực tiếp ảnh hưởng đến long vực ổn định khiến xích huyết hỏa long tộc long vực giữa bầu trời địa lay động càn khôn văn g vọng bà ảnh sở hàn nắm đấm trùng điệp đánh vào long phá thiên trên móng vuốt lập tức hù dọa một đạo văn vọng đặc l o n g phá thiên lần nữa lui ra phía sau ba bước trên mặt đất bước ra tam cái dấu chân thật sâu về sau cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình con ngươi màu tím bên trong đều là vẻ kinh hãi làm sao có thể l o n g phá thiên hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện như vậy hắn đã dùng tử khí trùng tiêu cường hóa thân thể làm sao có thể lần nữa thua tại trên lực lượng mà lại lần này mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm sở hàn sở hàn vậy mà đứng tại chỗ khẽ động đều không núp đ í c h tựa như long phá thiên hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đây là có chuyện gì trong lòng của mỗi người đều toát ra một cái dấu hỏi hai người lần đầu tiên va chạm hay là ngang tay làm sao hiện tại long phá thiên cường hóa thân thể ngược lại rơi vào hạ phong không sai biệt lắm có thể kết thúc ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm vang lên khoe miệng của hắn nết lên một vòng tà mị tiêu dung trong mắt mọi người giống như giống như ma quỷ ta yếu toàn lực xuất thủ sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống trên thân buộc phát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ trái tim đông đông đông cùng loạn toàn thân huyết dịch trào lên tại trong mạch máu toàn thân làn da ẩn ẩn nổi lên ám kim chi s á c như có quang hoa lưu truyền trong đó cái này trong lúc nhất thời toàn trường đều c h ấ n toàn lực xuất thủ có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi còn có lưu thủ long phá thiên sợ hãi mà hỏi trong âm thanh của hắn đã nhiều một vòng e sợ sắc chỉ bất quá tất cả mọi người không có lưu ý đến bọn hắn lực chú ý tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân l o n g phá thiên hỏi ra câu nói này trong lòng liền hối hận mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng là hắn biết sở hàn không có sử dụng long lực n g ư ờ i yếu sử dụng long lực sao l o n g phá thiên có chút meo mắt lại trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc vô cùng long lực có thể tăng cường l o n g tộc cường giả công kích đối mặt sở hàn áp lực trong nháy mắt biến lớn rất nhiều không sở hàn nhẹ nhàng lắc đầu khoe miệng nhô lên cao hơn ta phải dùng s u ố t toàn bộ khí lực chương bảy trăm tám mươi chín đánh bạo long phá thiên sở hàn vừa nói long vương điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch tiên t ĩ n h bên trong tình huống như thế nào toàn bộ khí lực sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái chẳng lẽ vừa rồi hai lần đổi bính hắn đều không có toàn lực xuất thủ sao cái này sao có thể lần này không chỉ có là đi theo long phá thiên tới bọn kinh ngạc thì ngay cả long san san đều đi theo kinh ngạc ngươi bây giờ thân thể cường h à n h đến loại trình độ này sao long san san tự lẩm bẩm nàng ẩn ẩn nhớ kỹ sở hàn đã từng biểu thị qua thân thể tố chất của hắn đã siêu việt nàng chỉ là nàng không có hoàn toàn coi ra gì hiện tại xem ra tựa hồ cũng không khoa trương mạnh như vậy tăng lên sợ là xích huyết chu quả tác dụng lòng san san trong lòng hơi tưởng tượng liền đem sự tình cấp nghị thông suốt phục d ụ n g xích huyết chu quả chỗ tốt quá mức xích huyết h ỏ a lòng tộc chính là rõ ràng nhất ví dụ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng long phá thiên sắc mặt trắng bệnh dùng sức lắc đầu bẩm sinh cao ngạo cùng tự tin tại thời khắc này triệt để bị phân t h o á hắn biết rõ sở hàn vừa rồi một quyền kia khí lực lớn bao nhiêu sở hàn ngươi vừa rồi một quyền ngay cả l o n g vực không gian đều vỡ vụn làm sao có thể không có toàn lực xuất thủ ngươi cho rằng dạng này liền có thể lửa qua ta sao long phá thiên ngoài mạnh trong yếu cười lạnh một tiếng hắn mặt ngoài bày ra khinh miệt sở hàn khinh thường tư thế kỳ thật trong lòng bối rối vô cùng lần thứ nhất đội bính hai người cân sức năng tài lần thứ hai đội bính hắn sử dụng tử khí trùng tiêu cường hóa thân thể nhưng lại bại hoàn toàn nay vừa đến vừa đi ở giữa chỉ có một lời giải thích sở hàn lần thứ nhất đôi bính bên trong cũng không có toàn lực xuất thủ điểm này long phá thiên có thể tiếp nhận nhưng nếu là nói lần thứ hai đôi bính đều không có toàn lực xuất thủ long phá thiên thật không thể tin được càng không nguyện ý tin tưởng b à ảnh sở hàn nắm lên nằm đấm lòng bàn tay không khí trong nháy mắt bạo tạc trên thân vẫn như cũ một điểm long lực đều không có tinh tình đứng tại chỗ thế nhưng là đây bất động chi uy giống như quân lâm thiên hạ đế vương bệ nghệ thế gian lộ ra một loại duy ngã độc tôn khí thế long phá thiên từ đầu đến cuối ta liền không có đưa ngươi để vào mắt sở hàn nhàn nhạt mở miệng toàn thân khí chất đều phát sinh cải biến tựa như lập thân đám mây quan sát chúng sinh ngươi ngươi ngươi nói cái gì long phá thiên thanh âm trở nên rồn rập lên lúc này hắn đã không lo được mặt mũi chẳng qua là cảm thấy sự t ì n h trở nên càng thêm không thể k h ô n g chế ta bất quá là đem ngươi trở thành thí luyện bia sống kiểm tra một chút thân thể của ta lực lượng đến trình độ nào sở hàn g chậm dài nói áo trắng phiêu nhiên mái tóc đen xuân dài như thác nước toàn thân phát ra cường giả này tư thế mọi người trong lòng kinh hãi vô cùng lần thứ nhất xuất thủ ta dùng năm thành lực lượng cùng ngươi long nhân hình thái đánh thành ngang tay lần thứ hai xuất thủ ta dùng bảy thành lực lượng tăng thêm ta đặc biệt võ kỹ nghiền ép ngươi tử khí trùng tiêu lần này ta yếu ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ lực lượng sở hàn g trong lúc nói chuyện toàn thân làn da đều nổi lên ám kim c h i sắc đây không phải tiến vào long nhân hình thái mà là thể nội máu chạy trào lên đến cực hạn khiến mạch máu đều hiện ra nhan s á c nói đùa cái gì long phá thiên cười thảm lấy hét lớn một tiếng tỏ khắp ở trên người hắn áp lực để hắn mất lý trí trực tiếp hướng về sở hàn dẫn đầu công kích bệnh bệnh bệnh long phá thiên cuồng bạo long trào quét ngang mà xuất x é rách không khí chung quanh cực hạn sắc bén đan vào một chỗ phảng phất muốn xé nát những nơi đi qua hết thảy hết ngồi đ á y giếng sở hàn cười nhạt một tiếng thân ảnh nhảy lên mà xuất trong nháy mắt hào quang màu vàng sẩm thấu thể mà xuất cả người tựa như phủ thêm một tầng ám kim chiến khải những n à y hào quang màu vàng sẩm quanh q u ầ n tại sở hàn trên da cấp sở hàn mang đến một cỗ cảm giác quen thuộc tựa như lúc trước vận hành vạn hóa kim thân quyết đồng dạng vạn hóa đạo lực lượng tại xích huyết chu quả tác dụng dưới dung nhập vào sở hàn trong huyết mạch trở thành hắn huyết mạch chi lực giờ khắc này làm sở hàn đem huyết khí trào lên đến cực hạn vạn hóa đạo lực lượng lấy huyết mạch chi lực phương thức một lần nữa lại xuất hiện cảm giác này thật tuyệt sở hàn trên thân nổi lên một loại ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn khí thế bằng bạc giờ khác này hắn hoàn thành đối vạn hóa đạo cùng tịch diệt đạo chân chính dung hợp tại tịch diệt minh hoàng thể trên cơ sở phủ thêm vạn hóa kim thân trong lúc nhất thời hết t h ể chung quanh đều trở nên chậm sở hàn có thể thấy rõ ràng long phá thiên tất cả động tác những động tác này trong mắt hắn chậm như ốc s e n bá trong chốc lát sở hàn lấy tay mà xuất bắt lại long phá thiên móng phải lập tức cám kim quang mang lượt lờ kinh khủng lực lượng b ắ n ra Thử! Sở hàn đón long Phá Thiên xuất trảo hàn Phá phương hướng đột nhiên kéo một cái. kinh Sở đón Long đột cái, kéo ẩm mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm một đầu to lớn cánh tay rơi xuống đất trên cánh tay còn hất lên t ử sắc long lân đứt gãy chỗ không ngừng có dòng máu màu tím thẩm thấu mà xuất đây là đám người con ngươi hung hăng co rụt lại hướng về l o n g phá thiên trên thân nhìn lại một màn trước mắt để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được c h i t để đánh nát bọn hắn tất cả kiêu ngạo chỉ gặp l o n g phá thiên ngã nhào trên đất toàn bộ cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa nơi bả vai không ngừng chạy xuôi máu tím lộc cộc bọn lần nữa nuốt nước miếng một cái ngừng thở ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút thật là quá tàn nhẫn đi bọn chỉ cảm thấy váng đầu chóng đây chính là l o n g phá thiên a tại đây bản lòng sơn mạch bên trong ai dám thật ra tay với long phá thiên cho dù là thực lực mạnh hơn long phá thiên đều cố kỵ long phá thiên sau lưng thái sơ tử long tộc sở hàn vậy mà trực tiếp đem long phá thiên cánh tay cấp tháo bọn tâm tình hoàn toàn lộn xộn bọn hắn cực kỳ hối hận thì không nên tới nơi này hiện tại tốt phía trước có sở hàn cái này ma quỷ đằng sau có thái sơ tử long tộc bọn hắn hoàn toàn ở vào đến tiến thối lưỡng nan trình độ ngươi ngươi dám cắt cánh tay ta long phá thiên tay trái che lấy cánh tay phải miệng vết thương t r ầ m rãi tòng long hình dạng người chuyển hóa làm nhân loại hình thái hắn tự biết không cách nào lại chiến đã không phải là sở hàn đối thủ nhân loại hình thái năng lượng tiêu hao nhỏ m á u chạy chậm c h ạ m có thể hữu hiệu cầm máu ta không chỉ có yếu đoạn tay ngươi tí ta còn muốn giết ngươi đây sở hàn ánh mắt lạnh nhạt k h í tức bá đạo trong nháy mắt t h u liễm khôi phục thành một bức siêu n h i ê n vật ngoại tư thế chính như hắn lúc trước lúc đến bộ dáng chỉ là hiện tại không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống liền cất bước lướt ngang mà xuất trực tiếp xuất hiện tại l o n g phá thiên bên cạnh thân giơ chân lên liền muốn hướng l o n g phá thiên dâm lên sở hàn chân cũng không lớn chỉ là phổ thông kích thước càng không có cỡ nào khoa trương phát lực động tác nếu là người không biết chuyện nhìn thấy phần lớn sẽ cảm thấy đó là cái tay c h ó i gà không chặt thiếu niên thế nhưng là một cước này chiếu vào bọn trong mắt lại giống như là một tòa nặng nề g h đại sơn áp bách thiên điệu mà tới sở hàn giương tay l o n g phá thiên không thể sát lúc này một mực không có lên tiếng long hạo gấp giọng hô trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người dẫn dắt đến trên người hắn long phá thiên là thái sơ tử long tộc vương tử ngươi nếu là giết hắn thái sơ tử long tộc sẽ không bỏ qua ngươi cái này đem là không chết không thôi thù hận à. long hạo khuyên căn nói ánh mắt của hắn lo lắng nếu là long phá thiên chết ở chỗ này bọn hắn xích huyết hỏa long tộc căn bản thoát không khỏi liên quan ta như thả long phá thiên thái sơ tử long tộc liền sẽ buông tha ta sao sở hàn cười lạnh hỏi ngược lại nhất thời làm tất cả mọi người sửng sốt một chút bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi đáp án đều là không thể long phá thiên muốn s á t ta tất cả mọi người thấy được từ lúc kia bắt đầu long phá thiên chính là tử địch của ta ta là sẽ không đối tử địch hạ thủ lưu t ì n h đổi long phá thiên cũng là như thế nếu như người nằm trên đất là ta long phá thiên cũng sẽ không đối ta hạ thủ lưu t ì n h hai người chúng ta bên trong chỉ có có thể một cái sống sót sở hàn s â m nhiên thanh âm lạnh lùng mọi người trong lòng trầm xuống ẩn ẩn nổi lên không rõ cảm giác mà lại các ngươi lòng dạ biết rõ vô luận ta giết hay không long phá thiên thái sơ tử long tộc cũng sẽ không buông tha ta đ ã dạng này ta cần gì phải thả hán sở hàn vừa mới nói xong huyền không bàn chân trùng điệp hướng về long phá thiên đạp xuống đi tiếng gió bén nhọn hiện lộ rõ ràng một cước này uy lực chương bảy trăm chín mươi trấn áp sở hàn thế nhưng là long hạo lập tức một trận nghẹn lời một thời gian vậy mà không có cách nào phản bác bởi vì hắn biết sở hàn nói không có sai sự t ì n h đến trình độ này vô luận sở hàn thả hay là không thả long phá thiên thái sơ tử long tộc cũng sẽ không buông tha sở hàn nhưng là hắn chính là cảm giác dạng này không được dù sao cũng là thái sơ tử long tộc v ca trong chốc lát tiếng nổ vang lên tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới sở hàn bàn chân trùng điệp đập vào l o n g phá thiên lồng ngực phốc long phá thiên hai con mắt màu tím nô lên cơ hồ yếu t ử trong hốc mắt rơi ra đến ngược tại mạnh mẽ áp bách phía dưới cấp tốc sụp đổ xuống sở hàn kinh khủng lực lượng trực tiếp đem hắn quanh thân xương cốt tất cả đều làm vỡ nát t một tháng o thời gian long vương trong điện đám người hít sâu một hơi trong lòng chấn động không gì sánh nổi sở hàn thật dám đối long phá thiên hạ sát thủ có lẽ thái sơ tử long tộc tại bản long sơn mạch rất mạnh rất bá đạo nhưng là trong mắt của ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sở hàn trong lúc nói chuyện cực nóng lôi viêm từ bàn chân bay lên từng đạo sáng chói điện quang sen lẫn mà lên phảng phất giống như lôi kiếp chống văng khí tức hủy diệt tại lòng vương trong điện tỏ k h á p hô hô hô l o n g phá thiên thân thể tại lôi viêm xuyên thẳng qua phía dưới b ư ớ c cháy lên nóng bỏng hỏa diễm đem t r u n g quanh không gian đều bị bỏng bắt đầu v ằ n mẹo để mỗi người đều có thể nghe được thân thể bị thiêu đốt mục nát chi khí ô ngao l o n g phá thiên giữa cổ họng phát ra một đạo bi thảm gào thét nhất thời làm đám người lông tơ đứng đấy không rét mà run quá kinh khủng mọi người thấy co quắp tại trên đất lòng phá thiên con người có chút co g ụ t lại ánh mắt đều trở nên hoảng sợ t đám người lần nữa hít sâu một hơi hung hăng nuốt n g ụ m nước bọn sở hàn sở tác sở vi đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bất quá thì vừa rồi sở hàn câu nói kia bọn hắn ngược lại thật tin tưởng có lẽ trong mắt hắn thái sơ tử long tộc thật không đáng giá nhắc tới đi trong lòng mọi người toát ra như thế một cái điên cuồng suy nghĩ bọn hắn hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn chỉ cảm thấy thiếu niên này giống như giống như ma quỷ giết chết long phá thiên loại tồn tại này ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút cái này cần có dạng gì lực lượng mới có thể như vậy phong khinh vân đ ạ m a hô hô hô long phá thiên trên người hỏa diễm cháy hừng hực phóng thích ra làm cho người nhìn mà phát khiếp nhiệt độ dần dần long phá thiên không rẽ rủa nữa biến thành thán khối mặc hát s á c thái sơ tử long tộc vương tử long phá thiên vẫn là trong lòng mọi người run lên bọn hắn nhìn xem kia một chút xíu hóa thành đen xám long phá thiên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc đây là một trận phong bạo bắt đầu trận gió lốc này sẽ lan tràn đến toàn bộ bản lòng sơn mạch trong lúc nhất thời mỗi người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân cái này đột nhiên xuất hiện lạ lâm thiếu niên chính là phong bạo trung tâm ở một mức độ nào đó quyết định bản lòng sơn mạch tương lai xu thế các ngươi muốn cho long phá thiên báo thù sao ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm vang lên phá vỡ đám người huyễn tưởng đem mọi người kéo về đến hiện thực ở trong、Bá. một thoáng thời gian mỗi người đều lui về phía sau một bước trên mặt đều là đắng trát ai dám báo thù ngay cả long phá thiên đều bị nhẹ nhàng như vậy giết chết những này thanh niên tự hỏi không ai là sở hàn đối thủ nếu như các ngươi không báo thù lời nói thì cút nhanh lên đi tránh khỏi ở chỗ này trướng mắt không phải ta một cái nhìn không quen nói không chừng liền đem các ngươi một mồi lửa đốt đi sở hàn khoát tay h à o nói hắn biết do ở đây những này thanh niên đều là các tộc thế hệ trẻ tuổi hắn vô ý cùng toàn bộ bản lòng sơn mạch l à địch nếu là những này thanh niên thức thời không còn t r e o chọc hắn vậy liền được rồi đi chúng ta lúc này đi những này thanh niên nhãn tình sáng lên như được đại xá lập tức chạy trốn giống như rời đi ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có sở hàn ngươi làm sao đem bọn hắn đều thả như thế long phá thiên chết ở chỗ này tin tức chẳng phải truyền ra ngoài sao long hạo khẽ cho mày hắn đối sở hàn xử lý chuyện phương thức có chút không vừa ý hắn thấy long phá thiên thì không nên giết nhưng đã giết vậy liền không thể đầu voi đôi u chuột như thế một nhóm người tiến vào xích huyết hỏa long tộc long vực sau đó một cái đều không có ra ngoài chuyện gì xảy ra còn nhìn không ra ngươi làm người đều là kẻ ngu sao sở hàn lạnh lùng trận nhìn long hạo một chút cái này xích huyết hỏa long tộc thủ hộ giả gần nhất nói hơi nhiều sở hàn n g ư ơ i giết chết long phá thiên chuyện này thái q u a loa long phá thiên dù sao cũng là thái sơ tử long tộc vương tử thái sơ tử long tộc thực lực mạnh bọn h ắ n vương tử chết tại xích huyết hỏa long tộc long vương trên điện xích huyết hỏa long tộc vô luận như thế nào đều không thoát khỏi liên quan chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo long vương bệ hạ dù là ngươi là long tộc luyện đan sư chuyện này ngươi cũng muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm long hạo thất vọng lắc đầu không lọt vào mắt bên người long nham khuyên nhủ ánh mắt hắn hiện tại trong lòng bối rối vô cùng vẫn n g h ĩ xử lý như thế nào trận này sắp đến nguy cơ ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay mùa chân sở hàng t h a nhâm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo ám kim sắc trong con n g ư ờ i lóe ra nguy hiểm q u a n mang toàn thân nổi lên một cỗ khí thế mạnh mẽ đập đập cỗ này khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem long hạo đánh lui liên tục lắc lư hai bước mới miễn cưỡng dừng lại thân thể sở hàn ngươi là khó được bốn tinh long tộc luyện đan sư đây là ngươi vốn liếng ngươi có thể làm loạn nhưng là đối phương là thái sơ tử long tộc long phá thiên ngươi hoàn toàn có thể đem long phá thiên ngăn chặn chờ thái sơ tử long vương đến về sau túi đầu nhận cái sai liền không có chuyện đây vừa lui chẳng những không có để long hạo tỉnh táo ngược lại khơi dậy long hạo tức giận trực tiếp đem bất mãn trong lòng toàn bộ tuyên tiết ra ngươi dám đánh giết long phá thiên không phải liền là bởi vì nơi này là xích huyết hỏa long tộc long vương điện ngươi muốn mượn lấy xích huyết hỏa long tộc thế để thái sơ tử long tộc có chỗ kiên kỵ không dám cùng ngươi cứng đối cứng sao long hạo lời này vừa nói ra long nham sắc mặt đột nhiên biến đổi cái sau vội vàng nhìn một chút long san san lại nhìn một chút sở hàn thầm nghĩ long hạo huynh đệ ngươi nói nhầm đi nhưng mà long hạo cũng không có loại này giác ngộ ngược lại nghĩa chính ngôn từ thào thao bất tuyệt ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi động cơ của ngươi nếu như ta không có đoán sai ngươi lấy có thể trị liệu long vương bệ hạ làm lý do l ừ a gạt công chúa điện hạ thiện tâm đi vào chúng ta xích huyết hỏa long tộc lại đổi giọng không cách nào hoàn toàn chữa trị long vương bệ hạ tiếp theo mượn chúng ta xích huyết hỏa long tộc thế t r e o chọc thái sơ tử long tộc ngươi đây là muốn b ư ớ c lên bản long sơn mạch nội chiến đi long hạo một câu cuối cùng thì là diện tâm c h i ngôn sở hàn ngươi không phải long tộc sơn mạch người hiện tại ta muốn hỏi ngươi ngươi đến cùng là ai thân phận của ngươi là cái gì n g ư ơ i đi vào bàn long sơn mạch đến cùng có mục đích gì long hạo liên tục hỏi ra mấy vấn đề trên mặt lộ ra một k i a đắc ý c h i sắc tự nhận là khám phá sở hàn âm như quỷ kế hơi khoe khoang nhìn về phía long san san chỉ gặp cái sau lông mày n í u chặt tuyệt mị trên kiều nhan lộ ra vẻ phẫn nộ xem ra công chúa điện hạ cũng không có như vậy tín nhiệm hắn long hạo khỏe miệng nết lên một tia đắc ý c h i sắc hắn trong nháy mắt này đầu góc đột nhiên thông suốt đột nhiên nghĩ đến giải quyết vấn đề c h i pháp công chúa điện hạ long phá thiên chết tại chúng ta xích huyết hỏa long tộc long vương điện vô luận như thế nào giải thích chúng ta xích huyết hỏa long tộc đều không thoát khỏi liên quan nếu là một cái xử lý không tốt đem tạo thành xích huyết hỏa long tộc cùng thái sơ tử long tộc chiến tranh đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình long hạo thân ảnh loại lên xuất hiện tại long san san trước người hắn c ó t h ể rõ ràng rằng mày mà là hàn nhìn lòng san san lông chán ghét cùng phẫn nộ,、tự、nhiên n ghét g hai cho xem đối đầu đây vậy tự ư ờ i n g o à i n à y Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có m nay, ộ t cái biện pháp, đem sở chấn áp lại, giao cho thái sơ tử long tộc, cũng pháp, áp thái biện lại, giao nói hàn lòng đem sở sơ tử r õ chuyện nguyên do, m ớ i chín ó t ể để x c h huyết hỏa l g tộc c h i ế m đ ư ợ c một c h ú thủ hộ giả long hạo t long hạo vừa nói long nham hít sâu một hơi không để lại dấu vết hướng khác một bên xê dịch thân thể cùng long hạo kéo ra một khoảng cách g ũ sạch cùng long hạo quan hệ trong đó điên rồi long hạo điên rồi long nham bất đắc dĩ lắc đầu hắn không biết long san san cùng sở hàn quan hệ trong đó như thế nào nhưng là vẹn vẹn dựa vào sở hàn bốn tinh long tộc luyện đan sư thân phận đừng nói là xích huyết h ỏ a long tộc cái này bàn l o n g sân mạch bất kỳ cái gì một cái long tộc đều nguyện ý vì bảo hộ sở hàn đắc tội thái sơ tử long tộc mời công chúa điện hạ hạ lệnh trấn áp sở hàn long hạo sắc mặt nghiêm túc nói trong giọng nói ẩn ẩn có bức t h o i vị ý vị ha ha ha ha ha. lúc này sở hàn ngửa đầu cười to giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị sở hàn ngươi x ô n g r a dạng này thai họa lại còn cười đến lối ra long hạo sắc mặt tái xanh hắn hiện tại hoàn toàn đem hỏa lực tập trung ở sở hàn trên thân lấy góc độ của hắn đến xem sở hàn tuyệt đối có thể tính được là xích huyết hỏa long tộc tội nhân kiên cổ hắn tuyệt đối không thể để cho xích huyết hỏa long tộc phát sinh trong tưởng tượng bi kịch long hạo đúng không lời của ngươi nhiều lắm thừa dịp ta không có sát tâm trước đó, cút nhanh lên đi. Sở hàn thu liễm tiếu dung, sắc mặt trở trước không nhanh hàn lạnh、lùng. chính như hắn lúc trước nói như vậy, hắn dịp dưới dung, lên nên lùng, nói có sắc lúc đó, đi. liêm đi Sở vào san san vậy, bất kể nói thế nào long hạo đều là xích huyết hỏa long tộc thủ hộ giả là long san san tộc nhân sở hàn không muốn ra tay với hắn bất quá sự tình không có dựa theo sở hàn ý nghĩ đi sở hàn không muốn ra tay với long hạo long hạo lại là tập trung tinh thần muốn đem sở hàn giao ra để mà chiếm được thái sơ tử long tộc tha thứ công chúa điện hạ ta biết sở hàn là một vị bốn tinh long tộc luyện đan sư làm như vậy sẽ đắc tội sở hàn nhưng là sở hàn trung quy là một người thái sơ tử long tộc là một cái cao cấp long tộc tộc đàn ở thời điểm này chúng ta hẳn là thích hợp làm ra lấy hay bỏ a long hạo lần nữa đối long san san rán ngôn nói giờ này khắc này long san san chán nổi gân xanh lên đã ở vào nổi giận biên giới nàng nhịn thật lâu rốt cục chịu không được đi xuống thủ hộ giả long hạo nơi này không có chuyện của ngươi ngươi có thể đi l o n g san san chầm rãi mở miệng tận lực làm ngự a khí của mình bình tĩnh một chút nàng trực tiếp xưng hô long hạo c h ứ c vị mà không phải long hạo thúc thúc chính là muốn chỉ ra long hạo thấy rõ vị trí của mình không nên nói thì đừng nói nữa ta long hạo thân là xích huyết hỏa long tộc thủ hộ giả đã thấy được chuyện như vậy liền không thể làm như không thấy vì xích huyết hỏa long tộc tương lai mời công chúa điện hạ hạ lệnh trấn áp sở hàn long hạo trên mặt lộ ra một cỗ kiên quyết c h i sắc long san san chỉ ra thân phận của hắn chẳng những không có mang đến cho hắn tới giác ngộ ngược lại để hắn càng thêm kiên định đề nghị của mình long hạo đủ đột nhiên long san san vô bàn đứng dậy hỏa diễm nhảy vọt t r o n g con ngươi đều là vẻ phẫn nộ sở hàn là chúng ta xích huyết hỏa long tộc quý khách ta là sẽ không trấn áp sở hàn chuyện này đừng nhắc lại ngươi lui ra đi long san san thật sâu thở vào một cái đối long hạo khoát tay háo ra hiệu long hạo việc này dừng ở đây không có tiếp tục nói hết cần thiết công chúa điện hạ ngươi không thể vì ngươi bằng hữu đem xích huyết hỏa long tộc đặt tình cảnh nguy hiểm lên long hạo không kiêu ngạo cũng không hèn mọn giống như là một cái nói thẳng khuyên can nghĩa sĩ toàn thân hiện ra đại nghĩa lăng nhiên khí thế long hạo chuyện này ta tự có phân tức tuyệt đối sẽ không để xích huyết hỏa long tộc lâm vào trong lúc nguy nan long san san đột nhiên có chút r ở khóc r ở cười nàng biết long hạo một lòng vì xích huyết hỏa long tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư tâm thậm chí không tiếc đem sinh tử không để ý nói thẳng khuyên can chỉ là vì bảo trụ xích huyết hỏa long tộc xích huyết hỏa long tộc cần dạng này người long san san không có bất kỳ cái gì lý do trừng phạt long hạo thế nhưng là long hạo hết lần này tới lần khác đứng ở sở hàn mặt đối lập nàng cùng sở hàn quen biết nhiều năm biết sở hàn có dạng gì năng lượng cũng biết sở hàn trên tay có lấy hắc long vương nghịch lân xích huyết hỏa long tộc đứng tại sở hàn bên này tuyệt đối không phải t a i họa mà là ngàn năm một t h ở kỳ ngộ thế nhưng là những này nàng hiện tại không thể nói đây là sở hàn át c h ủ bài cùng bí mật muốn chờ sở hàn tại thích hợp thời cơ mới có thể nói ra thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý như vậy long san san vẫn hiểu sở hàn hiện tại trong tay cầm hắc long vương nghịch lân đây là mở ra hắc long vương lòng quật chìa khóa nếu là bây giờ bị bản l o n g sơn mạch những cao thủ biết được khó tránh khỏi sẽ không tìm sở hàn phiền phước lấy sở hàn thực lực có thể đối phó long phá thiên nhưng nếu là đối phó những cái kia có thể so với thần huyền cảnh cựu trọng lục gia i đ ỉ n h phong long tộc hay là sẽ có vẻ lực bất t h à n g tâm dù sao sở hàn hiện tại hay là thiên huyền cảnh tu vi không có đạt tới thần huyền cảnh cấp độ công chúa điện hạ long hạo hét lớn một tiếng khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ mặt n g ư n g trọng ánh mắt lấp lóe biểu hiện ra trong nội tâm không tình nguyện long hạo ý ta đã quyết đừng nói nữa long san san lấp đầu ánh mắt của nàng so long hạo còn kiên định hơn v ô luận đứng tại sở hàn mặt đối lập bên trên người là ai nàng đều sẽ không điều kiện lựa chọn sở hàn công chúa điện hạ ta không biết ngươi là như thế nào bị sở hàn che đậy hai mắt nhưng là ta một lòng vì xích huyết hỏa long tộc này tâm thiên địa chừng dám ta tin tưởng xích huyết hỏa long tộc tộc nhân sẽ đứng tại ta bên này long hạo lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên đứng lên toàn thân nổi lên xích hồng long lực cực nóng nhiệt độ bay lên so với xích huyết hỏa long vương cùng l o n g san san long hạo long lực bên trong phần thiền c h i viêm yếu mỏng manh rất nhiều huyết mạch không có như vậy tinh thuần ông ngong ngong một thoáng thời gian một cỗ bảng bạc long uy bay lên trong nháy mắt từ long vương điện khuyết tán mà xuất lan tràn đến toàn bộ xích huyết hỏa long tộc long ngực long hạo n g ư ờ i đây là đang làm cái gì long san san đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hãi trở lại xích huyết hỏa long tộc về sau nàng lần thứ nhất động dùng trên mặt kia phong khinh vân đạm đều tiêu tán triệu tập xích huyết hỏa long tộc toàn bộ tộc nhân long hạo nghiêm nghị nói trên mặt của hắn hiện ra hạo nhiên chính khí hắn vì hắn chuyện đang làm đổi u tới kiêu ngạo cùng tự hào giống giống giống giống giống trong một c h ư ớ c mắt t ừ n g đạo to rõ tiếng long â m giống phá thiên tế b à n g bạc long uy tỏ khắp long vực từng đầu rốn lượn vài trăm mét huyết sắc trường long lơ lửng mà lên tụ tập tại cô phong chung quanh to lớn mắt rồng tất cả đều rơi vào lòng vườn trên điện s i n h huyết h ỏ a long tộc các tộc nhân hiện tại đến chúng ta xích huyết hỏa long tộc nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt thái sơ tử long tộc vương tử long phá thiên chết tại chúng ta xích huyết hỏa long tộc lòng vương trong điện cho chúng ta lưu lại chỉ có hai con đường có thể đi long hạo tiếng gầm c u ầ n c u ộ n vang vọng l o n g vực bầu trời con đường thứ nhất cùng thái sơ tử long tộc huyết chiến đến cùng thứ hai con đường chấn áp kẻ đầu têu sở hàn giao cho thái sơ tử long tộc đổi lấy hòa bình phát triển hiện tại ta long hạo lấy xích huyết hỏa long tộc thủ hộ giả thân phận Hướng í chương huyết hỏa long tộc, các tộc nhân khởi tộc tộc lòng các bảy trăm chín mươi hai đại trưởng lao quyết định long hạo thanh âm tại xích huyết hỏa long tộc long vực bên trong quanh quẩn rõ ràng truyền vào mỗi cái xích huyết hỏa long tộc tộc nhân trong thai trong lúc nhất thời q u ầ n long trầm mặc to lớn trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc bọn hắn biết vừa rồi tới một đám thanh niên tuấn kiệt mà lại cũng nghe đến thanh âm đánh nhau nhưng là không nghĩ tới sự tỉnh sẽ phát triển đến loại trình độ này đây đều dính đến s í c h huyết hỏa long tộc sinh tử t ồ n vong long hạo ngươi làm cái gì vậy long san san sắc mặt tái xanh nàng làm sao cũng không nghĩ tới long hạo sẽ đem sự t ì n h cấp làm lớn chuyện hiện tại t r à n g diện trở nên khó mà k h ô n g chế cái này khiến nàng không biết nên kết cuộc như thế nào công chúa điện hạ ta là s í c h huyết hỏa long tộc thủ hộ giả tại s í c h huyết hỏa long tộc thời khắc nguy cơ có được triệu tập toàn tộc tộc nhân quyền lợi hiện tại sở hàn chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến s í c h huyết hỏa long tộc tương lai xích huyết hỏa long tộc tộc nhân có cảm kích quyền lợi long hạo nghĩa chính ngôn từ nói ngự khí không tiêu ngạo cũng không hèn mọn trên mặt mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí n g ư ơ i lòng san san hít một hơi thật sâu trong lòng một trận phiên muộn trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao đành phải đem ánh mắt chuyển đến sở hàn trên thân trong mắt ôm nồng đậm áy náy sở hàn ta lòng san san trên mặt lộ ra một vòng cười khổ đến lúc này nàng đ ố n g nhiên có chút minh bạch phụ vương không dễ ta đều hiểu sở hàn cười nhạt một tiếng đi lên trước vỗ v u long san san bả vai ra hiệu nàng không khổ sở đây đều không phải là vấn đề vẹn vẹn một cái động tác như vậy lại cấp long san san mang đến vô hạn động lực khó nói lên lời cảm giác gan toàn tỏ khắp trong lòng trong nháy mắt cái gì đều không nghĩ cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ chỉ cần đứng ở sau lưng thiếu niên này là đủ rồi long san san nhoẻn miệng cười nét mặt tươi cười như hoa khuynh quốc khuynh thành nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt đây hết thệ thì giao cho sở hàn đi sở hàn cùng long san san động tác bị long hạo thu hết vào mắt khỏe miệng g ơ lên một nụ cười đắc ý chư vị xích huyết hỏa long tộc tộc nhân hiện tại đứng trước mặt ta thiếu niên tại chúng ta xích huyết hỏa long tộc long vương điện giết chết thái sơ tử long tộc long phá thiên vừa rồi ta nói tới hai con đường chính là như thế nào xử lý thiếu niên này long hạo thanh âm hợp thời mà lên tiếng gầm cuồn cuộn xa xa truyền ra thiếu niên này là công chúa điện hạ bằng hữu nếu là chúng ta yếu bảo trụ thiếu niên này liền muốn dốc hết xích huyết hỏa long tộc lực lượng cùng thái tử sơ Long t hạo á phát i triển. sơ tử tộc toàn trước lòng Long hoàn như ổn định hòa h đàm, đây đem hai lựa chọn cho s í c h huyết hỏa long tộc tộc nhân chỉ là tại lúc giới thiệu khó tránh khỏi có chút bất công cùng k h u y ế t đại rất rõ ràng tại đi hướng dẫn s í c h huyết hỏa long tộc tộc nhân lựa chọn thứ hai con đường không có người thích chiến tranh h u h h u h h u ngay lúc này hư không bên trong ba đầu huyết sắc hỏa long bay lượn chân trời trên thân lóe ra hỏa diễm lưu quang tại một trận cuồng bạo mãnh liệt khí tức phía dưới chậm d à i hóa thành hình người bước vào đến long vương trong điện tam vị trưởng lão các người rốt cuộc đã đến long hạo nhìn xem cổng đi tới ba đạo thân ảnh hơi nuyết khỏe môi lên lên một cái đường cong ba người này là xích huyết hỏa long tộc trưởng lão cho tới nay lo liệu lấy hòa bình phát triển nguyên tắc tại bàn long sơn mạch bên trong một mực ở vào trung lập vị trí từ không cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt long hạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đem sự t ì n h trải qua cho chúng ta giải thích một lần đi trước tiên mở miệng chính là cái mỹ phụ nhân sắc mặt của nàng nghiêm túc cho người ta một loại cao lãnh cứng nhắc cảm giác thình di long san san bất đắc di trao hỏi nữ tử này chính là xích huyết hỏa long tộc đại trưởng lão tên là long tỉnh phong cách hành sự công chính nghiêm minh tên của nàng mang theo một cái tình chữ nhưng là quen thuộc long tình người đều sẽ cảm giác đến người này là vô tình long tình phân biệt hai bên đứng đấy hai trung niên nam tử hai cái này nam tử dung mạo tuấn mỹ nếu là thả trên thần vũ đại lục tuyệt đối đều là nhất đẳng mỹ nam tử so với long phá thiên bọn người trên mặt của bọn hắn nhiều một vòng nghiêm túc thiếu đi mấy phần yêu m ỹ nhị trưởng lão long phá tam trưởng lão long truy tam vị rất có quyền nói chuyện trưởng lão cùng lúc xuất hiện cái này khiến long san san ngửi được một cố không ổn khí tức chuyện là như thế này long hạo đem sở hàn sự tình bản tóm tắt một lần chỉ bất quá tại hắn kể ra thời điểm ít một chút chi tiết cố ý hướng sở hàn lợi dụng xích huyết h ỏ a long tộc phù hộ phía trên hướng dẫn lại đem mức độ nghiêm trọng của sự việc thêm mắm thêm muối thì ra là thế long tình trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ giống như một khối ngàn nằm không thay đổi hàn cho người ta một loại lãnh đạo cảm giác long hạo lúc nói chuyện tam vị trưởng lão đều đang quan sát sở hàn sở hàn cũng tương tự đang quan sát ba người bọn họ bốn tinh long tộc luyện đan sư long tình đem ánh mắt ném đến sở hàn trên thân thân thái của nàng không có bất kỳ cái gì biến hóa ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì ha ha sở hàn cười lạnh một tiếng cũng không nói gì không có thừa nhận cũng không có phủ nhận lập tức cấp tam vị trưởng lão một loại rất kỳ quái cảm giác thiếu niên này tựa hồ không có sợ hãi tam vị trưởng lão trong lòng đồng thời toát ra như thế một cái từ thế nhưng là loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất để bọn hắn nhìn không thấu đây là ảo giác hay là thật cảm giác ngươi gọi sở hàn đúng không long tình hơi trầm mặc một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn c h ầ m rãi mở miệng chỉ là trong giọng nói có đây một vòng không thể nghi ngờ băng hàn tựa như cao vị người đang hỏi chuyện đã ngươi nói ngươi là bốn tinh long tộc luyện đan sư như vậy ngươi làm lấy ba chúng ta vị trưởng lão mặt luyện chế một viên bốn văn long đằng đan đi nếu như ngươi có thể luyện chế thành công chứng minh thực lực của ngươi chúng ta xích huyết h ỏ a long tộc nguyện ý bảo đằng ngươi long tình nghiêm túc nói nàng sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy chính là muốn xác định sở hàn có phải thật vậy hay không bốn tinh long tộc luyện đan sư tại long hạo vừa rồi thuật lại bên trong sở hàn chỉ là tự xưng bốn tinh long tộc luyện đan sư mặc dù sở hàn tại đây long vương trong điện ngay trước mặt mọi người luyện chế đan dược thế nhưng là tại quá trình luyện đan bên trong xuất hiện vấn đề khiến đan lô nổ tung cuối cùng từ xích huyết h ỏ a long vương lộ ra long vực hai người ra ngoài không bao lâu liền trở lại trở về về sau lại không có người nhìn thấy viên kia bốn văn long đằng đan dạng n à y quá trình luyện chế để long tình đắn đo khó định nàng không biết bốn tinh long tộc luyện đan sư chuyện này là xích huyết hỏa long vương muốn đối bên ngoài tuyên bố vẫn là chân thực tồn tại đại trưởng lão chẳng lẽ chúng ta thì tiếc một trận chiến bảo hộ sở hàn sao đối phương thế nhưng là cao cấp long tộc thái sơ tử long tộc a long hạo cả người đều ngây ngốc ở hắn không nghĩ tới lần này rời lên tảng đá nện chân của mình vậy mà ngược lại trợ giúp sở hàn long hạo chúng ta xích huyết hỏa long tộc cũng là cao cấp long tộc nếu như sở hàn thật là bốn tinh long tộc luyện đan sư chúng ta xích huyết hỏa long tộc không tiếc một trận chiến long tình chậm rãi gật đầu thái độ rất kiên quyết bốn tinh long tộc luyện đan sư không thể gặp không thể cầu vì thế cùng thái sơ tử long tộc l à địch cũng không phải là khó mà tiếp nhận sở hàn hiện tại chứng minh một chút ngươi bốn tinh long tộc luyện đan sư bản sự đi chương bảy trăm chín mươi ba chỗ nào e ngại đại trưởng lão long tình vừa nói long vương trong điện ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân thì ngay cả long vương ngoài điện từng đầu xích huyết hỏa long đều ngừng thở chờ mong lịch sử tính một màn bốn tinh long tộc luyện đan sư lăng không hư đứng ở phía ngoài long tộc nhóm một lần hoài nghi mình lỗ thai trên thế giới này thật sự có có thể luyện chế bốn văn long đẳng đàn tồn tại sao mỗi người lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân chờ đợi lấy sở hàn luyện chế bốn văn long đẳng đàn chứng minh chính mình ha ha sở hàn cười nhạt một tiếng khoe miệng nếch lên một vòng nịa mai độ cong chậm rãi lắc đầu nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới ta không phải bốn tinh long tộc luyện đàn sư hoa lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao t i ê n tính hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động long vương trong điện chỉ có long nham không thuộc về xích huyết hỏa long tộc chỗ hắn tại người đứng xem góc độ ngược lại đem sự tình nhìn rõ ràng hơn thấu chết hơn dĩ nhiên không phải bốn tinh long tộc luyện đan sư sở hàn tự xưng ơ thế nhưng là năm tinh long tộc luyện đan sư long nham bất đắc dĩ lẩm bẩm hắn đem thanh âm thu rất thấp rất thấp trong nháy mắt này trở nên ồn ào hoàn cảnh bên trong căn bản không có những người khác nghe được kỳ thật coi như đại trưởng láo long tình bọn hắn nghe được cũng căn bản sẽ không tin tưởng long nham bốn tinh long tộc luyện đan sư đã rất sinh động ngũ tinh bọn hắn căn bản không dám nghĩ tại bọn hắn nhận biết bên trong có thể luyện chế ngũ văn long đằng đan tồn tại chỉ thuộc về thiên khung huyền thiên giới bên trong trong thần vũ đại lục tuyệt đối không thể ngươi không phải bốn tinh long tộc luyện đan sư đại trưởng lão long tình vạn năm không đổi trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nàng đều đã làm tốt sở hàn luyện chế ra bốn văn long đằng đan chuẩn bị tâm tư trong lòng đã đang nhu đồ như thế nào đối kháng thái sơ tử long tộc tại long hạo nói ra sở hàn là bốn tinh long tộc luyện đan sư thời điểm long t ì n h t i ể u hạ định quyết tâm chỉ là nàng cần một cái lý do một cái nàng thuyết phục lý do của mình lý do này chính là để nàng tận mắt chứng kiến thiếu niên này là bốn tinh long tộc luyện đan sư sự thật để nàng không có bất kỳ cái gì lý do đem thiếu niên này giao ra thế nhưng là long t ì n h cũng không biết chính là nàng lý do này để nàng chạm tới sở hàn danh giới cuối cùng Ta chưa từng có tự chưa có sở ư s hàn lần nữa lắc đầu sắc mặt càng thêm lạnh lùng trong lòng cười lạnh một tiếng bàn lòng sơn mạch long tộc cường giả đầu góc đều có bị bệnh không một lần một lần luyện đan chẳng lẽ như thế không tin được người khác nhất định phải tận mắt chứng kiến sao ngươi vừa rồi cũng nghe đến ngay cả đan lô đều nổ còn luyện cái gì đan sở hàn khỏe miệng n i a m ai trở nên càng đậm coi như đan lô không có vấn đề hắn cũng sẽ không đi luyện đan hắn căn bản không cần loại này cái gọi là bảo hộ sở hàn ngươi đây là ý gì đại trưởng lão long tình ngắn ngủi trầm mặc sau một lát mở miệng lần nữa hỏi trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ coi như không phải bốn tinh long tộc luyện đan sư tam tinh cũng có thể không có ý gì sở hàn ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn được nữa hắn không nhìn nữa đại trưởng lão long tình mà là lần nữa nhìn về phía long san san san san ngươi lại an tâm ta không có việc gì xích huyết h ỏ a long tộc đồng dạng không có việc gì sở hàn cũng không có sử dụng long tộc ý thức truyền âm mà là trực tiếp mở miệng nói ra thanh âm của hắn không lớn nhưng là ở đây cái nào không phải cường giả bên trong cường giả tất cả đều nhẹ nhõm nghe đi vào cái này đám người ngoạn vị nhìn chằm chằm sở hàn không biết thiếu niên này dũng khí từ lâu tới sở hàn ngươi đây là thái độ gì ngươi tại gạt ta sao đại trưởng lão long tình mặt lệnh lấy truy vấn từ khi nàng trở thành xích huyết h ỏ a long tộc trưởng lão về sau từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này khinh thường nói chuyện với nàng qua loa s ở hàn lông mày nhữ lại chật nhẹ gật đầu nói không sai ta chính là tại qua loa ngươi làm phiền ngươi thu hồi tâm k i a lạnh như băng mặt thối ta lại không nợ tiền của ngươi t một thoáng thời gian chúng long kinh hãi vẹn vẹn nghe được lời như vậy liền để bọn hắn nhịn không được hít sâu một hơi không hổ là giết chết long phá thiên người đủ cuồng đủ ngạo điều này không khỏi làm những cái kia tung bay ở long vương điện bên ngoài lòng tộc các cường giả sinh lòng h ư ớ n g tới lúc nào bọn hắn có thể không kiên kỵ như vậy một lần thật là chết đều đáng giá sờ hàn ngươi nếu là muốn mạng sống ngươi khuyên ngươi phối hợp ta không khiêu chiến ta danh giới cuối cùng ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi giết chết long phá thiên là thân phận gì sao nếu như ngươi vẫn là như vậy thái độ ai cũng cứu không được ngươi đại trưởng lão long tình hờ hưng nói mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng Long tình đã ở giới, lưu lý trí, là là long luyện vào tình nổi giận biên nhất nàng chính niên này có thể là cực kỳ khó được bốn tinh long tộc luyện đàn giới, một trí, thiếu thể tộc khó đã để được ở kia duy có có cực sư. kỳ ồ thật sao sở hàn đập vào l o n g san san trên bờ vai tay rất tự nhiên giới thuận cầm lại cái kia thanh thuộc về hắn thần khí luyện thần thiến tính mạng của ta chính ta làm chủ ta làm sự tình c h í n h ta gánh chịu có quan hệ gì tới ngươi không cần ngươi tới cứu ta sở hàn cầm trong tay thần khí luyện thần thiến khi thế toàn thân trong nháy mắt phát sinh cải biến giống như một cái phiêu đãng lang thang kiếm khách cho người ta một loại phong độ đồng bền cảm giác ngu xuẩn côn vọng ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là cái gì không thái sơ tử long tộc đây chính là thái sơ tử long tộc đại trưởng lão long tình liên tục nói nàng cảm giác nhiều năm đến một lần không hề bận tâm tâm đều sao động lên thiếu niên này thật sự là tức chết người không đền mạng thái sơ tử long tộc lại như thế nào nếu là dám đến t r e o cho ta Ta để bọn hà ắ n tại b n hà xóa tên. h n t hà n nhiên y đạo vào dứt lời vào đến n hà lòng tộc cường giả trong thai, thì là biến thành tộc cuồng vọng chi cực giả thai, thì hư hào chi、ngôn. Ha ha ha ha là vọng nôn. đây là đời này nghe qua không tốt nhất cười cho cười nhưng ta còn là cười đại trưởng lão long tình đột nhiên cười một tiếng chỉ là nụ cười này rất khó coi trên mặt cơ bắp căng cứng giống như cực kỳ lâu không cười qua sở hàn ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt ngươi cho rằng thái sơ tử long tộc chỉ là bản tộc rất mạnh sao ban long sơn mạch toàn bộ đông sơn long tộc tộc đàn tất cả đều là thái sơ tử long tộc phụ thuộc nếu là thái sơ tử long tộc muốn giết ngươi ngươi đem đối mặt toàn bộ đông sơn giảo sát đại trưởng lão long tình không ngừng lắc đầu chắc hẳn thiếu niên này tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này tâm tính có chút nhẹ nhàng căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng liền xem như đông sơn thì phải làm thế nào đây nếu là cùng ta sở hàn l à địch ta không ngại bằng vào ta hai tay đồ long đến một đầu ta diệt một đầu đến hai đầu ta diệt một đôi đánh tới đông sơn thần phục mới thôi nếu như đông sơn minh ngoan bất linh ta liền san bằng lấy đông sơn sở hàn sắc mặt lạnh nhạn nói ra để trong lòng mỗi người cười nhạo đơn giản chính là khoác lắc đến cảnh giới nhất định ha ha ha t ố t ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào san bằng đông sơn bất quá ngươi hay là trước tỉnh suy nghĩ một chút nếu như vượt qua ta một cửa này đi đại trưởng lão long tình giận quá thành cười Nàng hàn bị sở t ứ c đến run n dậy cả g ư ờ i ơ n g ó n t a y lên lấy sở hàn, lâm hàn, sở h p á trăm thanh hào thi hào lệnh. chín l h chấn hàn. toàn lực c áp sở h ư ơ n g 794, chỉ có như vậy sao đại trưởng lão long tình thanh âm vừa ra long vương trong điện trong nháy mắt xuất hiện mười cái long nhân hình thái cường giả những cường giả này trên người lân phiến tất cả đều là nhàn nhạt hỏa hồng sắc giống như mặc khôi giáp cùng lúc xuất hiện lộ ra h uy phong lấm liệt rõ những n à y long nhân hình thái long tộc cường giả cùng kêu lên hét lớn lập tức thân ảnh lấp lóe tản mát tại sở hàn bốn phương tám hướng hờ hưng ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân một cố b ả n g bạc long uy đan sen vào nhau hướng về sở hàn quét sạch mà đi ong long long kinh khủng long uy khiến không gian đều rung chuyển những n à y long vệ chỉ là lục giai t r u n g cấp long tộc vẹn vẹn đơn độc lấy ra thực lực cũng không tính mạnh nhưng là bọn h ắ n có được đặc biệt hợp lực chi pháp mười cái long tộc cường giả long uy tỏ khắp cùng một chỗ đơn giản sở o Long Long sao? xích còn Chỉ huyết hỏa long Vương long uy còn kinh khủng hơn. Chỉ bằng những Uy này trấn ta Vương bằng áp s hàn cười nhạt một tiếng phong khinh vân đạm nói giống như là hoàn toàn không có cảm giác được cỗ này kinh khủng long uy bình tĩnh để đám người cảm thấy đáng sợ nhị trưởng lão long phá cùng tam trưởng lão long truy liếc nhau đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc thiếu niên này nếu như không phải tên đ i ê n vậy chính là có nơi dựa dẫm từ vừa mới bắt đầu hai người bọn hắn liền đem sở hàn xem như là cồn vọng cùng nói khoác nhưng là bây giờ sở hàn l ệ n h nhạt chỗ chi tư thế để bọn hắn cảm giác được không có sợ hãi nhiều lời vô ích đại trưởng lão long tình khoát tay háo ra hiệu long vệ môn có thể đ ộ n g thủ nàng hiện tại triệt để đã mất đi cùng sở hàn đàm phán kiên nhẫn ở thời điểm này đại trưởng lão long tình trong lòng đã lựa chọn đem sở hàn giao cho thái sơ tử long tộc dù là thiếu niên này thật là trong truyền thuyết bốn tinh long tộc luyện đan sư như vậy cũng không có cái gọi là san san còn nhớ rõ ta dạy cho ý thức của ngươi truyền âm chi pháp đi ngay tại lúc lúc này long san san trong đầu vang lên sở hàn thanh âm nàng bản năng hướng sở hàn nhìn lại đã thấy sở hàn căn bản không có nhìn hắn vẫn như cũ ở vào như mưa rông gió bao long uy bên trong giống như là cũng không có làm gì ừ nhớ kỹ long san san đồng dạng dùng ý thức truyền âm chi pháp đem thanh âm truyền lại đến sở hàn trong đầu ta vừa rồi đập ngươi thời điểm ở trên người của ngươi lưu lại một đạo long khí thông qua đạo này long khí ngươi có thể tìm tới vị trí của ta nếu như thái sơ tử lòng tộc đem lòng phá thiên những cái chết quái tại trên đầu của các ngươi đến tìm các ngươi gây phiên phước lập tức truyền âm cho ta sở hàn ý thức truyền âm dặn dò hán câu nói này sau khi nói xong chung quanh mười cái long vệ hướng về sở hàn cùng nhau tiến lên h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u đây mười cái long vệ trên thân cuồng bạo long lực mãnh liệt mà lên trong n g á y mắt phô thiên cái địa hướng sở hàn xâm nhập mà đi hơn mười đạo long lực đan vào một chỗ giống như một tòa hỏa diễm thiêu đốt đại sơn lấy một loại kinh khủng tư thế hướng về sở hàn áp bách m à tới c h ấ n áp đây mười cái long vệ thống nhất lớn tiếng quát lớn trên người bọn họ khí thế trầm ồn như sơn hỏa diễm huyết khí tuân ra lục giai trung cấp ma thú c u ồ n g bá lực đạo ở thời điểm này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ mỗi người đều là sợi tóc loạn vũ song mi đứng đấy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nắm lấy kinh khủng long lực lòng trảo quét sạch mạ xuất ầm ầm đây mười cái long vệ đan vào một chỗ lực lượng hiện ra cực kỳ nặng nề khí tức đem sở hàn quanh thân hư không đều ép tới bóp méo giống như như đại dương mênh mông sóng cả mánh liệt mà tới nguyên lai là phong ấ n thuật sở hàn hơi n i ế t khoẻ môi lê n lên làm những n à y long lực thành hình thời điểm hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là c h ấ n áp h à n g nghĩa cũng không phải là muốn chiến thắng hắn mà là yếu phong ấ n hắn các ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản sở hàn cười lạnh một tiếng thân thể tố chất của hắn cơ hồ có một không hai thần vũ đại lục tại dạng này trên cơ sở muốn chấn áp hắn đơn giản so giết chết hắn còn khó hơn nhất định phải lực lượng mấy lần cùng hắn mới có thể sở hàn lạnh nhạt mà đứng tĩnh như bàn thạch tựa như một gốc thẳng tắp thanh tùng cho người ta một loại cao ngạo cảm giác oong long long sở hàn trên đầu vạn đạo long lực buông xuống giống như từng đầu tơ lụa chật dần dần bệnh hình thành m ặ c liêm chậm rãi đem sở hàn bao khỏa đi vào hô đứng sau lưng long san san cách đó không xa long nham hít một hơi thật sâu hắn chăm chú nhìn sở hàn ngay cả hai mắt không dám nháy một cái toàn bộ tâm thần đều bị trên trận thế cục lôi kéo long nham tâm đều nhanh yếu từ trong cổ họng nhảy ra ngoài chính là giờ khắc này long nham phi thường rõ ràng nếu là sở hàn muốn phản kháng vậy cũng chỉ có lúc này nếu như bị đây khốn long trận hình thành như vậy muốn bị trấn áp ở chỗ này ý nghĩ như vậy không khỏi long nham có mọi người ở đây đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm thuyền đại trưởng lão long tình chậm rãi nắm lên nằm đấm trên người long lực dần dần hội tụ tại trên nắm tay nàng vận sức chờ phát động chờ đợi lấy sở hàn phá vây chỉ cần sở hàn phá vây như vậy nàng đem cấp sở hàn lôi đỉnh một kích nhị trưởng lão long phá cùng tam trưởng lão long truy đều là ngừng thở ở thời điểm này bọn hắn cảm giác độ dây như năm hiện tại bất kỳ một cái nào nhỏ xíu thời gian điểm đều có thể trở thành sở hàn phá vòng vây trong nháy mắt ông long long hòa diễm mạc liêm tràn ngập qua sở hàn bên cạnh thân hướng về dưới chân lan tràn mà đi vạn mẹo không gian phong ấn đi tới cuối cùng thời khắc quan trọng nhất một khi kết nối thành công sở hàn sẽ bị phong cấm tại đây khốn long trong t r ợ t bị chấn áp lại hắn nên xuất thủ long vương trong điện mỗi người đều đang đợi lấy sở hàn xuất thủ theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thì ngay cả đại trưởng lão long tình trên trán đều khắp lên mồ hôi mịn thì càng đừng bảo là những cái kia chấn áp sở hàn long vệ trên người của bọn hắn thừa nhận áp lực cực lớn làm sao còn không xuất thủ theo còn lại thời gian càng ngày càng ít có thể làm cho sở hàn dễ rủa thời gian cũng càng ngày càng ít thế nhưng là sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng tựa như không nhìn thấy đây sắp khép lại khốn long trợn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn không vùng đấy đại trưởng lão long tình trong lòng toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ c h ậ t lập tức đem ý nghĩ này ép xuống nàng không tin sở hàn sẽ cứ như vậy nhận m ệ n h nếu không lúc trước những lời kia chẳng phải là tại tự đánh mặt của mình hắn nhất định là dùng loại phương pháp này tại tê liệt chúng ta để chúng ta cho là hắn từ bỏ chống cự từ đó phất lờ kể từ đó hắn liền có cơ hội đại trưởng l a o trong lòng hơi động tin tưởng vững chắc như thế về tình về lý nàng đều không cho rằng sở hàn là ngồi chờ chết người nhưng mà thời gian từng chút từng chút quá khứ thằng đến khốn long trận mạc liêm phát ra ông một tiếng cuối cùng khép lại cùng một chỗ đem sở hàn vị trí chi địa hư không hoàn toàn đè ép biến hình hình thành không thể phá vỡ tròn triệu bình t h ư ớ n g khốn long trận trận thành hòa diễm xích hồng màn che lóe ra yêu dị quan hoa dùng một cô đáng sợ không gian ba động đem mảnh này không gian hoàn toàn cắt đứt t một thoáng thời gian đám người hít sâu một hơi mỗi người trong mắt đều vô cùng chi kinh ngạc chuyện gì xảy ra sở hàn thật không có d â y rủa đây là vì cái gì mỗi người đều trận tròn mắt chỉ gặp kia huyền ảo không gian bên trong sở hàn vẫn lạnh nhạt như gió hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối rối chấn áp kết thúc đại trưởng lão long tình phất phất tay thì ngay cả chính nàng đều có chút không thể tin được đây hết thể không khỏi quá dễ dàng một chút đi chỉ có như vậy sao ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm tại toàn trường mỗi cái long tộc trong đầu vang lên tựa như liền tại bọn hắn bên thai nói chuyện khiến cho mọi người đều trên mặt đại biến đây không có khả năng đại trưởng lão long tình trực tiếp hét lớn lên tiếng nàng trong hai con ngươi hỏa diễm bạo khởi chăm chú nhìn chấn áp sở hàn khốn long trận khốn long trận cắt đứt hư không chấn áp long lực tự thanh một giới bất kỳ cái gì thanh âm đều chuyển không ra chúng ta làm sao có thể nghe được thanh âm của ngươi đại trưởng lão long tình hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nàng lặp đi lặp lại xác nhận một chút khốn long trận hoàn toàn thành trận không có bất kỳ cái gì vấn đề chẳng lẽ là ảo giác thế nhưng là làm sao có thể mỗi người đều có ảo giác ngay tại lúc đám người hoang mang thời điểm sở hàn thanh âm lần nữa từ trong đầu của bọn hắn vang lên chỉ là như thế ta sắp đi ra ngoài chương bảy trăm chín kiếm phá hư thiên sở hàn lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh mịch tiến tĩnh ra ngoài làm sao ra ngoài đây chính là khốn long trận a cắt đứt không gian tự thành một giới màn tre hoàn toàn hấp thu long lực là chuyên môn chấn áp long tộc t r ậ n pháp nói đến đây khốn long trận hay là một vị nào đó long tộc tiền bối từ liệp long thẩm ra học trộm mà đến mới đầu là nghĩ nghiên cứu phương pháp phá giải về sau phát hiện không thể nào phá giải liền đem thi pháp lực lượng điều chỉnh một phen Biến thành chính ó t ể triển chuyển thể dùng cùng lòng chấn lòng nhân loại linh Lòng lòng nục bên trong, ngưng tụ tại quanh thân tế bào bên trong, vận lòng chiến ký cần tại tế bào ở giữa hình thành đặc biệt kinh lạc. Đối với thân thể chiến ký có thiên nhiên thế, nhưng là cái này cũng chú định lòng không giữa lực là lực loại lực lực lạc, là chi Chỉ có chỗ khác tộc tộc đặc có cái chú tộc thi biệt. huyết tụ tại tế tại tế biệt thế, t pháp. h đối với áp vào bào bào ký ký ở ở ưu c h hợp đem l g ngoại lực p ó n Chính g là dạng này nguyên nhân long tộc long lực cần phối hợp thân thể sử dụng mới có thể phát huy s u ấ t ưu thế lớn nhất Có rất ít long tộc cường giả có thể đem ngoại phóng long lực phóng rất ít thể tinh tế tỉ long long ngoại giả điều đem mỉ khốn i Cái tiếp khiến ể n này cũng trực tiếp tạo thành long tộc luyện đan cánh long luyện long đằng đan. trực tộc cực cao cửa, cho tộc chế phức mà tạo tạp khó h sư k long trận đồng dạng đạo lý bộ này trận pháp nguyên bản thuộc về liệp long thầm gia là đặc biệt nhằm vào l o n g tộc phong ấn thuật cần cực kỳ phức tạp linh lực điều khiển đây đối với nhân loại vũ giả đều là một loại khó khăn khiêu chiến chớ nói chi là l o n g tộc cường giả trải qua long tộc dài rằng g i ặ nghiên cứu về sau đem bộ này sửa chữa vì long lực sử dụng khốn long trận biến thành nhiều người trận pháp để một ư ơ i hai tên long vệ phân biệt ở vào khốn long trận tiết điểm bên trên chuyên tâm hoàn thành riêng phần mình bộ phận cộng đồng hình thành t r ậ n áp những này hạn chế nhân tố cộng lại khiến cho khốn long trận chỉ nắm giữ tại số ít cao cấp long tộc trong tay sở hàn ở vào khốn long trong trận đem thi pháp toàn bộ quá trình thu vào trong mắt những này long tộc cường giả đối long lực chi tiết điều khiển quá kém khó trách cần xen lẫn long uy đi áp chế để bị nhốt trong đó long tộc cường giả khó mà phản kháng đây kết trận tốc độ đơn giản chậm để cho người ta đi bộ đều có thể đi tới sở hàn trong lòng yên lặng cảm khái bất quá hắn rất lý giải hiện tượng như vậy có thể phóng thích long lực long tộc cường giả tất nhiên thực lực cường đại mà bởi vì thực lực cường đại ngược lại đối với chi tiết khó mà điều khiển như vậy cũng tốt so một người có được trăm cân quyền kình để hắn toàn lực oanh ra một quyền đánh ra trăm cân lực lượng rất nhẹ nhàng nhưng nếu là để hắn một quyền chỉ đánh ra một hai cân lực lượng dạng này nhỏ bé điều khiển đối lực lượng càng lớn người càng là khó khăn sở hàn xuyên thấu qua màn tre đảo qua đây mười tám vị xích huyết hỏa lòng tộc long vệ những n à y long vệ có thể hoàn chỉnh hoàn thành khốn long trận ngày bình thường tất nhiên không có thiếu luyện a sở hàn khép cười một tiếng lấy tay hướng về màn tre sở qua đi tại đụng chạm trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái hấp lực tựa như muốn đem hắn huyết khí bên trong long lực hút đi xì xì thử sở hàn chỉ gặp toát ra một đoá sáng chói lôi viêm điện hoa Điện đốt đầy động đối tiếp thiêu thời liệt. nhiên linh hiệu màn tre trong ngáy mắt, phát ra thiêu đốt thanh âm, nhất thời làm khốn long trận rung không hoa phát kịch ra tre mắt, xúc lực có âm, làm Quả quả. sở hàn ngón tay tùy ý một điểm đem đoá này lôi viêm điện hoa thu hồi lại đơn giản kiểm tra một phen khốn long trận về sau h à n đối với khốn long trận đã có một chút lý giải sở hàn lôi viêm xuất hiện s á t na long vương trên điện long tộc các cường giả đều là biến sắc trong mắt lóe ra ánh mắt kinh hãi làm sao có thể cái này sao có thể hắn sao có thể dung chuyển khốn long trận đại trưởng lão long tình trong lòng rung động đạt đến một cái tột đỉnh trình độ vừa rồi khốn long trận kịch liệt rung động tất cả đều rõ ràng rơi vào trong mắt của nàng đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình khốn long trận hấp thu long lực long tộc cường giả bị nhốt trong đó dù là lại bản l ã n h thông thiên đều khó mà tránh thoát trên người thiếu niên này đến tột cùng có như thế nào bí mật đại trưởng lão long tình thâm hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phút ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình lần nữa nhìn về phía sở hàn thời điểm ánh mắt trở nên không đồng dạng có lẽ c h ấ n áp sở hàn là một sai lầm quyết định đi đại trưởng lão long tình trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy nàng giống như vạn niên hàn băng không thay đổi trên mặt lộ ra một đạo nụ cười khổ sở cái nụ cười này rất xấu xấu cả khuôn mặt đều cứng đờ có thể nói là thật rất khổ bất quá đã một bước này đã phóng ra tới vậy liền không có đường quay về chỉ có đem c h ấ n áp sở hàn giao cho thái sơ tử long tộc đại trưởng lão long tình lập tức đem những n à y phức tạp tâm tư vứt bỏ rơi rất nhiều chuyện chính là như vậy mở cung không quay đầu lại tiễn hiện tại đã lựa chọn đắc tội sở hàn thì tuyệt đối không thể lại đắc tội thái sơ tử long tộc tốt cứ như vậy đi ta sắp đi ra ngoài ngắn n g ủ yên lặng về sau sở hàn lệnh nhạt thanh âm lần nữa từ mỗi cái long tộc cường giả trong đầu vang lên đạo thanh âm này là rõ ràng như thế để mỗi người đều biết đây không phải nghe nhầm Xoát! Trong chốc lát, chốc sở hàn tay phải chiếc n h ậ n lóe ra c h ó i mắt c h ó i lọi quan hoa một khi sáng c h ó i trường kiếm hiện lên ở lòng tộc các cường giả trong tầm mắt thần kiếm hàn lôi ông làm sở hàn bàn tay nắm chặt thần kiếm hàn lôi trôi kiếm lúc cả người khí thế nhanh quay ngược trở lại đột biến nguyên bản phong khinh vân đạm trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là phong mang tất lộ lăng lệ giống như một khi xuyên thẳng thiên khung lợi kiếm vê anh thần kiếm hàn lôi phun ra nuốt vào lấy lôi viêm kiếm mang trong nháy mắt một cho run cho ngáy nhấc lên người đáng dày làm cố sở ợ sắc s càng ngày càng thích khí, kiếm kinh khiếp kiếm kỹ. như hết thẻ phá hủy, thiên thần thế. chiêu vô tận tựa tài tuyệt Ta mang muốn năng ngày này đem ra địa đều quỷ lộ hàn khoe miệng n ế t lên một vòng tà mị độ cong tại những này lòng tộc cường giả ánh mắt hoảng sợ phía dưới trong tay thần kiếm hàn lôi rượu thế chém ra h ư u h ư u h ư u h ư u h ư u v ạ n đạo lôi viêm kiếm khí phóng lên tận trời mỗi một đạo linh lực tương bận bịu đều sán ngược thần hồng sát khí bước người vênh vênh vênh vênh vênh vênh vênh vô số kiếm khí bạo ngược mã x u ấ t chặt đứt khốn long trận không gian bình t h ư ớ n g vô biên sát khí giống như kinh đảo vô an quét sạch lòng tộc cường giả tim áp bách đến bọn hắn không thở nổi rầm rầm một đạo vỡ vụn thanh â m vang lên lập tức một đạo áo trắng thân ảnh xông thẳng tới chân trời những nơi đi qua vô cùng xe rách thì ngay cả long vương điện trần nhà đều lưu lại một đầu g i ữ tợn kinh khủng vết kiếm phốc phốc phốc phốc phốc một thoáng thời gian duy trì khốn long trận mười tám cái long vệ bay ngược m à x u ấ t thiên nữ tán hoa nhỏ xuống trên mặt đất khoe miệng máu tươi chạy sôi m à x u ấ t kinh hãi nhìn lên bầu trời xích huyết hỏa long tộc long vực hư không từng đầu huyết sắc thần long vờn quanh cô phong bên trên thiếu niên thân ảnh đứng lặng tại vân đ i ê n phía trên quan sát toàn bộ long vực giống như một tôn cái thế thiên thần vợn quanh tại thân thể chung quanh kinh khủng kiếm khí làm cả lòng vực đều đi theo run rẩy uy thế kinh khủng chấn nhiếp tứ phương xích huyết hỏa long tộc nể g h mặt san san lần này coi như xong về sau ta không muốn nhìn thấy bất kỳ lý do gì đến ra tay với ta sở hàn lăng lệ thanh â m vang vọng chân trời mỗi một chữ đều rất giống một thanh lợi kiếm cắt đứt tại chư vị long tộc đáy lỏng đây cho bọn hắn tạo thành một loại cảm giác đặc biệt tựa hồ kia trong hư không thân ảnh chỉ cần hắn nghĩ liền sẽ có ngàn vạn kiếm mang đè ép thiên địa phá hủy toàn bộ l o n g vực chương bảy trăm chín mươi sáu nơi trôn xương h i u sở hàn vừa mới nói xong trên thân kiếm khí tung h à n h kiếm phá hư thiên sẽ rách l o n g vực phía trên không gian thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất vê anh vê anh vê anh s i n h huyết h ỏ a long tộc long vực phát ra kịch liệt rung động một cỗ khí tức hủy diệt từ vỡ vụn không gian bên trong tràn ra tề lực tu bổ vỡ vụn l o n g vực không gian đại trưởng lão long tình lập tức hét lớn một tiếng sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng lên long vực không gian tổn hại có thể tu bổ nhưng là sở hàn rời đi xích huyết h ỏ a long tộc liền muốn trực diện thái sơ tử long tộc trả thù s i ê u s i ê u s i ê u lần lượt từng thân ảnh lăng không vọt lên hai tay nổi lên cường hoành long lực khí thế hung hăng hướng về vỡ vụn vết rách mãnh liệt mà đi tu bổ long vực tổn hại không gian bàn long s ơ n mạch tây sơn bên ngoài sở hàn thân ảnh du nhiên mà hiện hắn đứng tại mênh g ô n g trên tây sơn hướng về đoạn này giảm sốc thời gian đủ để cho sở hàn giải quyết trung vực huyền băng cát dùng hàn linh lãnh thủy trừ độc tiếp xuống sở hàn sáng trói con ngươi bên trong lóe ra hảo quang màu vàng sậm cổ tay khe đảo một khối mặc màu đen nghịch lân xuất hiện tại lòng bàn tay hắc long vương nghịch lân ông ông ông giờ này khác này khối này nghịch lân giống như hô hấp dầu có tiết tấu lấp lóe lấp lóe khoảng cách thời gian so bất kỳ lần nào đều muốn nhanh dạng này tần suất biểu thị hắc long vương long quật liền tại phụ cận nếu như ta không có đoán sai hắc long vương long quật hẳn là ngay tại b à n lòng sơn mạch trung ương long tộc tiền bối nơi trôn sương sở hàn cầm trong tay hắc long vương n ị c h lân nguyên địa dạo qua một vòng cuối cùng phát hiện đúng là hướng về khu vực trung tâm chỉ dẫn quả nhiên sở hàn hiểu rõ gật gật đầu trong mắt lóe lên một vòng tinh mang không hổ là hắc long vương a thật sự là một công nhiều việc không gần như chỉ ở nơi trôn xương cho mình thành lập long quật có thể cung cấp về sau trôn xương chi dụng càng là lợi dụng đây long tộc cấm địa đến bảo hộ long quật cuối cùng đạt tới để cầm trong tay n ị c h lân người tới mảnh này hung địa sở hàn lật tay đem hắc long vương lịch lân thu vào cất bước hướng về khu vực trung ương đi đến hắn đ ố i long tộc nơi trôn sương cũng không quen thuộc hơn nữa còn chưa kịp hỏi thăm long san san chỉ có thể thận trọng vào bên trong tìm tòi đây cũng không phải sở hàn sợ hãi long tộc hắn biết không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện nếu là bàn long sơn mạch biết hắc long vương lòng quật ngay ở chỗ này như thế liền p h i ề n thoái sở hàn thu liễm toàn thân tất cả khí tức chỉ có hai con ngươi tinh mang lấp lóe cẩn thận quan sát chung quanh địa hình đại khái đi hai canh giờ sở hàn dần dần ngửi được một chút mục nát khí tức những khí tức này ẩn ẩn mang theo khô nóng đây là đ ỗ n g nhiên ở giữa sở hàn dừng bước hắn cảm giác được một cỗ huyền ảo năng lượng ba động h à n là cùng loại long vực loại kia không gian kết giới ta vừa rồi tại sao không có nghĩ đến nơi t r ô n xương cũng không nhất định trực tiếp là tại bản long sân mạch rất có thể là cùng từng cái long tộc đồng dạng độc lập không gian sở hàn bừng tỉnh đại ngộ bất q u á chuyện kế tiếp liền có chút phiền thoái nếu là độc lập không gian nghĩ như vậy muốn đi vào liền muốn tìm tới cửa vào loại này không gian kết giới từ trong ra ngoài có thể đánh vỡ ra từ ngoài hướng vào trong chỉ có thể tìm kiếm như không tùy tiện sử dụng man lực có thể sẽ dẫn đến cái này không gian đổ sụt đây là sở hàn không muốn nhìn thấy b á sở hàn cổ tay khẽ đảo hắc long vương n ị c h lân xuất hiện lần nữa trên tay trên đó lấp lóe vầng sáng giống như là hô hấp lộ ra một cô bức thiết cảm giác bên này sở hàn dọc theo hắc long vương n ị c h lân chỉ dẫn phương hướng đi đến cũng không lâu lắm liền nhìn thấy bảy cái long nhân hình thái long vệ thân thể thẳng tắp đứng đấy tại bọn hắn trung ương có một cây cột đá cột đá đỉnh có một khối chán phóng vầng sáng xanh lam thủy tinh đây chính là cửa vào sở hàn ánh mắt rơi vào thủy tinh bên trên một khắc này lập tức cảm thấy thủy tinh bên trong ẩ n chứa đặc biệt lực lượng hhh không có ý tứ dù sao ngươi chết cũng đã chết rồi thì cuối cùng làm ra một điểm cống hiến đi sở hàn rảo hoạt cười một tiếng theo hắn nhẹ nhàng tiếng cười vận chuyển thái cổ lôi thể cải thiên hoán địa khuôn mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh cải biến toàn thân cốt cách khởi xướng c ạ c c ạ c nhảy nhảy giòn vang ai ở đó sở hàn g tiếng cười lập tức đưa tới thủ hộ long vệ cảnh giới tri tâm trong nháy mắt toàn bộ khí cơ đều khóa chặt đi qua là ta một đạo cao ngạo thanh n â m vang lên chận một cái thiếu niên áo trắng đi ra tuấn mỹ dung nhan bên trong lộ ra một cỗ yếu dị con ngươi màu tím hiện ra làm cho người khó mà nhìn thẳng quan mang toàn thân tỏ khắp lấy nguồn gốc từ linh hồn ngạo khí long phá thiên bảy cái long uy con ngươi đều là co rụt lại trong lòng đột nhiên run lên đây không phải thái sơ tử long tộc vương tử long phá thiên sao chạy thế nào đến nơi t r ô n xương tới cái này cái gọi là long phá thiên chính là sở hàn cải biến dung mạo hóa thành ta muốn đi vào sở hàn bắt t r ư ớ c long phá thiên thần thái ngự khí nói có thể nói là giống như lúc sợ là những cái kia đi theo long phá thiên người nhìn thấy trong lúc nhất thời đều khó mà phân biệt Điện hạ. nơi này là cấm địa trong đó một vị long vệ khó xử mở miệng nói ra ta còn không biết đây là cấm địa sao lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ta muốn đi vào sở hàn bắt t r ư ớ c long phá thiên cực kỳ không nhịn được nói nghệ điện hạ xin hỏi ngài đi vào làm gì một vị khác long vệ mở miệng hỏi cái này cùng ngươi có quan hệ gì ngươi hỏi cũng quá là nhiều đi ta nói một lần chót ta muốn đi vào sở hàn lẫm vừa nói đạo lúc nói chuyện trên thân nổi lên một cỗ bá đạo long uy nhất thời làm đây bảy cái long vệ tâm thần run lên cái này bảy cái long vệ liếc nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khó xử đây là cấm địa nơi trôn xương cũng không là bình thường địa phương điện hạ nơi trôn xương có quy củ muốn đi vào nhất định phải bốn sơn long vương cộng đồng cho phép ngài mạnh như vậy tiến lên nhập nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta có thể đảm nhận không nổi a cầm đầu long vệ hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng giải thích hắn hiện tại rất khó khăn long phá thiên tại bản lòng sơn mạch địa vị không ai không biết muốn đem cái này tương lai thái sơ tử long vương ngăn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng ta cho các ngươi cái lựa chọn đi sở hàn khỏe miệng nết lên một cái tà mị độ cong hờ hưng ánh mắt đảo qua đây bảy cái long vệ nhất thời làm trong lòng bọn họ đều nổi lên thấy lạnh cả người nếu như các ngươi để cho ta đi vào xảy ra bất kỳ chuyện gì đều từ một mình ta gánh chịu các ngươi không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào sở hàn nói đến đây Thanh em ngừng n âm g lại, ư ợ chương lại lời nói xoay c u y ể n n h n nếu n g g là các ư i k h ô cho ta tiến b ậ y các ngươi hiện t ạ i liền x e m như đ ắ c tội ta Long p h á t h i ê n cũng liền đắc liền toàn tội thái bộ s ơ tử、long、Tộc, ta Long không b i ế kết t q u ả như v ậ y các có ngươi t h ể gánh Trương nổi chịu H. sao. 797, long vương long quật t sở hàn vừa nói đây bảy cái long vệ đều là hít sâu một hơi đáy mắt chỗ sâu lóe ra nồng đậm kinh hãi dạng này lựa chọn đơn giản để bọn hắn khó xử nhưng đây hết lần này tới lần khác lại là long phá thiên t ắ c phong điện hạ ngài nói chuyện cần phải chắc chắn nếu là nơi t r ô n xương bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì người bản thân gánh chịu cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ cầm đầu long vệ hơi trầm tư một chút nhìn chăm chú sở hàn mở miệng xác nhận đương nhiên ta thế nhưng là thái sơ tử long tộc vương tử coi như ta chạy thái sơ tử long tộc tổng chạy không thoát huống chi ta làm sao lại chạy sở hàn khoát khoát tay rất tùy ý nói vậy được rồi cầm đầu long vệ làm ra quyết định bọn hắn lựa chọn thả l o n g phá thiên đi vào lựa chọn như vậy cũng không khó đối bọn hắn tới nói nhiều lắm thì trái với kỷ luật về sau có thể sẽ không thủ vệ nơi trôn xương nhưng nếu là đắc tội thái sơ tử long tộc ai cũng biết điều này có ý vị gì huống chi trong lòng bọn họ rõ ràng l o n g phá thiên không sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến đây nơi trôn xương là bản l o n g sơn mạch tổng cộng có dù cho là thái sơ tử long tộc cũng không dám cùng toàn bộ bản l o n g sơn mạch là địch Điện hạng xin ngài đứng tại thủy tinh vị trí bên trên cầm đầu long vệ chỉ vào bọn hắn bảy trong đó thủy tinh nói sở hàn rất phối hợp đứng tại thủy tinh liền bên trên hắn đã sớm cảm giác được cái này thủy tinh chính là tiến vào nơi trôn xương chìa khóa cho nên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu sở hàn đứng tại thủy tinh bên trên sắt na bảy đạo hùng hậu long khí bay lên hướng về trung ương thủy tinh phóng đi ông một thoáng thời gian thủy tinh thật giống như bị thắp sáng từ nguyên bản xanh lam chi biến sắc thành xích hồng chi sắc hô hô hô ngay sau đó thủy tinh phía trên nổi lên huyền ảo năng lượng ba động cố năng lượng này ba động mang theo không gian lực lượng lập tức một cố mạnh mẽ lực hấp dẫn tỏ khắp mã x u ấ t quét sạch tại sở hàn trên thân đem sở hàn hấp dẫn đi vào ông thủy tinh lần nữa run dày một chút huyền ảo năng lượng ba động chậm rãi tiêu tán thủy tinh một lần nữa biến trở về xanh lam chi sắc mọi chuyện đều tốt giống không có thay đổi chỉ có thủy tinh bên cạnh sở hàn không thấy bảy cái long vệ lẫn nhau tương hô đối mặt trên mặt đều là đắng chát khó coi chỉ mong điện hạ sẽ không náo ra sự tình gì đến an tính đi vào an tính rời đi tốt nhất ai cũng không biết chuyện này cầm đầu long vệ cầu nguyện nói hàn tâm vẫn như cũ vì mở ra nơi trôn xương đại môn mà ấ y n ấ y nhưng là địa thế còn mạnh hơn người hắn chỉ có thể làm như thế h ư u h ư u h ư u sở hàn trong tầm mắt một trận trời đất quay cuồng cảnh sát thật nhanh cải biến đợi cho hết thể ổn định về sau đi vào một cái như thế ngoại đảo nguyên thế giới nơi này thật t i ê n tĩnh sở hàn tâm niệm vừa động hắn cảm giác hắn tâm đều trở nên an bình nơi này phóng tầm mắt nhìn tới tại một trận xanh biếc không có chim thú không có sinh mệnh đều là một loại an bình đẹp giống như họa bên trong phong cảnh quả nhiên là cái để cho người ta an tưởng an nghỉ chi điệm sở hàn chậm rãi rơi trên mặt đất m ê n n g ô n g vô bờ xanh biếc bãi cỏ hoa thơm sáng rực mở ra nhu ấm sắc điệu ấm áp vi phòng thời gian đối với tại nơi này tựa như là đ ứ n g im hết t h ả đều là như vậy an bình tường hòa long tộc đám tiền bối mạng mội quấy r à y sở hàn đối giữa thiên địa túi người trào thật sâu nơi này cùng hắn tưởng tượng cảnh sắc vậy mà khác biệt không có giải rác hải cốt không có mục nát khí tước loại này an bình hoàn cảnh có thể để những cái kia chết đi linh hồn vĩnh biệt coi đời khó trách nơi này sẽ là bàn long sơn mạch cấm địa khó trách nơi này náo ra động tính gì sẽ đắc tội toàn bộ long tộc sơn mạch tộc đàn ai cũng không hy vọng mình tộc quần đám tiền bối bị quáy dày đến sở hàn sau khi túi người trào thẳng tắp thân thể cổ tay khe đảo hắc long vương nghịch lân lần nữa hiện lên ở trong lòng bàn tay ô ngong ô ngong nghịch lân thiểm diệu chấn động tần suất đạt đến trước nay chưa từng có trình độ giống như là có thể mình khẽ động chỉ dẫn sở hàn hướng về phương xa tiến lên sở hàn thuận nghịch lân chỉ dẫn mở rộng bước chân hắn không có nhanh chóng phi hành cũng không có gia tốc chạy hắn không muốn đánh phá không khí nơi này dẫm tại thế gian này hiếm có mặt đất bao la bên trên sở hàn tâm linh tựa như là bị tẩy lễ cũng không lâu lắm xanh biết cỏ xanh bên trên dần dần nhiều hơn mấy khối mộ bia những n à y trên bia mộ mặt rõ ràng điêu khắc t r ù n g tộc thực lực c ũ n g chết đi thời gian sở hàn đi tại san sát mộ bia trong đám trong lòng càng là nhận lấy lây nhiễm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng nghiêm túc con đường này dài đằng đắng thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không biết đi được bao lâu khắp nơi đều là chỉnh t ề mộ bia mỗi một khối mộ bia phía dưới đều là đã từng chết đi long tộc tiền bối cụ thể có bao nhiêu số lượng sở hàn không có đi đếm dù sao thật nhiều ông long long làm sở hàn từ trong đó một khối trước mộ bia trải qua thời điểm hắc long vương nịch lần trực tiếp tách ra hảo quang trói mắt hoàn toàn mất hết l ớ p lóe giống như như mặt trời thường sáng không thôi chính là chỗ này sở hàn hướng về khối này mộ bia nhìn lại đọc lấy phía trên điều khắc văn tự hắc long long tinh lục gia trung cấp ban long lịch một n g h tám bốn ba năm năm làm sở hàn nhìn đến đây thời điểm con ngươi đột nhiên co rụt lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hãi nhiên cái này thời gian sở hàn lập tức cảm thấy giống như phát hiện cái gì một cỗ kho nói lên lời khí tức gáp bách tại ngực chính là mười bảy năm trước hắc long vương vẫn lạc thời gian sở hàn có một loại rất mãnh liệt dự cảm cái này hắc long long tinh khẳng định cùng hắc long vương có quan hệ thế nào có lẽ chính là hắc long vương bản nhân chẳng lẽ nói hắc long vương còn có cái khác thân phận sao sở hàn càng phát giác cái này hắc long vương không đơn giản thì ngay cả trong cơ thể của hắn đều chạy xuôi hắc long vương huyết dịch lúc trước cái kia mang theo hắc long vương tàn hồn hồn dẫn thiên thư không biết bị hắc long vương tràn ra đi bao nhiêu một cái cự đại dấu chấm hỏi từ sở hàn trong đầu xuất hiện hắc long vương còn sống không sở hàn hít một hơi thật sâu lung lay đầu đem những này loạn thất bát tao tạp niệm vang ra ngoài lập tức đem trong tay nghịch lần hướng về trên bia mộ tới gần ông ông ông t h e o Hác long vương n ị c h lân khoảng cách mộ bia càng ngày càng gần n ị c h lân bên trên rung động càng thêm mãnh liệt thậm chí lộ ra một cố vẻ hưng phấn h ư u làm hắc long vương n ị c h lân đụng chạm lấy trên bia mộ một s á t na một cố bảng bạc lực hấp dẫn tỏ khắp mã x u ấ t trong nháy mắt đem sở hàn bao phủ ở bên trong loại cảm giác này sở hàn vừa mới thể nghiệm qua một lần theo vào nhập nơi trôn xương thủy tinh giống nhau như l ú c hắc long vương n ị c h lân cũng không phải là hắc long vương long quật chìa khóa khối này mộ bia mới là chìa khóa hắc long vương lịch lần càng giống là một chương chỉ dẫn địa đồ cái đó kích hoạt lên khối này trên bia mộ truyền tống trợn sở hàn trong lòng lập tức một trận minh n g ộ khối này mộ bia tựa như là tiến vào nơi trôn xương trước đó khối kiêm màu lam thủy tinh mở ra thông hướng một cái k h á c không gian đại môn hô hô hô sở hàn cảnh s á t trước mắt một trận văn mẹo tại dạng này trời đất quay cuồng bên trong thời gian cùng không gian cũng không có khái niệm h ư u đột nhiên hết thể đều đình chỉ sở hàn rốt cục đi tới trong truyền thuyết hắc long vương long quận chương bảy trăm chín mươi tám gặp lại hắc long vương nơi này sở hàn con người đột nhiên co rụt lại bên này là một cái cùng nơi trôn xương hoàn toàn khác biệt thế giới chung quanh cắt vàng mạn thiên cồn phong gào thét hết thẻ chung quanh đều là mờ nhạt bầu trời giống như b ị kín một trận bụi mù khí hậu ác liệt tới cực điểm sở hàn chậm rãi rơi trên mặt đất tế nhuyễn cắt vàng trong nháy mắt không co qua mắt cá chân toàn bộ thế giới không nhìn thấy bất luận cái gì lục sắc sinh cơ không có bất kỳ cái gì thủy nguyên là một mảnh danh phù kỳ thực đất cằn sỏi đá tính mít chỗ đây chính là hắc long vương long quật sở hàn có chút không thể tin được đây hắc long vương dù sao cũng là thống trị qua thần vũ đại lục ma thú vương giả làm sao để cho mình long quật biến thành bộ dáng này ông ông ông sở hàn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hắc long vương nghịch l ầ n không ngừng phát ra mãnh liệt rung động chỉ dẫn lấy trước mặt phương hướng lúc này mới xác nhận nơi này không có sai chính là hắc long vương long quật nơi này một điểm sinh cơ đều không có nếu như không phải có hắc long vương nghịch lần chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng nơi này là hắc long vương lòng quật đi sở hàn nói tới chỗ này ánh mắt đột nhiên run lên thì ra là thế sở hàn bừng tỉnh đại ngộ nơi này hết thể nhìn xem rất kỳ quái hoàn toàn ác liệt khí tức cho dù là long tộc cừng giả cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu như vậy một phút đây chính là hắc long vương thủ đoạn sở hàn lập tức liền hiểu hắc long vương đem khối kia mộ bia làm lòng quật chìa khóa mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng là ai cũng nói không chính xác sẽ bị những người khác phát hiện nơi này ác liệt hoàn cảnh dù là bị người phát hiện cũng sẽ không cùng hắc long vương long quật liên hệ với nhau sẽ chỉ cảm thấy là vứt bỏ một giới đi thôi ta hiện tại đối đây long quật càng ngày càng hiếu kỳ bên trong đến tột cùng có cái gì bà bối đáng giá phí nhiều như vậy tâm lực sở hàn g cất bước tiến lên hướng về n ị c h lân chỉ dẫn phương hướng theo khoảng cách rút ngắn n ị c h lân mảnh vỡ càng thêm run dày không thôi hô hô hô cồn phong gào thét cắt vàng mạng thiên mặc dù đoạn đường này tiến lên không có cái gì phức tạp mê cung cùng kết giới nhưng là đây cắt vàng trở thành tấm bình phong thiên nhiên vừa mới đi qua đường dấu chân liền sẽ bị cọ rửa rơi mỡ nhạt bầu trời không cách nào cung cấp bất kỳ phương vị cho dù là lục giai cao cấp long tộc ma thú ở cái địa phương này chuyển lên vài vòng về sau đều sẽ mất phương hướng căn bản sẽ không tìm tới long quật chân thực vị trí h long vương làm ra đủ loại bố trí càng thêm để sở hàn cảm thấy thật sự là một cái bụng dạ cực sâu tồn tại dạng này tiến lên kéo dài đến nửa canh giờ làm sở hàn đứng tại trong sa mạc dừng bước lại thời điểm trong tay hắn nghịch lân c h á n phóng h à o quang sáng trói chính là chỗ này sở hàn cực kỳ chắc chắn tại nơi t r ô n xương bên trong hắn tìm tới khối kia mộ bia thời điểm chính là loại cảm giác này chỉ là nơi này một mảnh cắt vàng cùng những địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác nhau không hề giống là long quật càng là phổ thông thì càng khả năng sở hàn từ khía cạnh h i ể u được hắc long vương một chút tính cách đây là một cái cực kỳ cẩn thận cường giả không đến cuối cùng l o n g quật bên trong tuyệt đối sẽ không hiện lộ ra chút dấu vết nơi này khẳng định có cái gì cơ quan sở hàn hướng về bốn phía quan sát một chút cuối cùng rơi vào dưới chân trên cắt vàng duy nhất có khả năng địa phương chính là những hạt cắt này phía dưới bệnh bệnh bệnh sở hàn tay trái lan tràn suốt hùng hậu lôi viêm chi lực cỗ này lực lượng hóa thành một chương vô hình tay chân đem dưới chân cắt vàng đẩy tán đến những địa phương khác năm m mười m hai mươi m làm sở hàn đem hạt cắt gạt ra đến không sai biệt lắm ba mươi m chiều sâu lúc một cái hình tròn cửa đá thình lình xuất hiện trên cửa đá có cái lỗ khảm hình dạng cùng nghịch lân giống nhau như l ú c chính là chỗ này sở hàn đem trong tay nghịch lân hướng trên cửa đá khé chụp cửa đá lập tức nổi lên từng sợi kỳ diệu v ầ n g sáng chật tựa như hòa tan biến mất không thấy gì nữa đinh nghịch lân rơi trên mặt đất Phát phía thang. Ha ha ha ha ha đá một một loạt ra cửa ha. đạo giòn vàng, bậc dưới, là sở hàn nhặt lên trên đất hắc long vương l g h ị c h l ầ n cổ tay k h a đ ả o đem nó thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong dọc theo thang lầu hướng phía dưới đi đến hắn biết rõ lần này thật đến hắc long vương long quận thang lầu là xoay trọn làm sở hàn hướng phía dưới đi vài vòng về sau hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa rõ ràng cắt bụi không thấy c u ố n phong không thấy thay vào đó là một mảnh xanh lam giống như ở vào đáy biển thế giới mỗi một tảng đá đều là màu xanh lam phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt đem toàn bộ thế giới dưới đất chiếu cực kỳ loài sáng thang lầu này cũng không bên trên rất nhanh sở hàn liền đi tới phía dưới cùng bá đập vào mắt một mảnh vàng nóng ánh toàn bộ khu vực t r ở đầy nhiều loại vàng bạc trâu n á o nếu để cho những người khác trông thấy tất nhiên sẽ hai mắt tỏa ánh sáng mới thôi điên cuồng liền xem như nhân loại cường giả cùng long tộc cường giả cũng sẽ không ngoại lệ đây đều là tiền a võ đạo thế giới cường giả vi tôn làm thật sự có được lực liền có được tài nguyên tiền đối với vũ giả tới nói dần dần biến thành một con số nhưng là làm tiền tài trồng chất đến một cái đáng sợ số lượng thời điểm cái đó vẫn như cũ sẽ làm cho người điên cuồng có tiền liền có thể không thể cướp đoạt tình hồ giới tùy ý mua sắm bất luận cái gì muốn tài nguyên tục ngữ nói một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán cường giả không có để ý như vậy tiền tài nhưng là tuyệt đối không thể không có tiền tài hắc long vương vô liếng tuyệt đối không chỉ là tiền tài sở hàn ánh mắt lạnh nhạt từ những vàng bạc này trâu đáo bên trên đảo qua những vật này đối với hắn không có quá lớn sức hấp dẫn hắn muốn là có thể thật sự tăng thực lực lên gì đó người nói không sai ta long quật làm sao có thể chỉ có tiền tài ngay lúc này một đạo hùng hậu thâm trầm thanh â m vang lên trật quang ảnh hiện hiện một cái yêu mị nam tử trung niên hư ảnh xuất hiện tại sở hàn trước người U ám trong hắc a ra làm cho người mê say qua mang. i ngươi hiện người con cho h làm mê long vương sở hàn sắc mặt có chút chấm xuống hắn chưa từng gặp qua người trung niên này thân ảnh nhưng là hắn đối đạo thanh âm này rất quen thuộc năm đó hắn kém chút bị hồn dẫn thiên thư bên trong hắc long vương c h i hồn cướp đi thân thể đối hắc long vương thanh âm không thể quen thuộc hơn nữa ta là hắc long vương cũng không phải hắc long vương chuẩn xác mà nói đây là ta lưu lại tàn hồn hình ảnh chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian thời gian vừa tới liền sẽ v i n h viễn tan thành mây khói hắc long vương tà mị cười một tiếng ưu ám đôi mắt bên trong c h á n phóng dị sắc chỉ bất quá sở hàn đối hắc long vương lời nói một chữ cũng không tin dạng này rảo h o ặ c người sẽ trực tiếp ăn ngay nói thật cường điệu mình chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán sở hàn ẩn ẩn cảm thấy như vậy là vì tê liệt lại tới đ â y người phối hợp thêm ngoại giới hắc long vương đã chết truyền n g ôn để cho người ta p h ấ t l ở đầu tiên chúc mừng ngươi thu thập đủ ta chín khối nghịch lân mạnh vỡ đi vào ta long q u ậ n giờ k h ắ c này ta chờ quá lâu quá lâu làm ban t h ư ở n g ngươi sẽ kế thừa ta suốt đời thu thập tất cả tài phú hắc long vương nít lên trên khoe miệng hiện lên một vòng rào hoạt nói ra cực kỳ mê người một câu chương bảy trăm chín mươi chín hắc long vương chuyện cũ hô hô hô sở hàn cực kỳ phối hợp hít một hơi thật sâu bày ra một bộ vẻ mừng như điên trong lòng thì là cười lạnh không thôi tính tính nhìn xem hắc long vương biểu diễn nếu là đổi những người khác nghe được hắc long vương lời nói mới rồi sợ là trực tiếp sẽ bị hạnh phúc choáng váng đầu góc khoái hoặc yếu chết mất đi đường đường long tộc vương giả suốt đời tích lũy đây so thế giới loài người một cái đại tông môn nội tình đều muốn thâm hậu là tất cả mọi người tha thiết ước mơ bảo tàng người may mắn tại kế thừa ta bảo vật trước đó ta nói cho ngươi nói chuyện xưa của ta đi hắc long vương trong mắt nổi lên một vòng hồi ức c h i sắc chí ít tại thời khắc này sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng hắn là chân thành Từ tuổi của bên trên nhìn, có lẽ ta hiểu qua ngươi ngươi đối đi. của có còn bên nhìn, không Long Vương nhìn thoáng rõ Hát lẽ sở hàn kêu ưu như ám đôi mắt thâm đôi Đương đây nhiên, coi hắn thúy tựa như thấy rõ hết thảy. Đương nhiên, đây chỉ là hắn coi là hết thảy. chỉ hàn rõ là là Sở phối hợp nhẹ gật đầu đôi mắt bên trong lóe ra ngây thơ ánh mắt tựa như một cái trung thực người nghe chờ mong lắng nghe truyền kỳ quá khứ kỳ thật ta cũng không thuộc về thần vũ đại lục ta đến từ tại huyền thiên giới là thất giai đ ỉ n h phong long tộc cừng giả tại độ đại thánh k i ế p thời điểm nhận lấy trọng thương trong lúc vô tình nổ sụt không gian bích lũy đi tới ba ngàn hoàng cấp thế giới bên trong thần vũ đại lục hắc long vương nói lên đoạn chuyện cũ này thời điểm trong mắt mang theo thổn thức tựa hồ đây là nhất đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ sở hàn đôi mắt lóe lên trong lòng âm thầm gật đầu quả nhiên là dạng này long san san từng theo hắn nói qua hoài nghi hắc long vương không thuộc về thế giới này bởi vì thế giới này cũng không có hắc long dạng này cao cấp long tộc hiện tại xem ra hắc long vương quả nhiên đến từ huyền thiên giới không đúng sở hàn nghĩ tới đây đầu đột nhiên một trận trong mắt lóe lên một bộ vừa mới nhìn thấy bức tranh nơi trôn xương mộ bia hắc long long tinh thần vũ đại lục không phải là không có hắc long sao sở hàn trong lòng toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi h ắ n khốn hoặc nhìn hắc long vương rất muốn biết trong này đến cùng ẩn dấu đi bí mật như thế nào khi đó ta mới đến thần vũ đại lục hết thệ đều là như vậy mới mẻ thế giới này không gian cùng lực lượng thái yếu đ ố i Để c hắc o phong, ta thể tại bất quá ta thân thể lực lượng vẫn còn, trên thần vũ đại lục, có thể nói là vô địch tồn tại. giai lực lượng lục lực lượng lục, là chỉ có chế còn, có địch hạn đình vẫn nói h đại quá vũ vô long vương nói tới chỗ này thời điểm trong mắt lóe r a cao ngạo q u a n mang đây là một loại độc cô cầu bại ba khí tung hoành toàn bộ thế giới vô địch thoải mái sở hàn nhẹ gật đầu những chuyện này kiếp trước của hắn có chút ấn tượng cũng không phải là hắc long vương nói khoác khi đó hắc long vương hoàn toàn chính xác không người có thể địch cũng may không có cái gì mãnh liệt tranh bá thống trị tri tâm k hắc t thẻ ách vận, ngay tại b t từ đầu đó. ngày h long vương nói đến đây, h í trong một ám mắt thật t hơi đôi sâu, ưu bên hiện ra phức ra tạp c ả mắt xúc. lúc chú có Tin tưởng lúc ngươi tới chú ý tới, ta、long、Quật thì đặt ở thanh thanh mộ bia bên trong, có lẽ, ta thì không nên nhận biết thanh thanh, dạng này liền sẽ không đem không đưa đến thanh thanh trên thân. ngươi bia liền Long bên không nên nhận dạng này không không đến đưa ở lẽ, Hác ý đem mộ rõ sẽ nổi lên mãnh liệt vẻ thống khổ loại này sâu tận xương t ù y đau nhức đột nhiên để sở hàn cảm động thân thụ khi hắn biết được lao đầu tử vẫn lạc thời điểm chính là như vậy biểu lộ cái này hắc long vương là cái có chuyện x ư a n g ư ờ i sở hàn an tĩnh lắng nghe hàn đôi hắc long vương trên thân phát sinh sự tỉnh cảm thấy rất hứng thú ta du ngoại thần vũ đại lục thời điểm phát hiện tại đại lục cực bắc chi địa có một tòa từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân đảo nhỏ thậm chí thần vũ đại lục trên bản đồ đều không có đối tòa đảo này ghi chép vậy là một cái không người phát hiện khu vực hắc long vương nhìn ra xa phương bắc ánh mắt giống như xuyên qua thời gian cùng không gian rơi vào cực bắc chi địa trên đảo nhỏ có lẽ đây chính là mệnh đi hắc long vương cảm thán một câu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở ta tại hòn đảo kia bên trên vậy mà gặp một đầu hắc long thần vũ đại lục tuyệt vô cận hữu một đầu hắc long hắc long vương thần sắc trở nên kích động lên nàng chính là thanh thanh hắc long vương sau khi nói đến đây ưu ám đôi mắt bên trong nổi lên một sợi nhu tỉnh loại này thần sắc xuất hiện tại hắc long vương trên thân lộ ra là như vậy không hài hòa ta đem hòn đảo kia đặt tên là h u y ễ n long đảo hết thể tại như cũng giống lòng à mộng ảo bên trong, ảo ta tại h đảo kia sinh vui qua bên trên vượt qua sinh mệnh n vượt ư s ớ nhất một quang thời gian. Đoạn thời gian thời thời thật rất một kia, vương u quên i đi phiền vẻ, để thể cho hết não ta trên gương mặt tuyến t ử tổng lúc trở nên ngu hòa loại này phát ra từ nội tâm khoái hoạt căn bản là không có cách che giấu cũng vô pháp ngụy trang đoạn này thời gian có thể là ba năm cũng có thể là năm là năm hay là mười năm dù sao ta là không nhớ rõ làm đoạn này thời gian trôi qua về sau ta quyết định mang theo thanh thanh trở lại thần vũ đại lục ta không muốn để cho thanh thanh đợi tại đây hoang tàn vắng vẻ huyễn long ở trên đảo ta muốn để thanh thanh trở thành toàn bộ đại lục hắc long nữ vương muốn để thanh thanh cũng có được nàng muốn hết thảy hắc long vương giọng nói v ừ a c h u y ệ n thanh âm bên trong mang theo ầm ầm sóng dậy tuốc sát chi khí giống như cường giả trở về long tường cựu thiên muốn để toàn bộ thế giới vì đó run dậy sở hàn lần nữa gật gật đầu hắn có thể lý giải hắc long vương tâm tình nếu như đổi lại là hắn cũng biết làm như vậy ta trước mang thanh thanh đi tới bàn long sân mạch để nàng nhìn xem ngoại trừ nàng bên ngoài lòng tộc tộc nhân để nàng nhận nơi này quý bái nhưng mà để cho ta không biết là ách vận cứ như vậy lạng yên không tiếng động giáng lâm hắc long vương thanh â m càng ngày càng lạnh lạnh đến ngay cả nhiệt độ chung quanh đều t h ấ p xuống liệp long thẩm g i a hắc long vương sắc mặt giữ tợn phun ra bốn chữ này chán nổi gân xanh lên sao động cảm xúc khiến linh hồn hư ảnh đều trở nên mơ hồ một chút thần vũ đại lục bên trên có một cái gia tộc tên là liệp long thẩm gia hết thệ tất cả võ kỹ bí pháp toàn bộ đều là nhằm vào long tộc mà đến bọn hắn cũng không e ngại long tộc ngược lại lấy săn giết long tộc làm vui khi bọn hắn biết được thần vũ đại lục xuất hiện một cái hắc long vương về sau đoán được long tộc thế giới chưa từng có đoàn kết sinh ra ý thức nguy cơ liền tùy thời ra tay với ta hắc long vương s o n g quyền nắm thật chặt toàn thân bạo động gần xanh hiện lộ rõ ràng phẫn nộ cảm xúc nhân loại thật sự là thái g i ả hoạt hắc long vương c h â m trọng nói ánh mắt lạnh lùng bên trong sát ý tung h à n h liệp long người của thầm gia biết thực lực của ta mạnh mẽ không dám cùng ta cứng đối cứng vậy mà dùng một chiêu kế điệu hổ lý sơn đem ta dẫn ra sau đó xuống tay với thanh thanh hắc long vương sau khi nói đến đây sở hàn hít một hơi thật sâu coi như hắn lại thêm đề phòng đều nhịn không được bị hắc long vương cảm xúc dẫn ra ở dị địa chỗ chi cảm động thân thụ sở hàn đời này làm lại coi trọng nhất chính là tình cảm phàm là có người dám động thân nhân của hắn hắn chắc chắn tới không chết không thôi hắc long vương đối thanh thanh tình cảm sở hàn có thể cảm giác được nếu là thanh thanh xảy ra chuyện sở hàn đồng dạng có thể dự đoán đến hắc long vương muốn buộc phát ra cỡ nào điên cuồng có lẽ đây thật chính là một trận bi kịch một trận giống như hắn bị tính kế mà vẫn lạc bi kịch chỉ là tại sở hàn xem ra so với hắc long vương hắn coi như may mắn một chút c h ít không có chứng kiến người yêu chết đi tin tưởng nói đến đây kết quả ngươi cũng đ o á n được hắc long vương đ ỗ n g nhiên cười một tiếng chỉ là nụ cười này rất lạnh rất lạnh thanh thanh chết rồi bị ta táng tại đây nơi trôn xương bên trong đem ta long quật chìa khóa thiết trí tại trên bia mộ sau đó ta liền không còn trở lại bàn l o n g sân mạch ta điên cuồng đối l i ệ p long thẩm ra trả thù ta tiêu diệt thẩm ra tám thành trở lên cừng giả cuối cùng vẫn ngã xuống đủ loại tầng tầng lớp lớp l i ệ p long pháp trận bên trên hắc long vương nói đến đây Thanh bặt hai rừng, âm im bặt mà chương o n ngươi sáng n rực ì n hàn. n chầm chầm sờ g i may m ắ n ư ơ i nguyện ý tám h hoàn thành, ngày xưa ta không có hoàn thành tình a ta xưa ta sao. y ngày Trưng có sự trăm ám hắc ma long khải hắc long vương thanh em bên trong lộ ra chờ mong biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng liệp long thẩm gia hắc long vương làm hết thảy cũng là vì trả thù liệp long thẩm gia nếu như không phải liệp long thẩm gia hắc long vương có lẽ ngay tại trải qua khoái hoạt tiêu g i a o thời gian căn bản sẽ không tại thần vũ đại lục dạng này hoàng cấp thế giới bên trong vẫn lạc sở hàn t ĩ n h tĩnh nhìn xem hắc long vương tàn hồn hư ảnh hắn không nói gì trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ sở hàn rất rõ ràng một khi đáp ứng đó chính là hứa hẹn hứa hẹn hắn nhất định sẽ làm được sở hàn không muốn lựa gạt như thế một cái tàn hồn cứ việc cái này tàn hồn là quỷ kế đa đoan hắc long vương ha ha ha ha hắc long vương tàn hồn hư ảnh đột nhiên cười to nhìn không ra bất kỳ thất vọng Tựa hắc ồ đã sớm ngờ tới sẽ sao, tới ngờ cảnh tượng như、vậy. Không sao, ngươi không cần cho ta hứa hẹn, ta thời gian không nhiều lắm, cứ việc ngươi đáp ứng ta ta thời là l cho hứa vậy. m ứ ứng việc ngươi cũng chờ không đến ngày đáp đó. ta, ta Hát long vương cực kỳ thoải mái nói lập tức thân ảnh của hắn bắt đầu hướng vàng son lộng lấy đại điện chỗ sâu đi đến n g ư ơ i may mắn ta biết đối với long tộc tới nói liệp long thẩm ra ý vị như thế nào lấy thực lực ngươi bây giờ không đi mạo hiểm cũng không có gì hắc long vương lấy tay vừa ra vàng bạc châu đáo lập tức phân hướng hai bên không mở một khối không gian tam vật xuất hiện tại sở hàn trong tầm mắt những bảo bối này đều là ta lưu lại cho ngươi tới chỉ mong thực lực của ngươi có thể bởi vì những bảo vật này mà tăng lên ta chỉ cầu thực lực ngươi cường đại thời điểm nhớ tới phần này duyên phận để liệp long thẩm ra thời gian trôi qua không có sung sướng như vậy hắc long vương chỉ vào đây tam vật nói giọng nói kia phảng phất là cái xế chiều lao nhân chờ mong hậu sinh vãn bối hoàn thành tâm nguyện của hắn đây là sở hàn ánh mắt đảo qua đây tam vật đập vào mắt liền nhìn thấy một quyển sách nhỏ phía trên có một viên hạt trâu màu đỏ còn lại hai vật theo thứ tự là một khối màu đen long lân cùng một thanh kim sắc chìa khóa đương nhiên sở hàn ánh mắt càng nhiều rơi vào quyển kia sách nhỏ bên trên hơi nhuyết khỏe môi lên lên một cái ngoạn vị đường cong người may mắn có phải hay không cảm thấy rất hứng thú a hắc long vương ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn vung tay lên tam vật lăng không mà lên theo thứ tự xuất hiện tại sở hàn trước người dẫn đầu tung bay tới là khối kêu màu đen long lân nếu như không phải sở hàn trong tay nắm giữ hắc long vương nghịch lân sợ là còn tưởng rằng đây long lân là hắc long vương đây này khối này long lân đen nhánh vô cùng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh sáng hoàn toàn thâm thúy nội liễm hắc ám cùng hắc long vương long lân có nhỏ xíu khác biệt đây là thần vũ đại lục tuyệt vô cận hữu bà bối tên của nó gọi ám hắc ma long khải là ta từ huyền thiên giới mang tới long thần khí hắc long vương mặt mũi tràn đầy đắc ý nói đây có thể nói là hắn nhất đem ra được bà bối Long tại h khí.、Sở、hàn nhịn không được kinh hô một tiếng, hai con chăm chú nhìn khối hay như thật thần khí, chính khó thần ầ n tiếng, con ngươi long lân, trong lòng sợ hay nói, nếu long lường Toàn kia Sở sợ là là được đây đây đ bối một bộ bảo quả vũ đại lục người i đều b ế thần n â nhân n cùng long chống cũng loại lại, là loại bởi sở dĩ có tộc có thể t h vì khí, không thần mà long tộc không có. Tại có. vũ đại lục cảnh giới cấp độ áp chế xuống long tộc căn bản sẽ không xuất hiện có thể luyện chế long thần khí luyện khí sư sở hàn nhìn chằm chằm long lân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam bảo bối như vậy xứng với gần như không tồn tại bốn chữ làm l o n g tộc có được long thần khí về sau thực lực đem cường hoành đến trình độ nào thì ngay cả hắn cũng không biết nhất làm cho sở hàn kích động chính là hắn hiện tại có được long tộc huyết thống hoàn toàn có thể sử dụng long thần khí cái này long thần khí có thể làm cho thực lực của hắn đạt tới bay vọt v ề chất ha ha ha ha ha, người may mắn ngươi rất muốn có được cái đó đi h c long vương rất hài lòng sở hàn biểu lộ đây là hắn tự tin nhất bảo bối hắn tin tưởng chỉ cần hắn lấy ra đủ để khiến bản long sơn mạch long tộc cường giả điên cuồng ám hắc ma long khải đang dỉ máu nhận chủ về sau sẽ cùng ngươi quanh thân long lân hoàn mỹ phù hợp tương đương với tại ngươi mỗi khối trên vảy rồng đều bao trùm một tầng thần khí cấp bậc a o giáp làm ngươi tiến vào long nhân hình thái hoặc là khôi phục chân long hình thái thời điểm ám hắc ma long khải liền sẽ chân chính nổi lên đủ để cho ngươi chiến vô bất thắng trở thành kế tiếp hắc long vương hắc long vương hơi nết khoẻ môi lên lên chính là bởi vì này tấm ám hắc ma long khải để hắn gánh vác thánh nhân kiếp xuyên qua không gian đường hầm rơi xuống đến thần vũ đại lục bên trên chắc hẳn ngươi nhất định rất hiếu kỳ ám hắc ma long khải tại sao lại xuất hiện ở ta long quật bên trong mà không phải theo thân thể ta cùng một chỗ trở thành liệp long thẩm ra chiến lợi phẩm đi hắc long vương thâm thúy hai con ngươi tựa như thấy rõ hết thảy sắc mặt ở trong nháy mắt này trở nên càng thêm đắc ý đây chính là tinh túy nhất chỗ ám hắc ma long khải không chỉ có là một kiện công phòng nhất thể long thần khí càng là một kiện không gian t ổ n chữ long thần khí Ta long quật vẫn luôn tại a Long luôn vẫn Quật t ám Ma Hắc Khải Long bên ta r r o Long n Vương nói g Hắc một kiện làm tâm thể tin. Bất ít chút biết kiện khó người nhiều hàn chuẩn Long lý, cho có có Hắc bị quá sở vẫn ư người, lưu đường ơ n hạng khẳng định sẽ cho mình lưu đủ đủ nhiều g là cái cho nuôi. Tại rào hoạt ta đủ đủ sẽ v lạc một khắc cuối cùng ta dùng hết khí lực toàn thân thoát ly ám hắc ma long khải cũng chia ra một sợi tàn hồn đem ám hắc ma long khải bên trong l o n g quật gọi ra dùng tàn hồn mang theo ám hắc ma long khải tiến vào l o n g quật cuối cùng kích hoạt mộ bia chìa khóa đem lòng quật phong cấm hắc long vương lời này vừa nói ra sở hàn hít một hơi thật sâu thật l à lớn lòng dạ a sở hàn đồng dạng là chết qua một lần người hắn kiếp trước chính là chết bởi tính toán bên trong tự hỏi đứng trước tuyệt cảnh thời điểm đối với đường lui xử lý kém xa tít tắp hắc long vương sở hàn nghĩ tới đây len lén liếc một chút quyển kia sách nhỏ hắc long vương a ngươi thật đúng là làm chuẩn bị đầy đủ a chỉ sợ đổi bất cứ người nào đều sẽ bị ngươi lắc lư đi qua cái này để người ta lã t r ả rơi lệ cố sự tăng thêm thần khí d ụ h o c muốn để không rõ chân tướng người bảo trì thành tỉnh cùng tỉnh táo thật là quá khó khăn sở hàn trong lòng bùi ngùi mai tôi h thì ngay cả hắn kém chút đều coi là hắc long vương nói là sự thật không đúng cố sự này có lẽ là thật sao bất quá để cái gọi là người may mắn kế thừa bảo bối chuyện này đây tuyệt đối là tại nói nhảm hồn dẫn thiên thư đây chính là hồn dẫn thiên thư a sở hàn đến nay còn nhớ rõ lúc trước bị hắc long vương chi phối thân thể cảm giác nếu như không phải hắn đạt được vạn hóa đạo truyền thừa có thể cùng hắc long vương tàn hồn chống lại lại có vạn hóa đế tôn đem hắc long vương tàn hồn xua tan đạt được long hoàng tinh huyết chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm biến thành hắc long vương truyền thế duyên phận a thật là duyên phận a sợ hắn nhịn không được cảm thán nhìn về phía hắc long vương hư ảnh đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thương hại thì ngay cả hắn đều có chút không đành lòng đ ư ờ n g đường hắc long vương trí kế như yêu tính toán tưởng tận hết thảy cho dù là v ấ lạc đều vì phục sinh trải hạ bằng phẳng con đường làm sao a làm sao lại gặp được ta nữa nha sở hàn chịu đựng chịu đựng hay là nhịn không được cười ngươi nói ngươi hai lần phục sinh kế hoạch đều gặp ta đây thật đúng là không có phục sinh mệnh a chương tám trăm linh một chìa khóa vàng hắc long vương còn không biết sở hàn cười là cái gì hằng nghĩa còn tưởng rằng sở hàn đang vì hắn tinh diệu thao tác kinh ngạc trên mặt vẻ đắc ý càng đậm ngươi may mắn đã ngươi mở ra ta long quật đây ám hắc ma long khải là của ngươi ngươi tùy thời có thể lấy nhỏ máu nhận chủ hắc long vương cổ tay vung lên đem khối kêu màu đen long lân di chuyển đến sở hàn trước người trên mặt không có bất kỳ cái gì thương yêu cùng không bỏ thật sao sở hàn làm bộ làm ra vẻ mừng như điên hắn đã đem hắc long vương xáo lộ hiểu rõ đến long quật mức này đây tam cái bà bối hẳn là hắc long vương nhất không thôi căn bản sẽ không c h ớ p ngay cả cái này đều có thể tùy tiện cho ra đi chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắc long vương muốn lấy được thân thể của hắn kể từ đó hết t h ả đều vẫn là hắc long vương tốt một cái tính toán đương nhiên là thật ngươi mở ra ta long quật nói rõ ngươi ta hữu duyên từ xưa người hữu duyên mới có thể xứng với vô song chi bảo hắc long vương gật gật đầu trên mặt mang mỉm cười thúc giục nói ra nhanh nhỏ máu nhận chủ đi thừa dịp ta còn không có biến mất để cho ta nhìn xem người thừa kế của ta sẽ là cỡ nào anh tư tốt sở hàn mết miệng cười một tiếng ngón tay khẽ động một dọ tám kim sắc tinh huyết từ ngón tay c h à n g ra hướng về màu đen long lân bên trong dũng mánh lao tới sở hàn căn bản không sợ hắc long vương đuồng n h ị c h hoa dặn gì hắn trải qua một lần hồn dẫn thiên thư coi như một lần nữa đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp thúng chi đây chỉ là ám hắc ma long khải ám hắc ma long khải bên trên tuyệt đối không hề động bất kỳ tay chân điểm này sở hàn dám vững tin hắc long vương muốn đi vào l o n g quật người thân thể nhất định phải khiến cho lơ là bất cẩn dẫn đầu xuất ra long thần khí chính là cái đạo lý này long tộc xa xa so nhân loại còn muốn tham lam không có bất cứ vấn đề gì cầm xuống long thần khí về sau tuyệt đối sẽ không buông tha phía sau chìa khóa cùng hồn dẫn thiên thư mà lại k i a ẩn chứa hắc long vương tàn hồn hồn dẫn thiên thư là ở chỗ này b ả y biện đó hắc long vương căn bản không có tất yếu làm hai cái đồng dạng công hiệu gì đó đặt ở cùng là một người trên thân sở hàn ám kim sắc tươi huyết nhất x u ấ t hắc long vương hư ảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại chợ t đ ấ y mắt chỗ sâu bắn ra cực nóng c u ồ n hỉ hoàng cấp long tộc hắc long vương kém chút la lên thông qua long quật hình thức phục sinh sự không chắc chắn quá mạnh hoàn toàn không biết mở ra là nhân loại hay là long tộc sẽ có dạng gì thiên phú thế nhưng là không có cách nào hắc long vương đã đi ném vô lộ đây là sau cùng phục sinh phương pháp dạng gì thân thể hắn đều muốn tiếp nhận để hắn vạn lần không ngờ chính là trong cơ thể thiếu niên này vậy mà chạy sôi ám kim sắc màu tươi hào mê người huyết mạch chi lực hắc long vương hư ảnh hô hấp đều trở nên rồn rập lên hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn giống như là phát hiện cái gì bảo bối người thiên chơi ạ thượng thiên mang ta không tệ a lại vào lúc này cho ta phái tới một vị huyết mạch chi lực cường hoành hoàng cấp long tộc kể từ đó ta phục sinh về sau không chỉ có thể rất nhanh khôi phục thực lực còn có thể đạt tới đã từng không có đạt tới độ cao ta có thể trở về huyền thiên giới h ắ c long vương nghĩ tới đây ánh mắt chuyển hướng một bên vàng nóng ánh chìa khóa trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui vẻ tiếu dung tí tách tại h á c long vương nhìn chăm chú phía dưới sở hàn ám kim sắc tinh huyết nhỏ vào đến h á c sắc long lân bên trong tựa như nhỏ ở b ọ t biển bên trên trong nháy mắt dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa ông sau một lát khối này màu đen long lân rung động kịch liệt hiện ra một cỗ huyền ảo ba động truyền lại một cô vui sướng thì ngay cả ám h á c ma long khải đều cảm thấy giọt máu này bên trong cường hoành huyết mạch chi lực vì có được cường đại chủ nhân mà cao hứng h i u h á c sắc long lân chợt lóe lên trong nháy m ắ t rung nhập hàn vào sở trước o n thân trận thành g thể, hóa m mắt à à n mỏng năng lượng, g bám v sở hàn trên thân vang lên từng đạo kim loại va chạm t h à n h âm từng khối v ả y màu vàng sậm xuất hiện ở trên người hắn toàn thân n ở lớn gấp hai có thửa cường hoành lực lượng cảm giác tràn ngập tại cơ bắp ở giữa tại thời khắc này sở hàn tiến vào long nhân hình thái b á thâm thúy ám hát sắc lưu quang hiện lên lập tức bao trùm tại mỗi khối long lân phía trên làm sở hàn ám kim sắc long lân biến thành thâm thúy hát sắc giống như biến thành hát long thật mạnh sở hàn cúi đầu nhìn xem trên người hát sắc long lân toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác đó cũng không phải nói hắn lực lượng tăng lên mà là lực lượng thực chất mạnh lên sở hàn nguyên bản cường độ thân thể liền có thể so với thần khí nhưng cứ việc có thể so với thần khí vẫn như c ũ không phải thần khí nhục thân ở một mức độ nào đó có rất nhiều hạn chế thì như cảm giác đau đơn giản tới nói sở hàn thân thể sẽ không bị nhất đao chém tan nhưng là đây nhất đao chém vào trên thân trung uy sẽ đau n h ấ t ngẫu nhiên khiêng bên trên nhất đao không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu là rất nhiều đao ai nếu như cây đao kia là thần khí ai ám hắc ma long khải hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này làm sở hàn tiến vào long nhân hình thái thời điểm chiến đấu liền có thể b u ô n g tay b u ô n g chân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dùng mạnh mẽ thân thể chiến đấu không sai rất không sai phi thường không sai hắc long vương liên tục gật đầu ánh mắt của hắn là đang nhìn ám hắc ma long khải nhưng là chính hắn biết hắn nhìn nhưng thật ra là sở hàn mấy cái này không sai nó i chính là sở hàn hoàng cấp long tộc huyết mạch thiên phú còn trẻ như vậy đây cơ hồ là hắc long vương có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể bắt b ẻ bá hắc long vương bàn tay vung lên cái kia thanh vàng l ó n g ánh chìa khóa xuất hiện tại sở hàn trước người tạch tạch tạch ken k ế t sở hàn thu hồi ám hắc ma long khải đem quanh thân long lân thu hồi lần nữa khôi phục đến nhân loại hình thái tinh tĩnh nhìn trước mắt cái kia thanh kim quang lấp l ó e chìa khóa cái chìa khóa này nhất định bất phàm sở hàn trong lòng đốc định đây ba loại bà bối là hắc long vương cố ý lưu lại cấp người may mắn nói một cách khác là hắc long vương lưu cho mình hắc s á c long lân là ám hắc ma long khải long thần khí cấp bậc bà bối sách nhỏ là hồn dẫn thiên thư tất nhiên ghi lại hắc long vương tuyệt học còn tại bên trong ẩ n chứa đoạt xá thân thể phục sinh tri thuật đây hai kiện bà bối đều là hắc long vương ắt không thể thiếu tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy cái chìa khóa này đến cùng là lai、like、lịch gì sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đáy mắt chỗ sâu lóe ra vẻ nghĩ hoặc h chương Long tám h đem c trăm linh hai thông thiên tháp người may mắn người chưa từng đi huyền thiên giới khả năng không biết kia là cái dạng gì thế giới hắc long vương thanh em đúng lúc đó vang lên tại đây vàng son lộng l â y long quật bên trong quanh quần kia là một cái rộng lớn vô biên mênh mông thế giới tràn đầy hết thệ khả năng là chân chính cường giả sân khấu hắc long vương đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hoài niệm h ắ n nguyên bản là thuộc về huyền thiên giới hiện tại lạc phách đến trình độ như vậy trong lòng rất cảm giác khó chịu tại huyền thiên giới bên trong có một chỗ kỳ cảnh gọi thông thiên tháp hắc long vương làm nền song s o n g chuyện đột nhiên nhất chuyển thông thiên tháp đã từng là thông thiên đế tôn bà bối tại thông thiên đế tôn sau khi ngã xuống liền một mực tọa lạc tại huyền thiên giới bên trong không người có thể xây dịch đã trở thành huyền thiên giới một chỗ cảnh điểm hắc long vương nói đến đây hít một hơi thật sâu trong mắt bắn ra cực nóng q u a n mang đây thông thiên tháp bên trong có đủ loại quý hiếm dị bảo nhưng lại có cực kỳ lợi hại pháp trận giam c ầ m tại đây vô số tuổi tắc bên trong có người đạt được bà bối có người thất bại tan tác mà quay trở về càng là có người xúc động p h á p t r ậ n chết tại thông thiên tháp bên trong tóm lại kia là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương hắc long vương ánh mắt chuyển tới cái kia thanh vàng óng ánh chìa khóa bên trên khoe miệng n ế t lên một cái đắc ý đường cong thanh này chìa khóa vàng là chúng ta hắc long nhất tộc tộc trưởng cơ duyên xảo hợp tại thông thiên tháp ở bên trong lấy được là mở ra thông thiên tháp đỉnh bảo dương chìa khóa hắc long vương sau khi nói xong chính mình cũng hít một hơi thật sâu mỗi lần nghĩ đến cái chìa khóa này công dụng chính hắn đều đi theo kinh ngạc sở hàn càng là chừng to mắt hoàn toàn bị khiếp sợ thông thiên tháp hắn chưa từng đi huyền thiên giới Cũng chưa cái cho cái địch cảnh cường nghe nói qua thông thiên tháp cái tên này, nhưng là hắn biết đế tôn xưng thế này đại biểu cho cái gì? Tung hành huyền thiên giới vô địch đế tôn cảnh cường giả. Thông thiên đế tôn lưu lại bối. Vẹn vẹn đầu này, liền gì. giới giả. tháp hô thế lưu qua biết đại biểu lại bối. đầu vô là bạ đế đế đế đủ để không i ế n đầy t h thiên tháp giao phó giao chuyển kỳ muốn à sắc s mờ ảo, khiến vô c ư ờ g giả chạy theo như vịt, đạt i Ai ê n cuồng. không muốn đ được đế tôn bà bối đây thông thiên tháp bên trong có thể có kỳ ngộ gì ai cũng không biết nếu là một cái đụng đại vận đạt được đế tôn truyền thừa từ đây đem một bước lên mây nhất phi trùng thiên đây thật là ghê gớm bà bối